Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio Thỉnh truy cập để nghe chọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, tiểu hoa là cái số khổ ga Có mẹ kế liền có cha kế. Từ nhỏ liền xem bạc hết mắt. Học được một thân xem mặt đoán ý hảo bản lĩnh. Vốn tưởng rằng đời này cũng cứ như vậy. Nhưng không nghĩ tới gả cho cái nam nhân. Cư nhiên rất vào trong vại mật. Có một ngày hắn nam nhân cư nhiên cùng nàng nói. Hắn tìm nàng đã lâu. Một câu tóm tắt. Nam chủ trở về thập niên 70 sùng lão bà chuyện xưa. Đệ một chương. tiết tử. Nô thụ lâm là ở từ nước Mỹ trở về tư nhân trên phi cơ thế xỉu, đưa đến bệnh viện sau, liên quan viện trưởng đều đi theo cứu giúp một phen, cuối cùng cũng chỉ đến lắc đầu thở dài, chúng ta đã tận lực. Ba, ngài muốn nói gì? Đại nhi tử ngô trí thành xem phụ thân há mồm muốn nói lời nói, vội thò lại gần hỏi. Nô thụ lâm hiện tại há mồm đều lao lực, hắn cảm giác chính mình sinh mệnh một chút trôi đi, nhìn vẻ mặt thê lương đại nhi tử. Hắn trong lòng thở dài, này đại nhi tử tuy rằng đối hắn còn tính hiếu thuận, nhưng lại là bị mụ nội nó dương phế đi, không chủ kiến không năng lực liền không nói, cố tình còn thực tin tưởng mụ nội nó nói, lỗ thai mềm, nghe lời nói của một phía không thể được a, Nô thụ lâm không có lý thò qua tới đại nhi tử, chỉ là quét một vòng chính mình mép giường người, đối với chính mình đắc lực giúp đỡ khâu lôi nói, giúp ta đem ngô trí tín tìm tới. Khâu lối được mệnh lệnh, vội gật gật đầu đi ra ngoài gọi điện thoại. ba, Ngài cái dạng này. Đều là ngô Chí tín cấp làm hại, ngài còn tìm hắn tới làm gì. Nô Chí thành nghe được phụ thân nói, sốt ruột nói. Hắn bên cạnh ngô ra người cũng đi theo nói lên. Nô mãi mãi như Huệ Lan nói, đúng vậy, nếu không phải cái kia tiểu tử thúi làm hại ngươi cũng sẽ không nằm viện. Lão nhị à, ngươi coi như không sinh như vậy đứa con trai, ta không phải còn có tiểu thành sao, đem công ty giao cho hắn không phải được rồi, đến lúc đó còn có ngươi đệ mội hỗ trợ nhìn đâu. Nô thụ lâm cái gọi là đệ muội cũng vội thò qua tới đi theo nói, chính là a nhị ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giúp tiểu thành. Đúng đúng, nhị ca ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định hảo hảo giúp đỡ tiểu thành đem công ty phát dương quang đại. Nghe được tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi nói như vậy, nô mãi nái, nái cư nhiên vẻ mặt vui tươi hớn hở đi theo gật đầu, lại đối đã bị bác sĩ phán tử hình nhi tử một chút không thấy thương tâm, quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Bốn phía có công ty lão công nhân. Nô thụ lâm mấy cái đắc lực giúp đỡ đều có chút căm giận chi sắc. Nô thụ lâm quét nói chuyện mấy người liếc mắt một cái, không để ý đến, tâm nói, có các ngươi ta liền phóng không được tâm. Hắn thở dài, lại nghĩ tới hôm nay vì sẽ đột nhiên té xỉu. Đó là nghe được chính mình tập đoàn kỳ hạ công ty con Xuân Hoa Điện Tử bị một nhà tân công ty cấp nhanh chóng thu mua, hắn bên này liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị thu mua. Phía dưới người nôm nớp lo sợ cho hắn gọi điện thoại nói chuyện này, hắn trực tiếp liền té xỉ kỳ thật muốn nói xuân hoa điện tử tuy rằng là hắn sáng tạo đệ nhất ra công ty nhưng lại không phải nhất kiếm tiền hắn nhiều năm kinh doanh hạ tập đoàn công ty sớm đã là hợp lại hình đa nguyên hóa công ty xuân hoa điện tử chỉ là trong đó băng sơn một góc mà thôi nhưng rất nhiều người đều biết xuân hoa điện tử với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm bởi vì xuân hoa điện tử là hắn cùng thê tử hai người người tâm huyết ngay cả xuân hoa điện tử tên này cũng là hắn thê tử tên hách xuân hoa tên mệnh danh rất nhiều người cho rằng hắn cùng thê tử là phu thê tình thâm Nhưng rất ít người biết, kỳ thật hắn là ấy náy càng nhiều chút. Hiện giờ hắn tuy rằng là nổi tiếng hậu thế xí nghiệp ra, nhưng gây dựng sự nghiệp chi sơ lại rất là gian nan. Hắn một không bối cảnh nhân mạch, nhị không tài lực duy trì, có chỉ là đi so người khác sớm một bước, đuổi kịp thời đại sóng chiều, nhưng chỉ là như vậy khẳng định là không đủ, sớm muộn gì sẽ bị người khác đuổi kịp và vượt qua. Hắn chỉ có đem toàn bộ tâm lực dùng ở sự nghiệp thượng, không ngừng đột phá mới có thể càng dài lâu sinh tồn đi xuống. Vì thế hắn thường thường không đêm tối không đêm trắng ngâm mình ở công ty, vội thời điểm cơ hồ liền ngủ ở công ty, 10 ngày nửa tháng không trở về nhà cũng là chuyện thường, trong nhà đầu tự nhiên toàn dựa tức phụ trống, chẳng những muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, còn thường xuyên muốn ứng phó chính mình người nhà tìm phiền thoái. Hắn kỳ thật cũng biết chính mình người nhà không dễ ứng phó, cha mẹ bất công, đại ca chết sớm, đệ muội chỉ nghĩ từ trên người hắn chiếm tiện nghi, còn hoàn toàn không biết cảm ơn. Cho nên hắn sớm liền từ trong nhà ra tới. kết hôn sau cho dù trở về thành cũng là tách ra quá. Nhưng rốt cuộc là huyết mạch trí thân, ở hắn công ty phát triển lớn mạnh lên, cha mẹ liền đau khổ cầu xin hắn làm đệ mội tới công ty công tác, hắn nghị an bài cái không chấp mắt công tác cũng không có gì, đáng tiếc đệ mội cũng không cảm kích, trướng mắt hắn cấp an bài công tác, nhất định phải làm lãnh đạo chức vị, hắn người này cũng không dùng người không khách quan, hết thể muốn lấy công ty tiền đồ suy tính vì thế quả quyết cự tuyệt. Nhưng hắn không biết chính là, kia lúc sau chính mình thân mụ liền thường xuyên mang theo đệ mội tới trong nhà nháo sự, chờ đến hắn biết sau hắn đang ở hoài tam thai tức phụ bị bọn họ nháo cảm xúc không xong, trực tiếp khó sinh vào bệnh viện, chờ hắn xuống máy bay vội vàng đuổi tới thời điểm, lại liền tức phụ cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy. Hắn nhớ rõ lúc ấy chỉ có mười mấy tuổi tiểu nhi tử nhìn hắn ánh mắt đều là lạnh băng, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Tiểu nhi tử như vậy đối hắn nói. Hắn nghĩ tới đi ôm một cái nhi tử, lại bị đối phương mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất. Lạnh băng mặt đất làm hắn toàn thân phát lệnh. Này không phải Ngô Đồng tiểu nhi từ sao? Hắn tới làm gì a? Việc này làm cho Ai nha, hổ phụ vô khiển tử a, này Ngô Đồng lúc này có người kế nghiệp. Ta nói lao Đồng, ngươi như thế nào còn nói nói mắt ta? Sao lại thế này? Lao Đồng ngươi này ý gì? Ngươi cũng không biết nói, thu mua Ngô Đồng Xuân Hoa điện tử chính là vị này nhị thiếu gia, này Xuân Hoa điện tử này, đây Ngô Đồng phu nhân tên Hải Âm mệnh dành Đối Ngô Đồng tới nói cũng không phải là tiền chuyện này. Đều đừng nói nữa. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhân ra sự chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ngô Đồng đều như vậy, tích điểm khẩu đức. Ngô Thụ Lâm chính hồi ức quá vãng, lại vào lúc này, từ bên ngoài truyền đến một trận người nhỏ giọng nghị luận hành, hắn biết hẳn là chính là chính mình tiểu nhi tử tới. Ngươi còn dám tới? Ngươi xem ngươi đem ba ba làm hại như vậy. Ngô Chí tín cao lớn anh định thân hình mới vừa vào cửa, Ngô Chí thành liền hai ba bước tiến lên muốn đi nắm đối phương cổ áo. Đáng tiếc bị hắn phía sau đột nhiên xuất hiện cao lớn bảo tiêu chế trụ, Nô Trí Thành có chút căm giận, trong phòng lập tức liền có chút lộn xộn Nô Trí Tín cũng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn nằm ở trên giường, dị thường tiểu tụy Nô Thụ Lâm xuất thần. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta có lời muốn nói với hắn. Nô Thụ Lâm lúc này mở miệng, trong phòng hắn cấp dưới vội đem Nô ra người thỉnh đi ra ngoài, đem phòng để lại cho bọn họ. Nô Trí Tín cũng quay đầu ý bảo chính mình phía sau hai cái bảo tiêu đi ra ngoài. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi nằm ở chỗ này làm gì? Như vậy điểm đả kích liền chịu không nổi. A, Nô trí tín nhìn trên giường nháy mắt già nua phụ thân, đối với chính mình trả thù hành vi, vốn tưởng rằng sẽ thực vui vẻ, nhưng hiện tại không biết vì sao lại có chút hứng thú ra rời. Nô thụ lâm không để ý tới hắn chào phương nói, chỉ là đối với trần nhà xuất thần nói, thật sự có địa phủ sao? Cái gì? Nô trí tín nhăn mày rậm kinh ngạc nói. Vẫn là phương Tây thiên đường đâu? Nô thụ lâm lại nói, không biết mụ mụ ngươi có ở đây không nơi đó. Ngươi câm mồm, không được ngươi để ta mẹ, ngươi không xứng để ta mẹ. Nô trí tín đột nhiên có chút kích động nói. Ở hắn có ký ức khởi, trước nay đều chỉ có mụ mụ, hắn ba ba chính là ngẫu nhiên về nhà khách nhân giống nhau, trừ bỏ đưa tiền ở ngoài, không có bất luận cái gì công hiến, thẳng đến mẹ nó khó sinh mà thôi, hắn thể không bao giờ sẽ tha thứ hắn, hơn nữa muốn đánh bại hắn, làm hắn chỉ biết kiếm tiền. hoàn toàn không có kết thúc một cái phụ thân cùng một cái trượng phu trách nhiệm. Khu khu, nô thụ lâm ho khan hai tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua chính mình tiểu nhi tử, này nhi tử cùng hắn lớn lên có bảy tám phần giống, mày rầm mắt to anh khí bức người tinh xảo ngũ quan, lại khảm ở một trương hoa hoa trên mặt, cho dù lại nghiêm túc biểu tình cũng làm người cũng không tâm sinh sợ hãi, ngược lại nguyện ý đi thân cận. Có hiện tại trên mạng những cái đó người trẻ tuổi nói là nói như thế nào tới, đối, là manh manh. Nô thụ lâm nghĩ trẻ tuổi khi tức phụ thường ôm hắn mặt cười nói, ngươi này mặt quá gạt người làm. Hắn cười cười, mỹ mắt càng thêm trầm trọng, hắn tưởng hắn có thể đi thấy chính mình lão bà, nếu có kiếp sau, hắn muốn gạt nàng đồng lửa đi. Ngươi cười cái gì? Nô trí tín bá đạo nói, ngươi không cho cười, ngươi mở to mắt, ngươi nhắm mắt lại làm gì, ngươi cho ta nói chuyện A ngươi lại không nói lời nào, ta liền đem ngươi công ty đều thu mua, đều thu. Ngươi lên A. Ô. Ba ba Buổi tối. ngàn ra vạn hộ xem buổi tối tin tức thời điểm, liền đều nhìn đến như vậy đưa tin, theo tất quốc gia của ta có đồ điện đại vương chi xưng Xuân Hoa tập đoàn chủ tịch nhân kỳ hạ công ty con Xuân Hoa điện tử bị thu mua dưới sự tức giận trụ tiến bệnh viện, cứu giúp không có hiệu quả, đến nay thiên hạ ngõ 15 12 phân vĩnh biệt coi lời, hưởng thọ 68 tuổi, mà thu mua Xuân Hoa điện tử đó là này tử ngô trí tín. Mặc kệ mọi người như thế nào nghị luận là lao tử luận quẩn trong lòng, vẫn là nhi tử đem lão tử tức chết rồi Làm một phương trùm, nô thụ lâm lễ tang vẫn cứ làm lòng trọng mà lòng trọng, nô chí thành càng là ở lễ tang thượng khóc không thành tiếng, khóc trời đất tối tăm. Ai ra huy, tiểu thành a, ngươi nhưng đừng khóc, ngươi chính là khóc chết qua đi, ngươi ba ba cũng không về được. Nô mãi mãi khuyên đủ, hiện tại quan trọng chính là chạy nhanh đem công ty tiếp nhận lại đây, xác lập ngươi ở công ty địa vị. Kỳ thật ngôn mãi mãi là lo lắng đêm dài lắm ngộng, rốt cuộc lần này sự tình chính là làm nàng kiến thức chính mình tiểu tôn tử cao siêu bản lĩnh Liền hắn ba công ty đều có thể cấp thu mua, này còn có gì làm không được. Ô, nãi à, ta ba mới đi ngươi như thế nào liền nói loại này lời nói, ta không ba, còn có ai nhớ thương ta. Nô trí thành tuy rằng tính tình mềm yếu không chủ kiến, nhưng là cũng biết chính mình ba ở một ngày, chính mình liền có ngày lành quá, chính mình ba không có, hắn thật là liền người tâm phúc cũng chưa. Ngươi không ba còn có nãi nãi à, ngươi cho rằng ta không thương tâm a? kia rốt cuộc là ta nhi tử a, chính là chúng ta tồn tại đến chính mình tính toán nột. Này công ty nếu như bị ngươi đệ cấp chiếm, kia còn có ngươi chiến địa phương, ngươi nói một chút ngươi đấu quá hắn sao. Nô nãi nãi vội vàng cho chính mình bên cạnh hai cái nhỏ nhất nhìn nữ đưa mắt ra hiệu. Nô tiểu thúc nô thụ xong nói, không sai, tiểu thành a, ngươi nãi nãi nói rất đúng, ngươi đến chạy nhanh tiếp nhận công ty, ngươi yên tâm tiểu thúc sẽ giúp ngươi, ngươi quay đầu lại cho ngươi tiểu thúc cái giám đốc đương đương là được, ta là nói tổng công ty a, chi nhánh công ty ta nhưng không đi. Nô tiểu cô cũng nói, hắn đương giám đốc. ta như thế nào cũng thích đáng cái phó giám đốc thật sự không được nói tài vụ bộ giám đốc cũng đúng ngươi tiểu cô ta nhất am hiểu quản tiền ngươi các ngươi ngô trí thành cau mày không biết nói cái gì hảo các ngươi đừng có nằm ngộng lúc này ngô trí tín mang theo mấy cái tây trang dày ra người đi đến ngươi lại tới làm gì nô ra mấy người nói ngô trí thành cũng là giận trừng mắt đệ đệ chỉ là khí thế thượng lại là nhược thực vừa thấy liền không có gì lực sát thương ngô trí tín cũng không xem hắn Chỉ giới thiệu chính mình bên cạnh một tây trang nam nói, vị này chính là luật sư mã, hắn tới tuyên bố ba ba Di Trúc. Di Trúc. Vài phút sau, trong phòng bạo phát một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc, người cái hôn trướng đồ vật A, đã chết đều như vậy đối với ngươi mẹ ơi. Ai ra ta nhị ca A, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ngươi đệ A. Ngươi lai, like, nô thụ lâm Di Trúc là cái dạng này, hắn chỉ cho đại nhi tử công ty 10% cổ phần, vẫn là cổ phần danh nghĩa, chỉ có thể lánh chia hoa hồng cái loại này. Mà 41% cổ phần cấp tiểu nhi tử, làm hắn tới kế thừa công ty, còn lại bất động sản toàn bộ quên rất dùng cho chữa bệnh sự nghiệp. Đến nỗi mẫu thân hắn để lại một số tiền giao cho ủy thác quỹ, mỗi tháng phát một số tiền cho nàng, nhưng hiển nhiên này đó tiền tuy rằng phù hợp pháp luật, lại không đủ nàng mua cái bao. Mà hắn kia đối để muội một phần không có là đương nhiên. Những người này không khóc mới không bình thường. Nô Trí Thành hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng là nhìn đến cường thế đệ đệ tiếp nhận công ty. không dung hắn có một chút hoài nghi bộ dáng, hắn không biết vì sao lại nhẹ nhàng thở ra, dù sao công ty hắn cũng lại thật quản không tốt, có người quản hắn còn có thể lấy tiền cũng dễ làm thôi. Mà ngô Chí tín kỳ thật hoàn toàn không nghĩ tới chính mình không ngừng chỉ trích phụ thân, cuối cùng lại đem công ty để lại cho hắn. Ngày đó, hắn ngồi ở phụ thân thư phòng thật lâu, nhìn cha mẹ cũ kỹ kết hôn chiếu xuất thần nửa ngày, đã khuya mới rời đi. Chương một. Tam Giang thị vùng ngoại thành rất lớn một mảnh nhà xưởng đó là thị đệ nhất xưởng thép nơi. mà nhà xưởng lấy bắc lớn hơn nữa một mảnh khu vực còn lại là người nhà khu. người nhà khu nội là từng hàng tệ tệ ai ai nhà chật nhỏ, từng hàng phòng ở gian đều có cái hẻm nhỏ tử. bởi vì không gian quan hệ, ngõ nhỏ vốn là lưu hẹp, nhưng hai sườn còn sẽ phóng rất nhiều tạp vật tới chiếm cứ địa bàn, có phá ghế lạng cái bàn, có thiêu than nắm bếp lò, còn có ở nhà mình cửa chi căn cây gậy trúc lượng quần áo. tóm lại đi ở như vậy một cái hẻm nhỏ, liền phảng phất muốn quá địa lôi trận giống nhau, mỗi một chân đều phải cẩn thận. Có kia mấy cái không an tâm tiểu hải tử, thoăn thoát ngược xôi đi qua mà qua, tất sẽ cùng với một trận len ken len ken cập đại nhân theo sát sau đó tiếng quát mắng. Phần 2. Nô thụ lâm liền đi ở như vậy một cái hẻm nhỏ nội, ngốc ngốc nhìn theo chạy đi một đám ăn mặc một mạc tiểu hài tử, hắn vẫn như cũ có chút biểu tình dại ra. Hắn tỉnh lại đã có hai ngày, hai ngày này hắn vẫn luôn ở vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, hắn không rõ chính mình rõ ràng đã chết, nhưng mở to mắt lại không phải tại địa phủ, mà là chính mình 40 năm trước ra. Hắn nhìn đến lịch ngày khi thực sự hoảng sợ, bởi vì hắn trực tiếp về tới chính mình 18 tuổi khi. Về tới 1975 năm mùa hè. Này một năm mùa hè là hắn lâm xuống nông thôn đêm trước, hắn cùng hắn thê tử hách xuân hoa chính là ở hắn xuống nông thôn sau nhận thức, vừa nhớ tới thực mau là có thể nhìn thấy chết đi nhiều năm thế tử. Hắn liền kích động một trận run rẩy, hận không thể vòng quanh người nhà khu chạy trước hai ba vòng. Đời này nhất định phải làm lão bà quá chân chính ngày lành. vì tức phụ hắn thực thuận lợi tiếp nhận rồi chính mình về tới bảy mươi niên đại hiện thực chẳng sợ đây là giấc ngộng chỉ mong trường ngộng không hề tỉnh hắn hung tận ở trong không khí vây vây nắm tay xoạch rối tinh rối mù, một trận đồ vật rất mà thanh âm. ai ra huy, ta nói ngô gia nhị tiểu tử ngươi nhưng thật ra nhìn điểm a ta này mới vừa tẩy quần áo đều làm ngươi chạm vào rất trên mặt đất nô thụ lâm đang muốn hưng phấn một đạo tiếng sấm tiếng hô liền ở bên thai hắn vang lên hắn quay đầu vừa thấy là nhà hắn nhiều năm lão hàng xóm Má Vương. Má Vương năm mươi vài tuổi, ở phổ biến không gì béo người bảy mươi niên đại, nàng mập mạp dáng người giống như một cái đại áp lực, vừa nói khởi lời nói tới thanh âm tựa như kia lành lót loa, người đưa ngoại hiệu Vương Đại Loa. Tuy rằng Má Vương là nhà nàng nhiều năm lão hàng xóm, nhưng là cùng nhà hắn quan hệ không tốt lắm, kỳ thật nói đến nàng cùng rất nhiều nhân gia quan hệ đều không tốt lắm, chủ yếu là bởi vì nàng cái này Đại Loa không có việc gì luôn là thích xem náo nhiệt, Sau đó chủ nhân độ dài ra đoạn truyền nhàn thoại, truyền đến truyền đi sinh sự từ việc không đâu, việc nhỏ nháo đại, cho nên rất nhiều nhân ra đều không thích nàng. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Ngô Thụ Lâm, này còn muốn từ đầu nói lên. Nô Thụ Lâm xem như sinh ra ở một cái gia đình công nhân, hắn ba Ngô Đại Lực là này để nhất xưởng thép nồi hơi công, mẹ nó không công tác, là cái gia đình bà chủ. Hắn ở nhà đứng hàng lão nhị, mặt trên có cái ca ca, phía dưới có một đôi long phượng thai để muội. Mẹ nó như Huệ Lan ở sinh hắn thời điểm khó sinh, sinh một ngày một đêm cũng không sinh ra tới, cuối cùng đưa đến bệnh viện người đều mau không được. Tốt xấu cứu giúp lại đây, lại bệnh căn không dứt. như Huệ Lan từ đây mặc kệ là trời đầy mây trời mưa hoặc là làm việc nhiều, thế tất liền phải bệnh nặng một hồi, đi bệnh viện kiểm tra cũng không tra ra cái gì tật xấu, liền nói sức chống tự nhược, dù sao chính là thân thể biến kém. như Huệ Lan thân thể không được, trong nhà ngoài ngõ việc tự nhiên đều rơi xuống ngô đại lực trên người. lại đáp thượng ngô thụ lâm từ khi sinh hạ tới thân thể liền rất nhược 3 ngày hai đầu sinh bệnh một bệnh lên thầy làng còn không dùng được còn phải đi bệnh viện ngô đại lực chịu không nổi liền lấy công tác bận quá vì từ đem đứa con trai này ném cho hắn cha dưỡng lúc đó ngô ra ra thân thể còn tính mạnh lãng cũng đau lòng tiểu tôn tử liền tiếp nhận tới dưỡng này một dưỡng liền dưỡng 10 năm sau thẳng đến ngô thụ lâm mau 10 tuổi khi ngô mãi mãi nhân bệnh qua đời ngô ra ra thương tâm dưới thân thể càng ngày càng kém Nô đại lực vô pháp chỉ phải đem nhi tử tiếp đã trở lại. Nhưng tiếp trở về là tiếp trở về, lại cũng không hảo hảo dưỡng, trở về khiến cho làm việc, ăn cơm mặc quần áo cũng cũng không nhớ thương, chỉ nhớ rõ mặt khác mấy cái hải tử. Thậm chí không mấy ngày, Như Huệ Lan liền cân nhắc làm hắn bỏ học ở nhà làm việc, thuận tiện chiếu cố đệ muội. Lúc đó Nô Thụ Lâm kia đối đệ muội đã 7, 8 tuổi, chỉ so hắn nhỏ 2 tuổi, nơi nào liền yêu cầu hắn chiếu cố. Nô Thụ Lâm tựa hồ đánh tiểu liền sinh có phản cốt. đều không phải là bất luận cái gì sâu xé, vì thế liền đem việc này nói cho Ra Ra, Nô Ra Ra tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, tới dăn dậy Ngô Gia hai vợ chồng một phen, hàng xóm đông đảo, hai người không nghĩ đem việc này nháo đại, trên lưng cái bất hiếu đều danh, như vậy đã có thể vô pháp lan lộn, vì thế đành phải nhịn. Nô thụ lâm vốn là cùng trong nhà quan hệ không tốt, việc này vừa ra, liền càng không hảo. Thiên hàng xóm mà vương không có việc gì nói chuyện phiếm thiên, Liền thích đem chính mình phán đoán suy đoán ra tới lao ngô ra những việc này nhi thêm mắm thêm muối ở bên ngoài nói bậy một phen, cái gì lao ngô ra hai vợ chồng không đạo nghĩa, không phải dưỡng ở chính mình bên người hài tử liền không để trong lòng, cái gì này ngô ra nhị tiểu tử cũng là cái tâm tàn nhẫn, không nghe chính mình thân cha mẹ nói dù sao là muốn có hại. Chuyên đến chuyển đi cơ hồ toàn bộ người nhà khu người đều biết ngô ra những việc này, làm ngô thụ lâm đi ra ngoài liền phải bị người chú ý đến khác thường ánh mắt, có đồng tình liền có chỉ trích, dù sao đánh tiểu hắn liền cảm thấy phiền không thắng phiền cho nên từ nhỏ hắn liền đối này má vương không có gì hảo cảm khi còn nhỏ khí bất quá còn đi tạp quá nhà nàng hai lần pha lê má vương nàng càng thêm khắp nơi nói hắn nói bậy. hắn liền một chút cũng không tôn láo hồi rỗi trở về như thế lặp lại ân đoán liền càng tích càng sâu má ngô thụ lâm đánh tiểu chơi bời lêu lỏng trốn học đánh nhau khuyết thiếu quản giáo hư hài tử hình tượng cũng từ đây ở nhà thuộc khu xác lập nhưng mà hôm nay hắn hồi tưởng khởi má vương kiếp trước cảnh đêm thê lương Ba cái nhi tử đều không hiếu thuận, đem nàng tiền dưỡng lao ép khô sau, chí nàng bẩn bệnh không để ý tới, cuối cùng xú chết ở trên giường không người quản, vẫn là từ cư dân nhóm quên tiền đem này ăn táng, cũng coi như là thực thảm lúc tuổi già, nghĩ vậy hắn liền không nghĩ so đo này vài thập niên trước cân đoán, chỉ là nhẹ nhàng cười, lắc đầu liền đi. Nô thụ lâm hiện nay 18 tuổi tuổi tác, vóc người đã trưởng thành, đỉnh bạt thon dài thân thể, phảng phất lịch treo tường thượng kia minh tinh tinh xảo ngũ quan. Thiên lớn lên ở một trường tiêu tiêu chuẩn chuẩn hoa hoa trên mặt, đầu cùng dáng người quả thực không phải một cái phong cách, phối hợp ở bên nhau giống như thiếu niên lộ ra cổ thành thuộc khí, lại như thành nhân lộ ra thiếu niên khí. Như vậy Vân Đạm phong khinh cười, lại giống như nhìn thấu thế sự rộng rãi, trực tiếp đem vận sức chờ phát động Má Vương xem sử sốt, Vốn định cùng này không tôn lão hôn tiểu tử đại chiến một phen, ai ngờ đối phương cái dạng này làm nàng phảng phất một quyền đánh vào trong không khí, có lại nhiều khí cũng phát không ra. Nô Thụ Lâm tiếp điện thoại. Đầu hẻm tổ dân phố tiếp điện thoại bác gái kêu hắn, nô thụ lâm chạy nhanh đáp ứng một tiếng chạy đi rồi. Má vương chỉ phải nhìn hắn như tiểu bạch dương đĩnh bạt bóng dáng sừng sốt. Ở thập niên 70 cơ hồ chỉ có đơn vị mới có điện thoại, gia đình giống nhau là không có điện thoại, nhà bọn họ thuộc khu lệ thuộc đệ nhất sướng thép. Tổ dân phố cũng chỉ có một bộ điện thoại, vì phương tiện đơn vị có cái gì việc gấp ngày thường cư dân nhóm cơ hồ đều là viết thư hoặc là đánh điện báo, này bộ điện thoại rất ít vang lên Nô thụ lâm đỉnh tổ dân phố bác gái kinh ngạc ánh mắt tiếp nhận cái này tiểu cũ lục ra mịt rổ phổn, lúc này hắn cũng có chút thấp thỏm sẽ là ai sẽ hắn gọi điện thoại, vì thế hắn thật cẩn thận đối với mịt rổ phồn nói câu, uy, vị nào? Điện thoại kia đầu lặng im một trận, mới chuyển đến một trận quen thuộc thanh âm, cánh rừng, ngươi sao lại thế này, liền ta thanh âm đều nghe không hiểu. Không phải đâu, thanh âm quen thuộc là quen thuộc, nhưng nhiên đại thật sự xa xăm, một cái tên ở hắn trong đầu chuyển á chuyển. Chính là mơ hồ không rõ hình dáng, vì thế hắn đành phải lại nói, Nga, biết, ngươi không phải. Còn không có đai hắn biên phía dưới tử nhi, đối phương liền thế hắn giải vây, còn không phải là ta a Trình xây dựng a Ngươi cái không lương tâm, ta này vì ngươi sự chạy trước chạy sau, cùng ta ba nói tấn lời hay, tiểu tử ngươi cư nhiên còn cùng ta này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta nói cho ngươi à, một đốn thịt heo sủi cảo là không tránh được. Hành hành, đừng nói thịt sủi cảo, chính là thịt kho tàu ta cũng thì ngươi. Trình xây dựng tên này thành công mở ra Ngô Thụ Lâm phủ đầy bụi nhiều năm ký ức. Nay Trình xây dựng là hắn cao trung đồng học, hai người quan hệ vẫn luôn thực muốn hảo. Đối phương phụ thân lại là bổn thị thứ tám xưởng dệt nhân sự chủ nhiệm, này không mặt trên hắn kêu gọi thanh niên trí thức lên núi xuống làng, nhà hắn không ai cho hắn an bài công tác, hắn liền đành phải chính mình ngẫm lại biện pháp, nhìn xem nếu có thể có cái công tác, hắn là có thể lưu tại trong thành, không cần xuống nông thôn. Muốn nói hắn cũng không phải không hưởng ứng kêu gọi, cái kia ra hắn cũng đãi đủ rồi. Chính là hắn ra ra số tuổi lớn, thân thể cũng không tốt, hắn liền tưởng có thể lưu lại liền lưu lại. Kỳ thật nói là đi quan hệ, cũng chỉ là tìm một cơ hội mà thôi. Hắn muốn hưởng ứng lệnh triệu tập cái này công tác là xưởng dạy tuyên truyền khoa quảng bá viên. Một là hắn bản thân ở trường học khi coi như 3 năm quảng bá thất quảng bá viên, kinh nghiệm phong phú, thanh âm điều kiện cũng không tồi. Nhị là đây là cái lâm thời công, tương đối tới nói tốt tiến. Cho nên hắn vẫn là tương đối có năm chắc. Chỉ là kiếp trước việc này không biết như thế nào bị mẹ nó đã biết, kết quả cái này công tác đã bị hắn đệ cấp tiệt đi, hắn biết đến thời điểm hắn đệ đều xong xuôi thủ tục thượng một ngày ban. Hắn vốn định đem hắn đệ tấu một đốn, sau đó nghĩ cách đem hắn chạy về ra, nhưng hắn lại bị hắn ba trực tiếp khóa trong phòng, nàng mẹ lại lấy kia cái gọi là thân tình áp chế hắn. Hắn kiếp trước cũng là tâm cao khí nạo, nghĩ thầm còn không phải là cái công tác, hắn liền tính là xuống nông thôn lại như thế nào, làm theo có thể hôn suốt đầu. Vì thế hắn liền nghẹn cổ kính nhi hạ hương, đương nhiên này trong đó tự nhiên cũng có không bị thân nhân coi trọng phiền muộn, nghẹn suy nghĩ phải dùng cái gì tới chứng minh chính mình, sự thật chứng minh hắn năm đó vẫn là quá tuổi trẻ. Quá tuổi trẻ ngô Thụ lâm nghe xong nhiều năm bạn tốt hương phấn nói cho hắn, hắn phỏng vấn thông qua, cũng nói cho hắn đi làm thời gian cập muốn mang đồ vật, muốn làm thủ tục gì đó. Tiếp theo hai người lại hàn huyên chút phía trước đi học sự, xem như tục tục cũ, sự cách nhiều năm như vậy ngô Thụ lâm đã nhớ không được quá nhiều. Chỉ chọn ấn tượng tương đối thâm vài món sự nói, này còn phải mệnh hăn trí nhớ hảo. Sau lại hàn huyên vài câu liền hẹn cái thời gian gặp mặt, liền đem điện thoại treo. Nô thụ lâm buông điện thoại, vừa quay đầu lại liền nhìn đến má vương chính bưng buồn thủy đứng ở nhà nàng cửa, nhìn đến hắn quay đầu lại liếc mắt một cái, sau đó đem một chậu nước đều bắt đến nói chung gian, sau đó về phòng. Nô thụ lâm nhìn nàng bóng dáng như suy tư gì, kiếp trước chính mình tìm công tác bị mẹ nó không thể hiểu được biết, hay là có nảy má vương công lao Hắn vây vây đầu không hề tưởng, mà xài bước chiều cửa hàng bách hóa đi đến, hắn muốn mua điểm đồ vật đi xem ra ra. Đệ ba chương. Chương hai. Bên này trình xây dựng cùng ngô thụ lâm điện thoại, vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Hắn quay đầu ngồi đối diện ở trên sofa xem báo phụ thân trình quốc giang nói, ba, ta liền nói ta này đồng học điều kiện hào đi, ngài còn không tin. Trình chiếm giang ngẩng đầu nói, ân, xác thật rất ưu tú một cái tiểu tử. Hắn làm quản lý xưởng dệt 5.000 nhiều người nhân sự lãnh đạo. Từ trước đến nay đều là quy quy củ củ một lòng vi công, chưa bao giờ cho người ta mở cửa sau, đi quan hệ. Này nếu không phải tuyên truyền khoa vừa lúc thiếu cái lâm thời công, mà con của hắn lại cho hắn cam đoan nói hắn này đồng học nhất định có thể hành, hắn mới sẽ không đồng ý. Cứ như vậy hắn vẫn là cùng Nhi Tử nói, làm ngươi đồng học tới phỏng vấn, không đủ tiêu chuẩn nhưng tuyệt đối không cần. Hắn muốn tưởng rằng Nhi Tử nói với hắn mạnh miệng, sợ phiền phức không thành ở đồng học trước mặt thật mất mặt, nhưng không nghĩ tới Nhi Tử cư nhiên cũng không có nói mạnh miệng. Hắn nhớ rõ tuyên truyền khoa trưởng khoa nói với hắn, cái này ngô thụ lâm chúng ta muốn, hắn chẳng những nghiệp vụ năng lực cường, hơn nữa làm quảng bá viên kinh nghiệm phong phú, một đoạn bản thảo kinh hắn như vậy một nhiệm kinh kia quốc gia đài phát thanh MC cũng không kém, hơn nữa tiểu tử này không ngừng sẽ phát thanh, cư nhiên còn sẽ tu vô tuyến điện, ta kia hỏng rồi đã lâu vô tuyến điện làm hắn mân mê hai hạ thì tốt rồi, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ, nói gì biến trở không đối hảo gì. Đó. Chủ nhiệm ngươi lần sau lại có nhất định phải giới thiệu tiến vào ta xưởng, đừng cất giấu. Trình quốc Giang nghe xong lời này tự nhiên cao hứng ứng, tuy rằng nhân gia khen không phải con của hắn, nhưng người này dù sao cũng là nhi tử đồng học, đốn cảm thấy trên mặt có quang bộ dáng, Đúng không? Ta cùng ngài nói ngài còn không tin. Nô Thụ Lâm cũng không biết chính mình kiếp trước phỏng vấn biểu hiện được đến đối phương độ cao tán thành, hắn đang ở cửa hàng bách hóa mua đồ vật đâu. Thời buổi này cũng không có siêu thị gì, bán tạp hóa địa phương kêu cửa hàng bách hóa Lại lớn một chút kêu bách hóa đại lâu Tam giang thị tuy rằng không nhỏ Nhưng có thể xương thượng bách hóa đại lâu lại là không có Chỉ có tam gia không lớn không nhỏ cửa hàng bách hóa Nô thụ lâm đi nhà này vừa lúc ở nhà hắn cùng ra ra ra chi gian Vừa lúc đi ngang qua hồng tình cửa hàng bách hóa Hắn tương tải từ trong nhà kỵ ra tới xe đạp ngừng ở cửa Mới vừa đi vào tiệm môn đã bị như dệt đám đông tễ rơi rất tan tác Thật vất vả đứng yên Thấy các quầy sau vội chân không chạm đất người bán hàng Mỗi người đều dơ phiếu cùng tiền vây quanh các quậy một bộ sợ đồ vật bán quang đoạt không thượng bộ dáng. Lúc này mới nhớ tới này, niên đại đồ vật không phải tùy tiện có thể mua, mặc kệ thứ gì đều là bằng phiếu mua sắm, hạ lượng cung ứng. Nô thụ lâm mặc kệ là này thế vẫn là kiếp trước, vào tiệm mua đồ vật trải qua rất ít, kiếp trước bị lao bà chiều hư, trong nhà ngoài ngõ đều là lao bà lo liệu, hắn đối trong nhà cống hiến chỉ sợ đều chỉ là đua đưa cho tiền, sau lại tức phụ khó sinh mà chết, hắn mỗi khi ban đêm nhớ tới. Liền đều hối hận vạn phần, chính mình không phải cái đủ tư cách lão công. Trong lòng thở dài, hắn đem tay cầm thành quyền, lại bung ra, sờ sơ chính mình trong túi chỉ có 10 đồng tiền, không khỏi một trận nhũ mày Bởi vì bị người trong nhà bỏ qua cùng không công chính đãi ngộ, nô thụ lâm đánh tiểu liền có chính mình tổn tiền ý thức. Phần 3. Hắn tự nhiên là không có gì tiền tiêu vặt, liền hắn ngày thường sách vợ tiền đều phải dựa vào chính mình tìm, hắn mười mấy tuổi khi liền nhặt phế báo chí. Phá cái chai chờ bán được chạm thu về đi đổi tiền. Mấy năm xuống dưới có một chút tiền vốn liền trộm làm khởi buôn đi bán lại sống, chỉ là giới hạn trong tiền vốn cùng nhân mạch, hắn cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng không có làm đại cũng không muốn làm đại, rốt cuộc việc này nếu là chuyển ra đi nhưng thuộc về đầu cơ trục lợi, nếu như bị phát hiện nhưng đến không được, tuy rằng hắn tuổi tắc tiểu, nhưng nói không chừng cũng muốn ai phê hoặc là càng nghiêm trọng. Nhưng không nghĩ tới sau lại hắn giải phá không thể muốn, chỉ phải dùng chính mình kiếm tiền nhờ người lộng xong nhất tiện nghi tân dày vải nhưng vẫn là bị mắt sắc má vương nhìn ra manh mối liền cảm thấy hắn kiếm lời không ít tiền phụ cận cư dân không ít người biết hắn nhặt phế phẩm đi bán má vương liền trực tiếp chạy đến mẹ nó trước mặt khua môi múa mép nàng mẹ trở về liền hỏi hắn kiếm bao nhiêu tiền làm hắn nộp lên hắn tự nhiên không chịu vì thế kéo kéo ra giao một bộ phận nhỏ từ đây hắn cũng giảm bớt nghiệp vụ chỉ là nhặt nhặt phế phẩm gì sau lại giao vài lần nhưng cũng không nhiều ít Nghĩ vậy chút năm xưa chuyện cũ, hắn lại cảm thấy này má vương thật là thực nhận người phiền. Bất quá còn hảo hắn có này đó kiếm tiền thói quen, cho nên trong tay còn có mấy chục đồng tiền, hắn hiện tại này 10 đồng tiền đó là ở chính mình tiểu kim cố. Chỉ là hắn cũng không có phiếu, ngày thường mua đồ vật cũng là tìm bằng hưu hỗ trợ, lại cấp bằng hưu chút tiền, hai tương đắc lợi. Mà hiện tại không phiếu lại là khó khăn, nhà hắn phiếu nhưng đều là mẹ nó quản một chút cũng không chịu cho hắn. hắn khó khăn nhìn sợ mua không đồ vật cao cao dơ tiền cùng phiếu khách hàng nhóm cập quầy sau vội như con quay người bán hàng liền yên lặng lui đi ra ngoài ra cửa sau nhìn nhìn bốn phía không người liền chợt lóe thân vào bên cạnh ngõ nhỏ bốn bề vắng lặng hắn tâm niệm vừa động liền đi vào một cái mọi âm thanh đều tĩnh hoa thơm chim hấp nơi nơi này đó là hắn trọng sinh phúc lợi một cái thời gian tốc độ chạy cực chậm không gian trong không gian có hai cây cây ăn quả một cây cây táo một cây lê trong không gian tưởng cũng không có bốn mùa biến hóa cây ăn quả thượng treo đầy mượt mà no đủ trái cây nhìn khiến cho người thèm nhỏ rãi nô thụ lâm mới trở về liền có cái này không gian không thiếu cảm thán trời cao thật là đối hắn không tệ chẳng những làm hắn sống lại một đời còn đưa hắn như vậy phúc lợi hắn thở áo khoác liền nhặt lại đại lại viên quả táo hái được mười mấy cái đặt ở áo khoác thượng bọc ra tới hắn áo khoác là cái màu xanh biển quân trang hình thức mỏng áo ngắn trang quả táo bọc thành cái tay nải bộ dáng ôm vào trong ngực cũng không đáng chú ý người khác thấy cũng chỉ cảm thấy hắn là ôm cái tay nải Nô thụ lâm ôm tay nải lại vào cửa hàng, hắn cũng không nóng nảy tiến lên, chỉ là tìm cái góc nhìn thời cơ, đại xem mua đồ vật người ít dần chút, mới tìm cái không đương tiến đến kẻo điểm tâm quài, mắt nhìn người bán hàng mới đuổi đi một lãnh hải tử mua kẹo phụ nữ, hắn mới chạy nhanh khinh thân thấu tiến lên thấp giọng nói, vị này, đồng chí, không có phiếu tao tử bánh bao nhiêu tiền một cân. Này người bán hàng dáng người có chút hơi hơi mập ra, cái chán khỏe mắt cũng đều có chút hoa văn, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Nô thụ lâm ở một bên chú ý nàng trong chốc lát, nàng đãi khách hàng thái độ không thể nói nhiều nhiệt tình, nhưng cũng là có lý có tiết, tự nhiên hào phóng, cân nặng tìm linh liền mạch lưu loát, hiện nhiên cũng là cái nghiệp vụ thuần thục tay ra đời, nhìn qua là cái có thể câu thông, cho nên hắn mới tuyển nơi này thử thăm dò hỏi. Người bán hàng phát hiện đứng ở trước mặt chính là cái 18 19 tuổi tiểu tử, cao lớn đĩnh bạt dáng người, hồn nhiên thiên thành ngũ quan, làm nhân tâm sinh hào cảm, lại nghe nói hắn lén lút. Bộ dáng tựa lời nói có ẩn ý. Vì thế chỉ là cũng hơi đệ thấp thanh âm, không phiếu chúng ta này nhưng không bán. Nô thụ lâm theo nàng giọng nói nói, ta một cái đệ tử nghèo, nào có cái gì phiếu, nhưng ta có cái này, ngài xem được không? Nói xong, hắn hơi kéo kéo tay mải lộ ra cái đỏ rực quả táo bộ dáng cấp đối phương xem. Hắn lại nói, ông nội của ta là lão công nhân, hắn độ đệ lần trước tới xem hắn sách tới, ông nội của ta răng không hảo cho ta ăn, lòng ta tưởng này ăn không phải không có, vì thế tưởng lấy ra tới bán đi. cũng tránh điểm tiền tiêu vặt. Đối phương quả nhiên trước mắt sáng ngời, hiểu rõ gật gật đầu, hưng phấn đem thanh âm áp càng thấp, "Ngươi này tiểu tử biết sinh sống, nghĩ như vậy là được rồi. Muốn muốn muốn, ngươi này có bao nhiêu ta đều phải, tao tử bánh ngươi muốn nhiều ít ta bán cho ngươi." Nàng trực thuộc lãnh đạo chính sinh bệnh nằm viện, nàng sầu không biết mang theo thứ gì đi xem, này quả táo chính là thứ tốt, có tiền cũng chưa chỗ nào bán đi, như thế nào có không cao hứng. Nô thụ Lâm nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm nói, "Quả táo tổng cộng 12 cái." này đó như thế nào cũng đến có cái năm sáu cân 5 mao một cân tổng cộng hai khối năm ngài lại cho ta chút phiếu là được bánh bông lan ta muốn nhị cân người bán hàng tính toán năm mao một cân sắc thật không tiện nghi nhưng là chính là nàng phía sau trái cây đường cũng muốn một khối nhị mao tiền một cân đâu này trái cây nhưng không thể so trái cây nước đường hãn vì thế cắn răng nói ta đều phải ta này có điểm tâm phiếu cùng phiếu gạo được không kia lãnh đạo giúp đỡ nàng không ít vội nàng cũng là sầu không biết đưa cái gì biểu tâm ý Này quả táo đang ở hàng cao cấp. Nô thụ lâm vội vàng đáp lời, hành hành, đều được. Cuối cùng hắn xưng nhị cân tao tử bánh hoa hai khối nhị, bán quả táo được hai chương điểm tâm phiếu cùng hai chương phiếu gạo, bảo trừ tao tử bánh tiền còn kiếm lời tam mao, Hắn vừa muốn đem tam mao tiền cất vào túi, lại nghĩ tới cái gì dường như, ngẩng đầu đối vừa rồi người bán hàng nói, đồng chí, xin hỏi các ngươi cửa hàng có hay không kính viễn thị A, ta tưởng mua một cái. Từ khi mụ nội nó qua đời sau, Hắn ra ra thân thể liền càng ngày càng không tốt, thân thể ốm đau càng ngày càng nhiều, hắn nhớ rõ chính là hắn xuống nông thôn này năm, hắn mỗi lần đi xem ra ra, ra ra đều sẽ nhắc mãi ánh mắt nhi càng ngày càng không hảo, cho nên hắn vẫn luôn để ở trong lòng, tưởng cấp ra ra xứng phó mắt kính, nhưng vẫn luôn cũng không tìm thích hợp, sau lại hạ hương việc này liền chỉ hoãn. Sau lại không bao lâu ra ra chết bệnh, cấp ra ra mua phó mắt kính nguyện vọng đến tận đây liền chỉ là nguyện vọng. Hiện giờ trọng sinh một hồi, việc này hắn nhất định phải trước làm. Người bán hàng chính đem quả táo đặt ở quầy phía dưới thu hảo, nghe lời này lại đứng lên nói, kính viễn thị chúng ta này nhưng không có, bên kia quầy có kính lút ngươi muốn sao. Nô thủ lâm qua đi nhìn nhìn, Nhặt dụng khẩu quầy chỗ nhưng thật ra có cái kính lút, tựa lặt tiệm tay bính cầm lấy tới cũng không nguồn kính, nghĩ trước dùng chờ hắn lại tìm chính là, vì thế liền điểm muốn, này kính lút rất tiện nghi, chỉ cần hắn hai khối tiền, còn không cần phiếu. Đương nhiên chỉ có hắn cái này từ hậu thế mà đến nhân tài sẽ cảm thấy tiện nghi. người bình thường mới sẽ không hoa hai khối tiền muôn này không lo ăn cũng không lo uống đồ vật người bán hàng được quả táo làm như thật cao hứng nô thụ lâm sách theo bánh bông lan lúc đi còn cùng hắn chào hỏi làm hắn về sau có trái cây còn tới tìm nàng nàng bảo đảm có nguồn tiêu thụ nô thụ lâm cũng vội vàng ứng thời buổi này cùng người bán hàng đánh hảo quan hệ vẫn là rất cần thiết nô ra gia chủ địa phương là khu phố cũ một cái tiểu viện tử vài thập niên trước nhà cũ nghe nói vẫn là mãi mãi tổ phụ lưu lại rất là có chút lịch sử tòa nhà có chính phòng xương phòng cộng 6 gian phòng nhưng là trải qua thời sự dung chuyển lại năm lâu thiếu tu sửa có 4 gian phòng đã rách nát bất ham chỉ có phía tây hai gian là hoàn chỉnh đó là ngô gia gia trụ địa phương nô thụ lâm đến lúc đó đã mau gần giữa trưa hắn đến lúc đó nhìn đến viện môn không quan liền tiến viện thẳng đến ngô gia gia trụ tây xương phòng tây xương phân trong ngoài hai gian gian ngoài bãi một bàn một ghế chờ đơn giản gia cụ trên bàn còn bãi nửa cái bánh ngô cùng một chén tiểu dưa muối Tưởng là mới ăn cơm chưa còn không có tới cặp thu Nô thụ lâm nghĩ ra Già sinh thời quá thật là đơn giản Hiện giờ về hưu nhiều năm như vậy Cũng là không hưởng cái gì thanh phúc Sau lại còn sớm liền đi Hắn liền cái hiếu kính cơ hội cũng không có Nghĩ vậy không khỏi đáy lòng một trận lên men Vì không đến mức mở miệng liền thất thanh Hắn thoáng ở gian ngoài đứng Sẽ mới vững vàng hơi thở hướng trong gian đi Đi vào phòng trong liền nhìn thấy Hắn ra ra đang ngồi ở trên giường đất xem báo chí Trước mặt bày cái tiểu giường đất bàn Xem báo chí biên giác đã hơi có chút ấu vàng, hắn biết là cụ báo, liền nói, ra ra à, này báo chí đều nhìn mấy trăm lần, cũng không nghĩ à. Nô ra ra chính nghiêm túc xem báo, kia mặt cơ hồ muốn dán đến báo chí thượng, nghe được nô thụ lâm nói, hiển nhiên có chút kinh ngạc, đại thấy rõ người tới liền hỉ vẻ mặt nếp gấp nói, tiểu tử thúi, này đều hơn một tháng, sao mới đến xem ta. Nô thụ lâm tâm nói, nơi nào là hơn một tháng à, là hơn 40 năm không gặp, nghị nghị hắn liền có chút kích động. và mắt không khỏi liền phiếm hồng. Nô ra ra hiện tại là cái giả cả mắt mờ, cũng liền không thấy rõ tôn tử cụ thể là cái cái gì tình trạng, lo chính mình biên tướng tài xem báo chí gấp lại, thu vào một cái không biết là cái gì một hộp chúng một bên mặc giày nói, này báo có bao nhiêu năm, ta hôm nay không có việc gì liền lấy ra tới nhìn một cái, đáng tiếc đôi mắt không hảo sử, xem không rõ. Nô thụ lâm biên thuận tay đem sách tới bánh bông lan đặt lên bàn, biên hiến vật quý dường như từ trong túi móc ra cái kia mới mua kính lút, ra ra ngài dùng cái này xem đây là cái cái gì nô ra ra mặc tốt dày đứng lên hiện tại cao lớn vóc người đầy đầu tóc bạc tỏ rõ tuổi tác không nhẹ nhưng đoan chính diện mạo cũng nhìn ra tuổi trẻ khi cũng hẳn là cực kỳ tuân tú này ra tôn hai lớn lên cũng là cực giống bảy tám phần luôn là có nô ra ra tiếp nhận kính lúc bay ở trước mắt đốn cảm thấy tầm nhìn trở nên rõ ràng lên trước mắt tôn tử mặt lớn vô số lần hắn vội vàng vui dạo dựng đem thu hồi báo chí lại đem ra Đối với báo chí một chiếu, ân, cái này rõ ràng. Hành, ra ra, ngày trước xem báo đi, ta đi cho ngài nấu chén mì. Nô thụ lâm nói liền bắt đầu loát cánh tay vãn tay háo ra bên ngoài gian mặt túi chỗ đi. Nô ra ra cái này cũng bất chấp xem báo, vội lôi kéo hắn, ngươi chỗ nào đi à, ta ăn xong lạp Liên ngay cái này kêu ăn xong lạc. Nô thụ lâm chỉ vào nửa cái bánh nô nói, hắn nhất xem không được ra ra đối phó ăn, lộng hỏng rồi thân thể. Đáng tiếc hắn thời gian hữu hạn cũng biện pháp lại đây khi nhớ rõ chiếu cố, nhưng mỗi lần tới đều phải nói nói. Nô gia gia cũng biết tôn tử là quan tâm hắn, liền tự giác có chút đối lý, chỉ là hắc hắc cười cũng không nói cái gì nữa. Nô thụ lâm liền không để ý tới hắn, lo chính mình đi múc bạch diện cắn sợi mì, sau đó ở cửa chi khởi thiêu thượng tiểu bếp lò nấu cái nước lèo, xem góc tường còn có cải trắng, liền lại cắt chút lá cải dài đi vào. Nô thụ lâm tuy rằng không thế nào sẽ nấu cơm, nhưng nấu cái nước lèo vẫn là sẽ. chỉ chốc lát sau thơm ngào ngạt nóng hầm hập nước lèo càng tăng lên ra tới Nô gia gia một bên ăn mì một bên trong miệng còn nhấp mãi đạp hư đồ vật đạp hư đồ vật à nào dung ăn bệnh diện này lại bất quá năm bất quá tiết Kỳ thật Ngô Thụ Lâm cũng biết thời buổi này có thể ăn thượng bánh ngô đã xem như không tồi thức ăn nhưng hắn chính là nhịn không được muốn cho gia gia ăn tốt hơn trọng sinh một hồi hắn tổng không cứ gọi gia gia lại chịu khổ đó là đại ăn xong rồi mặt Nô gia gia liền biên buồng lịch báo chí biên cùng tôn tử nói chuyện thiếm Hỏi hắn công tác sự có hay không tin tức nô Thụ Lâm nghĩ chính mình thế nào cũng là muốn xuống nông thôn nhưng là này công tác lại là không thể tiện nghi hắn Tam đệ Ngô Thụ Lâm bất quá hắn cũng không nghĩ đem việc này nói cho ra ra nghe rốt cuộc tuổi tác lớn lại vì việc này sốt ruột Thượng hỏa cũng không đáng giá kiếp trước thời điểm hắn cũng là không có nói cho ra ra chỉ là một mình hạ hương ai ngờ xong việc không bao lâu ra ra liền không biết như thế nào biết được việc này chạy tới đem hắn ba mẹ mắng một đốn Sau đó lại buộc hắn nghĩ biện pháp làm tiểu tam nhi đem công tác nhường ra tới, nhưng mặc kệ là ngô đại lực vợ chồng vẫn là hắn tam đệ ngô thụ Sâm đều là không muốn, cuối cùng hảo một đốn cái cọ. Đương nhiên, đây là hắn xuống nông thôn không bao lâu bạn tốt chỉnh xây dựng nói cho hắn. Hắn không yên tâm ra ra một người ở bên này, cho nên thác bạn tốt thường thường tới giúp đỡ nhìn xem. Chính tìm đâu? Ngô thụ lâm có lệ câu liền rời đi đề tài, ra ra ngài này báo chí đều cũ, ngày khác ta cho ngài đính một phần. về sau mỗi ngày đều có tân báo xem chẳng phải hảo ngươi biết cái gì này báo chí chính là vài thập niên trước đâu rất có kỷ niệm ý nghĩa nô gia gia thực thích thu thập chút vật cũ nói là rất có ý nghĩa lớn đến kiểu cũ bàn ghế đồ cổ cái chai đại đồng hồ treo tường nhỏ đến đầu gỗ hộ quyển sách nhỏ báo chí gì đó luôn là đều thích lưu trữ nô gia gia tiếp theo từ giường đất quậy lại lấy ra cái lớn một chút hộp nói phòng chừng ngươi ba mẹ cũng không bản lĩnh cho ngươi lộng cái công tác ngươi cũng đừng trách bọn họ quay đầu lại nếu là không có cách ta liền xuống nông thôn hưởng ứng quốc gia kêu gọi cái này vô tuyến điện ngươi quay đầu lại cầm đi nếu là hạ hương có thể lấy hắn giải giải buồn tự 6 năm trước nô nãi nãi chết bệnh nô ra ra liền đoán nhi tử đem hắn cái chai bán lại không đổi lấy tiền cấp bạn già chữa bệnh vì thế liền cùng nhi tử nháo phiên một mình ở tại nơi này nhưng mặc kệ như thế nào trở mặt hắn lại không muốn nói chút nói bậy làm tôn tử hận thượng cha mẹ hắn mặc kệ thế nào cũng đều là hắn cha mẹ a nô thụ lâm tiếp nhận Dầu dĩ ứng. Hắn kiếp trước cũng là nghĩ mặc kệ lại như thế nào đối hắn không tốt, kia cũng là huyết mạch trí thân cha mẹ huynh đệ, cho nên liền lần nữa dung túng, lại không nghĩ rằng có chút người là không thể quán, cuối cùng cũng chỉ là chính mình tự thực hậu quả xấu. Phần 4. Ra tới khi hắn ôm đầu gỗ hộp máy thu thanh vô tuyến điện, trong lòng thề xuống nông thôn sau nhất định phải mau trong kiếm tiền đem ra ra tiếp đi hưởng phúc, quyết không thể lại giống như kiếp trước, làm ra ra ở cô đơn thê lương chung chết đi. Đệ bốn chương. Chương 3 người nhà. Nô thụ lâm từ ra ra ra ra tới thời điểm mau buổi chiều 2 điểm, lúc này chính trực giữa hè, thời gian này đúng là nhất nhiệt thời điểm. Nô ra ra khuyên hắn vãn chút đi, hắn cố kỵ trong nhà còn có việc, liền vẫn là kiên trì đã trở lại. Dọc theo đường đi hắn đem xe kỵ bay nhanh, nhưng vẫn như cũ không tránh được bị Thái Dương chiếu đầy đầu đầy cổ hãn, rốt cuộc tới rồi nhà mình đầu ngõ, hắn ở tổ dân phố chỗ dừng lại xe đi gọi điện thoại, hắn hẹn trình xây dựng ngày mai cùng nhau ăn cơm. đánh cảm tạ đối phương giúp hắn tìm công tác lấy cớ kỳ thật là tưởng cùng này nhiều năm không thấy lao đồng học gặp mặt ôn chuyện trình xây dựng bên kia tiếp điện thoại gãi gãi đầu có chút khó xử hắn ngày đó cùng lão đồng học nói làm hắn thỉnh ăn cơm kỳ thật cũng chỉ là khai nói dỡn mà thôi hắn biết lão đồng học tình huống nơi nào không biết xấu hổ ăn cơm khách cho nên tuy rằng chỉ là ứng nhưng lại đem chính mình tiểu kim khố đếm chút tiền giấy ra tới chuẩn bị ngày mai vẫn là từ hắn tới thỉnh nô thụ lâm bên này vương điện thoại đẩy xe hướng ngõ nhỏ mới đi vài bước liền thấy hai trung niên phụ nữ ở hắn ra môn miệng thấu đầu thấp giọng không biết ở nói thầm chút cái gì hắn tập trung nhìn vào này hai người còn không phải là má vương cùng mẹ nó sao nhớ tới phía trước tiếp điện thoại khi nói công tác sự hẳn là bị má vương nghe được hiện tại phòng trưởng chính là đang nói chuyện này đi tiếp trước không biết sao lại thế này mẹ nó sẽ biết chuyện này nói vậy chính là má vương bất tích hắn hơi hơi mỉm cười thẳng đẩy xe đi phía trước đi bất quá này phá xe đạp thanh âm quá lớn Đẩy lên đó là ca lạp ca lạp thanh âm. Tại đây giữa hẻ sau giờ ngọ, đa số người vẫn là lựa chọn hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, cho nên ngõi nhỏ hiện tại đặc biệt tan tĩnh, một chút thanh âm liền đủ để khiến cho người chú ý. Kia hai người hiển nhiên cũng là nghe được thanh gian, hướng hắn bên này nhìn thoáng qua liền từng người về nhà đi. Má vương ra ly đầu ngõ gần chút, cho nên không trong chốc lát liền cùng đẩy xe đạp ngô thụ lâm không hẹn mà gặp, nhưng nàng biểu tình một chút cũng không có sau lưng nói người mất tự nhiên. Chỉ là nhàn nhạt nhìn ngô thụ lâm liếc mắt một cái, biểu môi liền phải về nhà. Bác gái, hôm nay hứng thú tốt như vậy, đại thái dương mà đi nhà ta xuyến môn A. Nô thụ lâm dừng lại bước chân nói. Này má vương ngày thường bởi vì quá dài lưỡi, đắc tội không ít người, cho nên thật nhiều nhân ra đều không thích nàng, dẫn tới nàng một cái bắt quái gen như vậy thịnh người lại không cách nào ra cửa, bị đè nén khó chịu liền đành phải tìm ngô thụ lâm mẹ nó như Huệ Lan tán gấu. Như Huệ Lan là nông thôn gà tới. Cho nên cho dù nàng xinh đẹp như hoa, nhưng vẫn không khỏi tự ti, kỳ thật người thành phố cũng không được đầy đủ là khinh thường dân quê. Ngẫu nhiên có như vậy một cái nửa cái cũng là số ít, nhưng Nguyễu như Huệ Lan cùng người kết giao lại tổng không tránh được chính mình xem thấp chính mình. Không có việc gì liền liêu nhà mình có bao nhiêu nghèo, nói nói còn muốn khóc thượng vài tiếng, số lần nhiều, đại gia liền không thế nào thích cùng nàng lui tới. Cho nên Nguyễu Huệ Lan cùng má vương hai cái không ai nguyện ý phản ứng người. Liền tự phát tiến đến cùng nhau không có việc gì từ không thành có, nói chuyện tào lao sự phi, đảo cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Má vương nghe xong đúng lý hợp tình nói, sao? Cùng mẹ ngươi nói chuyện phiếm vài câu ngươi cũng quản, quản rất khoan. Nô thụ lâm chịu chịu khoe miệng, nghĩ thẩm ta quản các ngươi thế nào, ngoài miệng lại nói, bác gái ngươi gần nhất có phải hay không thực nhàn? Muốn hay không kiếm điểm tiền tiêu vặt? Nói hắn móc ra hai mao tiền tới ở má vương chịu trước quơ quơ. Má vương trọng mắt không đủ dùng đi theo kia xanh mượt hai mau đổi tới đổi lui. Ngươi, ngươi đây là làm gì, khi ta chưa thấy qua tiền nột. Má vương tự nhiên là gặp qua tiền, nàng cũng có công tác, là ở xưởng thép nhà ăn soát chén làm rút, chỉ là cái lâm thời công. Nhưng má vương ra là hắn nam nhân quản tiền, tránh tiền liền giao cho nam nhân, nàng mua đồ ăn nấu cơm gia đình phí tổn còn muốn tìm nam nhân muốn, nghẹn khuất thực. Cho nên tiền đối nàng vẫn là rất có lực hấp dẫn. Này như thế nào lời nói nhi nói. Bác gái ngài như thế nào có thể chưa thấy qua tiền, ngài một cái có đứng đắn công tác người, ta chỉ là muốn cho ngài giúp một chút, cũng tổng không thể làm ngài bạch giúp đi. Nô thụ lâm cười như không cười nói. Nô thụ lâm còn nhớ rõ kiếp trước hắn không xuống nông thôn trước, má vương chính là thường xuyên chế nhạo hắn không có đứng đắn công tác, là xã hội cặn bã, tiểu lưu em mở, dù sao thấy hắn liền không một câu lời hay. Bất quá hiện tại đối phương lại dường như nghe không hiểu hắn châm chọc chi ngữ, vừa nghe nói hắn muốn hỗ trợ, một tay đem tiền đoạt lấy. Hỗ trợ có thể, nói đi, tiểu tử ngươi đây là có chuyện gì cầu ngươi bác gái? Có tiền nàng liền hòa ái rất nhiều, vẻ mặt cười tủm tìm nói. Nô thụ lâm thấp giọng nói, ngày mai ta có chút việc, ngài quay đầu lại buổi chiều 3 giờ đến 4 điểm gian đem chúng ta kêu đi ra ngoài một giờ là được. Mã vương sửng sốt, ngươi đây là muốn làm gì? Tâm nói, tiểu tử này sẽ không lại mạo cái gì ý nghĩ xấu đâu đi, ngắm lại chính mình vừa mới đem phía trước nghe tiểu tử này tìm phân hảo công tác sự nói cho Như Huệ Lan. Tiểu tử này vừa rồi hay là nghe được cái gì, liền muốn trả thù. Bất quá tiểu tử này từ trước đến nay chỉ đối nhà hắn bên ngoài người xuống tay, lại trước nay không thế nào thấy hắn tìm người trong nhà phiền thoái, tuy rằng ngẫu nhiên cũng nghe hắn giáo hấn muội muội, tấu hắn đệ đệ quỷ khóc sói gảo Tiểu tử này trả thù xong trong nhà, sẽ không đến phiên nàng đi. Nghĩ có một năm trong nhà giấy cửa sổ bị lần lượt tạp phá chính là tiểu tử này sự hư, năm ấy trong nhà lãnh cùng hầm băng dường như, hắn nam nhân hỏa lên đem nàng hảo một đốn thu thập. Nàng đến bây giờ không khỏi còn có chút tim đập nhanh, thấy này Ngô thụ lâm ánh mắt liền có chút cảnh giác. Xem ngài nói, ta có thể làm gì? Ngô thụ lâm lại thấp giọng nói, bác gái, ta chính là muốn thu thập hạ chính mình, ngày mai hảo đi gặp công nột. Ngày hôm qua nói vậy ngài cũng nghe thấy, ta ở xưởng dệt nhờ người tìm được công việc, ngày mai buổi chiều chính là đi đưa tin, đến lúc đó tổng không thể như vậy một thân đi thôi. Ta dù sao cũng phải bộ kiện không lộ định quần áo xuyên đi. nô thụ lâm siêm ý hiển nhiên không tới lộ định trình độ bất quá cũng là giặt sạch lại tẩy đánh vài cái một vá nô thụ lâm châm tiền nhưng chẳng ra gì một vá đánh nghiêng lệch vặt mẹo rất là khó coi nguyên lai like ngươi là tưởng trộm cha ngươi xiêm ý rìa xuyên nô đại lực là trong nhà kiếm tiền chủ lực nữ huệ lan lại một quán lấy hắn vì trước cho nên cứ việc nhật tử quá khó khăn nhưng hắn vẫn là có hai thân có thể gặp người siêm ý rìa hơn nữa là chỉ có ra cửa gặp người khi mới xuyên ngày thường đều là thu ở trong ngăn tủ khóa hảo hảo Nói gì trộm A như vậy khó nghe, bác gái ngải lời này ta cũng thật không thích nghe. Nô thụ lâm giả vờ tức giận nói, nói liền muốn đem tiền cướp về. Má vương xem hắn như vậy, mới tin, vội đem tiền trăng hảo, xoay chuyển trong mắt nói, thiêu hành, này cũng không phải gì về khó. Trong lòng tưởng lại là, không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên như vậy vẫn may, cư nhiên thật sự tìm được rồi sưởng dệt như vậy hảo công tác, ngày hôm qua chỉ là nghe xong như vậy một lỗ thai, nàng cũng không có xác định. Hôm nay cũng chỉ là thêm mắm thêm muối nói bừa, hiện giờ nghe đối phương chính miệng nói ra, không khỏi có chút đỏ mắt, nàng còn có hai cái nhi tử công tác không tin tức đâu, chính là đỏ mắt cũng vô pháp, nàng cũng không bản lĩnh cấp nhi tử tìm công tác. Vừa lúc đối phương đem bắt đầu làm việc thời gian nói, nàng chỉ cần nói cho Như Huệ Lan liền có thể lại đến một phần chỗ tốt. Muốn nói này má Vương cũng không phải không nghĩ tới làm chính mình hai cái nhi tử trộm đạo trên đỉnh này phân hảo sai sự, nhưng nàng trở về cùng mấy đứa con trai vừa nói, nghe nói là làm gì quảng bá viên hai cái nhi tử không tiền đồ tất cả đều đầu riêu cùng chống bỏi dường như thật là thượng không được mặt bà nột thu mua ma vương nô thụ lâm liền đẩy xe chậm gì gì trở về nhà mẹ người sao hồi sự a ta kia tơ hồng sao không thấy còn chưa tiến ra môn nô thụ lâm liền nghe được hắn mội mội ngô tiểu du tiếng la hắn đem xe đẩy mạnh sân chi hảo chậm gì gì hướng trong đi kỳ thật nói là sân liền cũng đủ bưng một chiếc xe đạp chiều dài độ rộng càng là cơ hồ không có bởi vì hai gian nhà ở bên cạnh còn lại đóng thêm cái xương phòng đường phòng bếp dùng nay phòng chống tử dựa gần nhà ở phòng trong nhà ở liền hàng năm thấy không ánh mặt trời không gian rất là chật trội đứng đắn liền hai gian phòng lại ở một nhà sáu khẩu cũng khó trách ngô ra hai vợ chồng không quen nhìn hắn cái này lâm thời trở về con thứ hai huynh đệ mội mội không quen nhìn hắn cái này huynh đệ hắn đi vào ra ngoài nơi này bày mấy chương giường đơn chỉ có tiểu mội một chương dựa vô trong mặt góc tường bày bên cạnh còn cách cái thật dày mảnh mà bọn họ tam huynh đệ giường là song song rửa gần ở mảnh này một mặt nơi này đó là huynh muội mấy người chỗ ở cha mẹ ở tại so gian ngoài lược tiểu chút phòng trong lúc này ngô tiểu du đang ngồi ở nàng giường đơn thượng trên giường phóng cái bàn nhỏ trên bàn phóng cái tiểu viên kính nàng chính hừ tiểu khúc biên biên tử kia hai người lại hắc lại lớn lên bím tóc hủy đi biên biên hủy đi dường như nhiều biên mấy lần có thể làm ra đóa hoa tới biên hảo nàng còn không hài lòng ngẩng đầu liền lại kêu Mẹ ơi, ngươi, hừ, Nàng mới vừa hô cái mở đầu, vừa nhắc đầu liền thấy ngô thụ lâm từ bên ngoài tiến vào, vì thế bĩu môi hừ một tiếng, không hề để ý tới hắn. Nàng đánh tiểu liền đối nhị ca không hảo cảm, từ khi hắn một hồi tới, trong nhà liền càng nhỏ, an cũng càng thiếu, mụ mụ làm hắn làm việc hắn còn không làm, chỉ tẩy chính hắn quần áo, hơn nữa thường thường còn muốn giao hấn nàng. Lần trước nàng chỉ là cùng hắn mượn điểm tiền, liền bị hắn giao hấn một phen, quả thực tiểu môi nhi muốn mệnh, nàng nhưng không có như vậy ca ca. đâu giống đại ca là cái ca ca dạng. Nô thụ Lâm hiển nhiên cũng không có muốn lý nàng ý tứ, tởi áo khoác ném tới chính mình trên giường, sau đó múc lu nước thủy tới uống, này một đường nhưng đem hắn nhiệt hỏng rồi. Tới tới, này không phải ở ngôi đầu giường gối đầu phía dưới sao, người đứa nhỏ này cũng không tìm tìm. Như Huệ Lan hiển nhiên là ở trong sương phòng nấu cơm, nghe tiểu nữ nhi lần lượt đều, đành phải cầm chính ngao cháo gáo ra tới, kia gáo còn vẫn nhỏ cháo. Ngươi nói ngươi không có việc gì lao cấp thu thập gì? Thu gối đầu phía dưới làm gì, ai ra, mẹ ơi, ngươi kia gáo cháo đều tích trên mặt đất. Nô tiểu du đại kinh tiểu quái nói. Như huệ lan chạy nhanh đem cái muông cử cử, nơi đây thấy con thứ hai trở về, liền tiếp đón cũng không đánh một cái, coi như nhìn không thấy liền đi ngao cháo. Nô thụ lâm ở cái này ra một quán không có gì tồn tại cảm, hắn đã thói quen, hắn kiếp trước chân chính 18 tuổi tuổi tắc khi, còn sẽ tức giận bất bình thường, vì cái gì hắn cũng là nhà này một viên, lại trước nay không chiếm được người nhà tán thành. Chính là qua kiếp trước rất nhiều năm, hắn sống đến hiện giờ này đem số tuổi, lại trải qua qua sinh tử, đã sớm đã đã thấy ra, có lẽ người cùng người duyên phận là có sâu cạn. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được trong viện có xe đẩy tử thanh âm, hắn ra bên ngoài thăm dò xem, liền nhìn đến chính mình kia đệ đệ ngô thụ sâm chính một bên lẩm bẩm một bên đẩy xe. Thật là, đương xe là chính ngươi, sáng sớm liền đem xe đẩy ra đi, người khác còn kỵ không cưới. Nô thụ sâm lời này hiển nhiên là nói cho nô thụ lâm nghe. Bởi vì này xe chỉ có hắn vừa rồi dùng, nhưng hắn đẩy ra đi khi đã mau 10 giờ. Hơn nữa này xe là rất sớm trước kia hắn ra ra, chỉ là bị ngô đại lực đẩy đảm đương làm chính mình, hắn dùng một chút cũng không lỗ tâm. Nô thụ sâm đang muốn đẩy xe ra cửa, như Huệ lan liền lại dẫn theo gáo sốt ruột hoảng hốt ra tới, ngươi đi đâu, liền phải ăn cơm. Nô thụ sâm cùng ngô tiểu du là long phượng thai, chỉ so ngô thụ sâm nhỏ 2 tuổi, nô tiểu du còn ở niệm sơ trung năm 2, mà ngô thụ sâm lại đã sớm không niệm. Đã hơn một năm ở bên ngoài đi dạo, cũng không có cái đứng đắn công tác, thường xuyên không về nhà, cùng nhất bang hồ bằng cầu hữu trộn lẫn khối. Như Huệ Lan lo lắng Tiểu Nhi tử đi ra ngoài đêm nay liền không trở lại, nàng nhưng còn có muốn nói với hắn nói, vội đem phi thường không tình nguyện Tiểu Nhi tử kéo vào phòng bếp, mẫu tử hai cái không biết nói thầm cái gì, chỉ thấy ngô thụ Sâm từ lúc đầu không kiên nhận tiến, đến mặt sau đôi mắt phát ra quang ra tới. Ngô Tiểu Du nói thầm, đây là gì chuyện tốt? Buổi tối thời điểm. Nô thụ lâm hắn ba ngô đại lực cùng hắn đại ca ngô cây cối cũng đã trở lại, hai người đều là xưởng thép nồi hơi công, chẳng qua ngô đại lực là chính thức công, nô cây cối là lâm thời công, nhưng này sống đều không thoải mái là được. Nô đại lực cùng nô cây cối đều là trầm mặc ít lời tính tình, buổi tối cùng nhau ăn cơm chiều, liền từng người nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cơm sáng trên bàn, nô thụ lâm mới ăn xong tính toán ra cửa phó ước, liền bị ngô đại lực gọi lại. Chỉ nghe hắn ba nói, tiểu nhị nhi. Ngày hôm qua nghe ngươi mẹ nói ngươi tìm cái công tác, này việc ngươi nhường cho người đệ đi. Đệ năm chương trường. trường 4 xuống nông thôn. Ngươi đem công tác này nhường cho hắn, chờ về sau có cơ hội lại tìm. Nô Đại Lực hút thuốc lá sợi, phun ra cái vòng khói, một bộ đương nhiên bộ răng nói. Nô Thụ Lâm nghe xong rất muốn cười, đồng dạng lời nói người này kiếp trước cũng nói qua, hắn lúc ấy là sao hồi tới, Nga đúng rồi, hắn hỏi hắn rửa vào cái gì. Nhưng đáp lại hắn lại là bị hắn dùng khói côn gõ một kế trực tiếp đem hắn gõ hôn mê bất tỉnh đại hắn tỉnh lại lúc sau đã là ngày hôm sau nô thụ xâm đã đi đưa tin hắn tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi hắn tức giận dưới liền nghĩ tìm xưởng dạy thuyết minh tình huống liền tính này công tác chính hắn từ bỏ cũng không thể tiện nghi kia tiểu tử phần 5 chính là ý tưởng cùng hiện thực thường thường đều là không giống nhau ngày đó buổi sáng hắn che lại phát đau đầu tỉnh lại lại nhìn đến mẹ nó khóc tháp tháp làm hắn không cần lại náo loạn còn nói hắn có bản lĩnh về sau có thể lại tìm Hắn đệ tiểu, lại không bản lĩnh, này đều lung lay đã hơn một năm, không còn có cái an ổn công tác, không có việc gì liền cùng trên đường tên côn đồ hạt hốn, sớm hay muộn đến xảy ra chuyện. Cuối cùng, xem hắn không dao động, cư nhiên còn cho hắn quỳ xuống. Nô thụ lâm người này, nói như thế nào đâu. Hắn nhất quán ăn mềm không ăn cứng, hắn ba đánh hắn, đem hắn đầu đánh vỡ, hắn tưởng càng không thể làm hắn thuận ý, mẹ nó cứu hắn, lại khóc lại quỳ, hắn ngược lại mềm lòng. Hơn nữa ngần ấy năm tới. Hắn ở ngô gia từ trước đến nay đều không chiếm được tán thành, khả năng trong lòng còn đối cha mẹ có điều chờ mong đi, vì thế hắn cuối cùng gật đầu đồng ý. Đáng tiếc nhiều năm trải qua nói cho hắn, hắn đem nhân ra đương đệ đệ, đem những người này đương gia nhân, nhưng những người này cũng không đem hắn đương gia nhân. Vì thế, hắn chỉ đương không nghe được ngô đại lực nói, như cũ vùi đầu ăn cơm sáng. Thời buổi này vật tư không phòng, cũng không có gì nhưng ăn, cũng may nhà hắn cũng coi như gia đình công nhân, cho nên thức ăn còn tính quá đi. Lúc này trên bàn cơm liền có mấy cái màn thầu bột tạm, một mâm xào cải trắng, một chén dưa muối, một người một chén cháo, còn có mấy khối khoai lang đỏ đáp ăn. nay đã xem như hảo cơm, nhớ năm đó hắn lên núi xuống làng khi, lương thực không đủ ăn, cơm sáng nhưng đều chỉ có cháo loãng. Nô thụ Lâm Hy khỏ khẽ đem chính mình trong chén cháo uống xong, lại cho chính mình thịnh một chén, sau đó túm lên một cái màn thầu đại nhai đặc nhai lên, hoàn toàn lấy ngô đại lực nói đương đánh dám, làm lơ cái hoàn toàn. nô đại lực ở cái này ra vẫn luôn là nói một không hai ngày xưa hắn xem cái này con thứ hai không vừa mắt không có việc gì giáo hấn bài câu hắn cũng chỉ là nghe nói tàn nhẫn sẽ rôi hắn hai câu nhưng sẽ không khác người lúc này lại trực tiếp đem hắn không tồn tại hắn nơi nào tiếp thu vì thế hắc mặt lại nói một lần ngươi đệ đi dạo đã hơn một năm lại dạo đi xuống thanh danh quá khó nghe ngươi đem công tác nhường cho hắn nghe không có nô thụ lâm như cũ không nói lời nào xử lý một cái màn thầu sau lại tốn lên một cái không mấy khẩu liền lại giải quyết rớt một cái nô tiểu du xem thằng mắt mâm lung cộng liền ba cái màn đầu, nàng còn một cái không ăn đâu vì thế chạy nhanh muốn tốn lên một cái ai ngờ vẫn là chậm một bước nô thụ lâm trước một bước cầm lên liền lại bắt đầu gạm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ăn cơm sáng hắn cảm thấy mị mãn vô vô bụng sau đó lên tiếp đón cũng không đánh liền muốn ra cửa nô đại lực lần này có chút sững sờ không nghĩ tới đối phương không thèm để ý tới hắn quả thực lấy hắn đương không khí Hắn khí trực tiếp quát, ngươi có nghe thấy không, ngươi cái súc sinh. Ta là súc sinh, ngươi là cái gì? Nô thụ lâm kéo kéo khỏe miệng nói. Ngươi ngươi, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi quả thực là muốn tạo phản. Nô đại lực khí thẳng run run. Hắn vẫn luôn là một nhà nảy chủ, ở cái này ra tuyệt đối quyền uy. Nô thụ lâm tuy rằng phẫn nộ với cái này ra đối hắn bất công đãi ngộ, nhưng cũng thật sự không như thế nào cùng hắn đối chọi gay gắt quá, đa số thời điểm đều là đệ mội thật sự cho hắn. Hắn mới ra tay giáo hấn một hồi, làm hai người không cần như vậy quá mức. Cho nên ngô đại lực nhất thời thật là có chút không thích đứng. Ngô thụ lâm không hề để ý đến hắn, đứng dậy chiều xe đạp đi đến, ai ngờ mới vừa dính xe biên, Ngô thụ Sâm liền không làm, uy, tia xe ta còn muốn kỵ đâu. Này xe đạp có chút lịch sử, vẫn là ngô đại lực tuổi trẻ khi kỵ, sau lại năm đầu lâu lắm liền hỏng rồi, tu cũng không tu hảo liền ném ở nhà tích hôi, sau lại ngô thụ lâm hạt mân mê, đáp công đáp liêu cấp sửa được rồi. Ai ngờ ngô thụ Sâm mỗi ngày đẩy ra đi kỵ, làm cho cùng hắn giống nhau. Nô thụ lâm không nghĩ so đo ai kỵ số lần nhiều, nhưng là hắn lao nắm lấy tự nhiên không vui, vì thế tức giận dưới cũng ra tay giáo hơn quá vài lần, nhưng là khả năng phía trước không đánh tàn nhẫn, dẫn tới hắn này đệ đệ vẫn luôn nhớ ăn không nhớ đánh. Bất quá ngô thụ lâm cái gì cũng chưa nói, chỉ là mặt vô biểu tình quay đầu lại nhìn hắn một cái, nô thụ Sâm liền rụt trở về, xả ra cái giả cười, nhị ca ngươi dùng ngươi dùng, ta cũng không gì sự. Nô thụ xâm đánh tiểu chính là bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, khi còn nhỏ trêu chọc Ngô Thụ Lâm, liền bị hắn thu thập quá vài lần, cho nên Ngô Thụ Lâm thật sự sinh khí khi, cũng không dám chọc hắn, bởi vì Ngô Thụ Lâm đánh người khi là thật sự đau. Ngươi cái xúc, ngươi đứng lại đó cho ta. Nô đại lực mắng đến một nửa dư miệng, nhưng mới nói nói bị trở thành gió thoảng bên thai hắn nhưng chịu không nổi. Vốn Định Dơ tàu hút thuốc tấu hắn một đốn, ai ngờ Ngô Thụ Lâm lúc này đã sớm đặng thượng xe đạp ra cửa. Nô đại lực khí quá sức. ở kia manh cụ một phen như huệ lan thấy chính mình nam nhân như vậy chạy nhanh lại đây cho hắn thuật khí được rồi được rồi ngươi cũng đừng tức giận hắn không phải cũng chưa nói không đồng ý sao việc này cũng cứ như vậy ngày mai khiến cho tiểu sâm đi làm đúng vậy ngày mai đi đưa tin ta xem hắn còn có thể thế nào nô đại lực oán hận nói nô thụ sâm cao hứng manh gật đầu nghĩ thầm chính mình rốt cuộc có suất đầu ngày nô tiểu du ở một bên bĩu môi nô tiểu tam a lúc này được rồi ngươi đi rồi cất chó vợ bạch đến một công tác. Nô Tiểu Du cùng Nô Thụ Sâm là Long vượng thai đánh tiểu cùng hắn liền ai cũng không phục hay, Như Huệ Lan không tán đồng nữ nhi cách nói, đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, ngươi nhị ca là đường ca, đem công tác nhường cho ngươi tam ca không phải hẳn là đường sao. Nô Thụ Sâm vội vàng đáp lời, chính là A. Nô Đại Lực chịu điếu thuốc thuận lợi khẩu khí, không có nói nữa, hiển nhiên cái cách nói này hắn là cực nhận đồng, được rồi, ăn cơm đi. Nha, nào còn có cơm a. Nô Tiểu Du quay đầu lại xem bàn ăn, kinh hô một tiếng, đại ca ngươi sao đem cơm toàn ăn. Lúc này Lão Đại Nô cây cối chính đem cuối cùng một tiểu khối khoai lang đỏ nhét vào trong miệng, liền trong chén cháo nuốt đi xuống, nghe vậy hắn ngừng đầu, mơ hồ không do nói, Nô, không phải, ta liền ăn một khối khoai lang đỏ. Trên bàn cơm cơm vốn là không nhiều lắm, một nhà sáu khẩu đại lao ra, mỗi ngày nhường tiểu nhân, Nô ra Lão Đại đều không đủ ăn, hắn mới ăn một khối khoai lang đỏ, mặt khác rõ ràng vừa rồi đều là nhị đệ ăn. Như Huệ Lan vô pháp, oán trách nô cây cối một hồi, đành phải lại đi ngao cháo. Cháo tự nhiên là không thể đỉnh cái gì no, người một nhà liền ăn đốn không thế nào no cơm sáng. Như Huệ Lan vừa định thu thập bàn, lại thấy má vương cười ha hả lại đây. Vốn tưởng rằng nói chuyện phiếm hai câu, Như Huệ Lan mới biết được nguyên lai like thời gian phỏng vấn là ở chiều nay, nàng chạy nhanh cảm tạ má vương, cũng vì này thập phần thịt đau trả giá một bao đường đỏ, sau đó liền sốt ruột hoảng hốt đi tìm ra đi đi dạo tiểu nhi tử. Giữa chưa thời điểm thật vất vả tìm được, liền vội vàng làm hắn chạy nhanh đi. Không nói đến Ngô gia bên này dối ren, nô thụ Lâm lúc này lại thập phần vui vẻ cùng lão bằng hữu Tử cũ. Trình Xây Dựng là hắn thượng cao trung khi hảo huynh đệ, hai người khi đó tốt cơ hồ mặc chung một cái quần, đáng tiếc hắn xuống nông thôn sau, ở cách xa, liền tới hướng thiếu. Trình Xây Dựng vẫn luôn ở xưởng dệt công tác, sau lại khôi phục thi đại học, hắn liền khảo máy móc chuyên nghiệp, nghiệp 4 năm tiếp tục về tới xưởng dệt công tác, hiển nhiên là cùng xưởng dệt có rất sâu cảm tình. Chỉ là sau lại nhà máy hiệu quả và lợi ích càng ngày càng không tốt, thập niên 90 thời điểm hắn liền từ trước xuống biển, chạy tới phương Nam. Đương nhiên này đó hắn là sau lại đồng học sẽ thời điểm nghe khác đồng học nói. Lúc này nhìn vài thập niên không thấy đồng học, nô thụ lâm rất là hoài niệm năm đó hồn nhiên hữu nghị, hai người hàn huyên rất nhiều ở trường học thời điểm sự, cuối cùng mới quải đến công tác thượng. Cái gì, người muốn xuống nông thôn? Trình xây dựng nghe nói, nghi hoặc trường lớn đôi mắt, này công tác sự thật vất vả chuẩn bị cho tốt. như thế nào lại muốn xuống nông thôn ân ta có không thể không xuống nông thôn lý do ngô thụ lâm đương nhiên không thể nói là đuổi theo lão bà chỉ phải mơ hồ không do nói trình xây dựng là biết ngô thụ lâm trong nhà tình huống biết hắn đánh tiểu không cùng người nhà sinh hoạt ở bên nhau hiện giờ ở nhà cũng quá cũng không trôi chạy tia toàn ra đều là thiền tiểu nhân áp bức hắn mà hắn này huynh đệ rồi lại thập phần coi trọng thân tình đa số thời điểm đều sẽ nhường đệ muội hắn cũng thường xuyên khuyên hảo huynh đệ muốn nhiều vì chính mình tính toán Rốt cuộc kia người nhà thật sự kỳ cục, chính là dù sao cũng là nhân ra ra sự, hắn cũng không dám nói lại nhiều. Cho nên nô thủ Lâm bỗng nhiên lại làm ra như vậy quyết định, hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không ngươi ba mẹ lại nói gì đó. Nô thủ Lâm không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, Trình xây dựng liền biết sao lại thế này, hắn cả giận, huynh đệ, ngươi đừng túng a, có phải hay không ngươi ba mẹ bức ngươi đem công tác nhường cho ngươi đệ, nhân ra không cho ngươi đi ngươi liền không đi. Ngươi lấy bọn họ đương gia nhân, nhân gia bắt người đường cái dám a. Hắn cùng Nô Thụ Lâm tính tình hợp nhau, bằng không ra trường học cũng sẽ không kéo dài hữu nghị, nhưng là có khi rồi lại có chút hận sắc không thành thép, làm hắn rất là tức giận. Hắn cho rằng lần này nhất định là kia người nhà buộc hắn đem công tác nhường ra tới, hắn cũng biết hắn còn có cái đã sớm không nhận thư, mỗi ngày chơi bời lêu lổng đệ đệ. Hắn kia cha mẹ mở to cho hắn tìm công tác, mong mắt đều tái rồi. Nô Thụ Lâm kinh ngạc liếc hắn một cái, không nghĩ tới trình xây dựng như vậy hiểu biết hắn, lại xem đối phương thiệt tình quan tâm ánh mắt. hắn cảm động rất nhiều lại có chút châm trọng bằng hữu đều so người nhà càng quan tâm hắn hắn trước kia lại như thế nào cũng nhìn không thấu nhớ kia một chút cốt nhục thân tình a trình xây dựng thấy hắn như vậy cũng không biết nói cái gì khi không nghĩ nói chuyện hai người ăn đốn sủi cảo trình xây dựng cuối cùng còn muốn cướp đài thọ nô thụ lâm đâu chịu sáng sớm liền đem tiền thanh toán lâm phân biệt thời điểm nô thụ lâm nói ngươi buổi chiều còn đi làm sao đi a ta liền xin nghỉ nửa ngày trình xây dựng cao trung tốt nghiệp liền đi xưởng dệt đương công nhân kiếm hành người giúp ta cùng trình bá bá nói một tiếng bái buổi chiều nếu là có người tới đưa tin nhưng đến hảo hảo chấn cửa ải nột nô thụ lâm cười vẻ mặt nhẹ nhàng Kiếp trước thời điểm nô thụ xâm đi đưa tin ngày hôm sau trình xây dựng phát hiện không đối chạy nhanh cho hắn gọi điện thoại xác nhận hắn cư nhiên còn giúp nói tốt tới nói kêu công tác là nhường cho chính mình đệ đệ hắn muốn xuống nông thôn trình xây dựng lúc ấy chưa nói gì nhưng nói vậy cũng là có chút thất vọng đi Lúc này trình xây dựng nghe xong nô thụ lâm nói, đôi mắt xoát một chút liền sáng, hắn vui tươi hớn hở nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc thông suốt. Hai người phân biệt sau, đều đã là buổi chiều, nô thụ lâm lại ở bên ngoài đãi một lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền trở về nhà. Lúc này trong nhà quả nhiên không ai, nói vậy má vương thật sự đem mẹ nó dẫn đi ra ngoài, hắn ném xuống xe liền thẳng đến hắn ba mẹ phòng, sau đó đem giường đế một cái đầu gỗ hộp đem ra, nơi này phóng nhà hắn sở hữu tài sản. Sở quát hắn đã từng nộp lên những cái đó tiền Hắn gái kia mẹ thích nhất tích cóp đồ vật Tiền A phiêu A đều thích tích cóp, Hơn nữa vạn năm bất biến đều phải đem mấy thứ này đặt ở này hộ Sau đó giấu ở dưới giường Mấy năm nay lục tục hắn cũng nộp lên một trăm nhiều đồng tiền Khi đó ngốc, tổng cảm thấy chính mình về sau kiếm trở về Xuống nông thôn thời điểm cũng là gì cũng không mang Rất là ăn không ít khổ Mới chậm rãi đem nhật tử quá thuận Này một đời hắn cũng sẽ không như vậy tròn váng Hắn đánh giá nước cờ đem thuộc về chính mình tiền đem ra, lại đem áp hộp nhất phía dưới một ít phiếu các loại cầm chút. Rốt cuộc thời buổi này chỉ có tiền nhưng mua không đồ vật, hắn cũng không thể một nghèo hai trắng đi tìm tức phụ. Bên này lấy hảo, hắn lại đến chính mình giường ngủ đem chính mình tiền cũng chăng hảo. Sau đó trang vài món quần áo liền phải ra cửa, nghị nghị hắn lại bùng trong, đem bên giường biên ngăn tủ thượng một cái kiểu cũ máy thu thanh vô tuyến điện bế lên tới. ngươi làm gì đâu? Nô thụ lâm vừa muốn đi. không biết sao Ngô Đại Lực lúc này cư nhiên đã trở lại. Nô Đại Lực hôm nay cùng người thay ca, chỉ thượng buổi sáng liền đã trở lại, không nghĩ tới mới vừa về nhà liền thấy như vậy một màn, hắn nhìn đến giường đế thượng rõ ràng bị động quá dấu vết, lại nhìn đến này tiểu xuất sinh cư nhiên còn ôm máy thu thanh vô tuyến điện, quả thực kinh hại không hiểu, ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi đây là phải làm ta? ca. Ngươi đừng quên, này ra đi ô vốn dĩ chính là ông nội của ta. Ngươi đánh rắm, ta đánh chết ngươi cái tiểu xuất sinh. nô đại lực túm lên khác ở sau người tẩu hút thuốc giơ lên tay liền phải đánh nô thụ lâm hiện tại cũng sẽ không mặc hắn đánh vì thế thuận thế chắn một chút chắn xong liền nhàn thân trốn đến một bên nô thụ lâm hiện nay số tuổi không lớn nhưng lớn lên sớm đã cao to nô đại lực một cái lão nhân nơi nào đối thủ của hắn này đây bị hắn một chắn dưới hắn một cái lực đạo không xong liền té ngã trên đất vừa vặn phía sau lưng còn khái ở khung cửa thượng khái hắn sinh đau a nô đại lực kêu thảm thiết ra tiếng hắn mắt lộ ra hung quang hảo ngươi cái xúc sinh ta muốn đi tòa án cáo ngươi làm tặng, cáo ngươi bất hiếu ngươi chờ làm lao đi ai ngờ hắn uy hiếp chẳng những không có khởi đến tác dụng ngược lại thấy ngô thụ lâm hơi hơi mỉm cười sau đó thấy này không lưng để sắt vào hắn bên thai nói câu lời nói nô đại lực lập tức vẻ vải xuống dưới trơ mắt nhìn ngô thụ lâm có bao ôm ra đi ô đi ra ngoài ngô thụ lâm cũng không đi địa phương khác chỉ là đi ra ra kia ở một đêm sáng sớm hôm sau liền đứng dậy đi thanh niên trí thức làm cùng nhau xuống nông thôn Phần 6. Đệ 6 chương Chương 6 tương lộ Buổi chiều tan ca thời gian, người nhà khu rất nhiều người ra đang chuẩn bị làm cơm chiều, đống nhiên liền nghe được một tiếng thực thê lương kêu thảm thiết. Chuyện tốt người ra tới nhìn, theo dòng người liền đến nô gia Nô gia trong viện hiện tại kêu loạn, nữ huệ lan ngồi dưới đất một sửa ngày xưa có rún sầu khổ hình tượng, khóc trời đất tối tâm liền dường như những cái đó ngang ngược vô lý người đàn bà đanh đá giống nhau. Nhưng ở mọi người xem tới tựa hồ sự tình không đơn giản như vậy. Bởi vì ngô đại lực còn dơ hắn kia mọc đầy vết chai đại ba trưởng nô tiểu du trốn vào trong phòng, nô cây cối tắc không biết làm sao đứng ở hai người trung gian, trong chốc lát nhìn xem này, một hồi nhìn xem kia, cuối cùng nghẹn ra một câu, ba mẹ, các ngươi, đây là làm gì? Không biết còn tưởng rằng hắn là nói lắp, thực tế hắn nghẹn đỏ mặt tiếng hai hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá như vậy lớn lên câu. Ngươi hỏi ngươi ba, em đẹp hắn liền cho ta một cái tát, Ngô đại lực. Ngươi có phải hay không cảm thấy nhật tử quá quá trôi chảy, không biết đủ, bình thường ngươi tính tình táo bạo, hùng hùng hổ hổ ta liền nhịn, rốt cuộc ngươi là bọn nhỏ ba ba, nhưng ngươi hôm nay cư nhiên học được đánh người, ta không cùng ngươi qua, ta muốn đi tổ dân phố, đi các ngươi xưởng lãnh đạo kia cáo ngươi đi. Nữ Huệ Lan khóc lóc nỉ non. Nàng ở nông thôn khi tốt xấu là trong thôn một cánh hoa, khi đó nhiều ít tuổi trẻ tiểu tử theo đuổi, nàng lại gả cho dung mạo bình thường ngô đại lực, còn không phải là vì có thể gả đến trong thành. Trong thành sinh hoạt tuy rằng so nông thôn mạnh hơn không ít, nhưng nàng rốt cuộc không có công tác, lại bị người khinh thường. Mấy năm nay nàng đều nhịn, không nghĩ tới người này cư nhiên còn đánh hắn. Trước kia người này nhưng cho tới bây giờ không đánh quá nàng, việc này tuyệt đối không thể. Thiện! Nô Đại Lực chậm rãi buông bàn tay to, kỳ thật hắn đánh xong liền hối hận. Này tức phụ hắn vẫn luôn là rất thích, ngần ấy năm lại đây nhật tử còn có thể qua đi. Nhưng hôm nay thật là xuất ruột, ta hỏi ngươi, ngươi buổi chiều không hảo hảo ở nhà đợi, ngươi đã chạy đi đâu má vương bốn dĩ cũng tới xem náo nhiệt vừa thấy này náo nhiệt khả năng cùng chính mình có quan hệ ngẫm lại hôm nay không tầm thường chạy nhanh lắc mình chạy ta có thể chạy nào đi má vương nói ta cắt giày dạng cắt hảo làm ta đi giúp nàng cắt ngươi liền biết cùng nàng trộn lẫn khởi nàng cái gì thanh danh ngươi không biết nàng cho ngươi đi ngươi liền đi như huệ lan cân nhắc ra hôm nay không tầm thường ta mỗi ngày đi ra ngoài xuyến môn ngươi cũng mặc kệ a nô đại lực tưởng nói điểm cái gì lại ngừng vừa chuyển đầu phát hiện cửa nhà đã vây đầy người vì thế chạy nhanh đem người đều anh đi sau đó giữ cửa đưa đóng lại tiếp theo tức phụ vào phòng hắn đem cái kia trang tiền cùng phiếu hộp cấp như huệ lan xem ngươi nhìn nhìn đi như huệ lan vừa thấy tiền thiếu một nửa phiếu cũng ít không ít nàng nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng bạch một khuôn mặt nhìn về phía ngô đại lực hai cha hắn này sao hồi sự sao hồi sự còn không phải ngươi cái kia hảo nhi tử làm vừa nói lời này như huệ lan liền biết hắn chỉ chính là ai hai vợ chồng vẫn là rất có ăn ý Nàng lần này là thật khóc, kêu rên một tiếng, hôm nay giết tiểu xúc sinh à, ta lúc trước liền không nên đem hắn sinh hạ tới, hắn đã chạy đi đâu, ta đi tìm hắn. Thu thập tay lại đi rồi, ai ngờ đã chạy đi đâu. Ba, ngươi xác định việc này là tiểu nhị nhi làm. Nô cây cối ở biên nói xem bảo. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả. Gì? Ngươi tận mắt nhìn thấy như thế nào không ngăn cản hắn? Nữ huệ lan chừng lớn đôi mắt, nóng lòng muốn thử cơ hồ tưởng thượng thủ tấu này nam nhân. Ai ngờ Ngô Đại Lực chỉ là ông đầu, lão đại, ngươi trước đi ra ngoài. Nô Thụ Lâm sau khi rời khỏi đây, Nô Đại Lực đem cửa đóng lại mới thấp giọng nói, ngươi cho ta không nghĩ cản, bất quá không biết kia tiểu tử là như thế nào biết chúng ta bán hắn ra ra đồ vật chuyện này. Cái gì? Nàng là sao biết đến? Nguyên lai like năm đó Nô nãi nãi bệnh nặng, Nô ra ra thật sự không có tiền phó giải phâu phí, liền trộm lấy ra hai kiện đồ vật làm nhi tử đi bán đi. Một kiện là cái đồ cổ cái chai. một kiện chính là phía trước nô thụ lâm cầm đi rất có niên đại cảm ra đi ô năm ấy quản lý thay nghiêm nô ra ra cũng là một đường hy vọng nô đại lực cầm đồ vật tới rồi chợ đen lại không dám bán ôm đồ vật cùng giống làm ăn trộm dạo qua một vòng liền muốn đánh nói hồi phủ ai ngờ lại bị một cái đồ cổ thương ngăn lại vừa hỏi dưới liền nhìn chung cái kia cái chai vì thế bán 200 đồng tiền nô đại lực kích động tay đều đang run ôm dư lại ra đi ô liền trở về nhà bảy năm trước hắn một tháng tiền lương mới hai mươi khối suốt đầu Một chút bán 200 khối đỉnh hắn một năm tiền lương, hắn có thể không kích động sao? Ai ngờ có so với hắn càng kích động, đó chính là Ngưu Huệ Lan, nàng bắt lấy tiền liền không buông tay, ngươi liền nói cái chai không bán đi có thể sao mà, liền nói bị người bắt lấy tịch thu có thể sao mà. Nô Đại Lực lúc ấy cũng không biết sao tưởng, không có nhiều ít do dự liền cắn răng một cái một dậm chân, trở về thật cùng hắn ba nói như vậy. Sau lại kết quả, tự nhiên là ngôn mãi mãi không có tiền giải phẫu, qua đời, Nô gia gia tinh khí thần kia một năm liền bị trừ hết. Đều tại ngươi lúc ấy thấy tiền sáng mắt, nếu không có thể có nhược điểm bị hắn biết, này nếu là Lan truyền đi ra ngoài, sao chỉnh. Nô đại lực liều mạng chỉ trích chính mình tức phụ, giống như chỉ có làm như vậy hắn mới có thể thuyết phục chính mình, này hết thể đều không phải hắn sai, là người khác sai. Trách ta. Ngươi không đồng ý này tiền có thể lưu lại. Như Huệ Lan mặt đột nhiên biến sắc, hắn đem ra đi ô cùng ông đi. Hắn sao biết đến. Khẳng định là ta ba nói cho hắn, bằng không hắn như thế nào sẽ biết. Nô đại lực nắm nắm chính mình tóc, việc này không thể làm người biết. Việc này nếu là làm người biết, ta về sau còn nào có mặt đi ra ngoài gặp người, kia chính là ta thân mụ a. Người đem tiền giấu đi khi như thế nào không nói đó là người thân mụ, như Huệ Lan trong lòng mắt trợn trắng, nhưng nàng vẫn là thực hiểu biết nàng trợ phu, vì thế cũng chỉ nói, như vậy nhiều tiền liền tiện nghi kia tiểu tử. Kia bằng không sao chỉnh, còn không phải ngươi không có việc gì chạy lung tung. Bằng không sẽ làm kia tiểu tử có khả thừa chi cơ, ngươi ngày thường lúc này không phải ngủ chưa sao. Mỗi ngày náo thân mình không thoải mái, nay đại giữa chưa đi là cả liền thoải mái. Như Huệ Lan nghe xong dường như rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau, vô đùi, đúng vậy, việc này khẳng định cùng họ vương có quan hệ, bằng không hảo không ương nàng sao nhớ tới làm ta cho nàng cắt giày bộ dáng. Như Huệ Lan nói liền phải ra bên ngoài hướng, vứt những cái đó tiền cùng phiếu đã làm nàng cơ hồ mất đi lý trí. Nô Đại Lực nghe xong liền cũng phải đi chợ trận, ai ngờ môn lúc này bên ngoài lại truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, mở cửa vừa thấy là hàng xóm, hàng xóm nói, vừa rồi tổ dân phố có điện thoại, nói là nhà ngươi tiểu sâm cùng người đánh nhau, bị bắt được đồn công an đi, cho các ngươi chạy nhanh qua đi. Hai vợ chồng xét đánh giữa trời quang, tại sao lại như vậy? Nữ Huệ Lan cầm tiền liền đi theo Nô Đại Lực khẩn cấp phát hỏa chạy tới thành nội đồn công an. Các ngươi sao mới đến, chạy nhanh giao tiền, ta muốn đi ra ngoài. Nô thụ xâm thường ở trên phố hốn, cũng không phải đầu thứ thượng đồn công an, cho nên ở câu lưu trong phòng đái vẫn là nhất phái bình yên, chờ cha mẹ tới, cũng là thúc giục bọn họ chạy nhanh giao phạt tiền, trên mặt cũng không thấy nhiều ít nôn nóng. Chỉ là trên mặt hắn thương vẫn là dẫn tới Ngưu Huệ Lan một trận đau lòng, Phùng Nhi tử mặt liền phải khóc, nô đại lực không kiên nhẫn xem, cùng công an đồng chí lôi kéo làm quen, người hà nhân ra không ăn kia bộ, phạt tiền vẫn như cũ muốn giao 30 nguyên. Như Huệ Lan vốn dĩ bởi vì trong nhà ném đại bộ phận tiền mà đau lòng mòi tim nào phổi, này vừa nghe xong quả thực đau đau triệt tâm phi, chúng ta nào có như vậy nhiều tiền. Nô thụ xâm trừng lớn đôi mắt, như thế nào không có, ta ba một tháng tiền lương liền có a. Người ba tiền lương dưỡng cả gia đình, nơi nào đủ? Như Huệ Lan cái này cũng không khóc, hỏi lại công an đồng chí, nói đúng không giao phạt tiền liền phải câu lưu 15 thiên, vì thế càng hạ quyết tâm, tiểu sâm, vậy ngươi liền tại đây trụ 15 thiên đi. Ta làm ngươi mỗi mỗi ngày tới cấp ngươi đưa cơm đi. Ba, ngươi nói một câu A. các ngươi làm cái gì A? Này nào hành A, ta không ở này đợi. Nô thụ xâm cái này trận tròn mắt, không bao giờ phục vừa rồi bình tĩnh, chạy nhanh hướng vẫn luôn trường ngự phụ thân xin giúp đỡ. Ai ngờ ngô đại lực chỉ là quát, ai làm ngươi không biết cố gắng. Hắn cũng đau lòng tiền A. Nô thụ xâm cảm thấy hoa uổng đã chết, nếu là trước kia hắn hạt dạo nháo sự tiến vào còn chưa tính, nhưng lần này hắn là vì đi làm A. chiều nay hắn liền đi đưa tin chính là trong cửa lão đầu nhi càng không làm hắn đi vào làm hắn đưa ra cái gì giấy chứng nhận hắn nào có giấy chứng nhận liền nói chính mình là phỏng vấn thông qua têu ngô thủ lâm lão nhân kia gọi điện thoại hỏi rốt cuộc làm hắn đi vào sau đó có cái xinh đẹp cô nương tiếp đại hắn cho hắn làm nhập trước thủ tục hắn chính nhìn xinh đẹp cô nương suy nghĩ bậy bạn nghĩ cái này có công tác về sau lại cưới cái xinh đẹp tức phụ kia đã có thể qua mỹ không biết cô nương này được không truy đang muốn kích động liền lại tới nữa cái chủ nhiệm gì nhân vật. Hắn cũng không biết, dù sao kia cô nương như vậy đều vì thế không đợi hắn phản ứng lại đây, cô nương liền trở mặt, nói hắn là giả mạo, làm hắn đi ra ngoài thân phận chứng. Bọn họ tuyển dụng kêu ngô thụ lâm, không gọi ngô thụ sâm. Hắn liền nói ngô thụ lâm là anh hắn, hắn ca từ bỏ, hắn trên đỉnh. Không nghĩ tới những người đó cư nhiên không đồng ý, còn làm hắn đi ra ngoài, hắn không chịu, đối phương đã kêu bảo an đem hắn quăng ra ngoài. Hắn đương nhiên không thể liền như vậy đi rồi. Thật vất vả có công tác, liền tưởng chơi hạ vô lại, ai ngờ đối phương liền báo cảnh, công an liền đem hắn bắt. Ở đồn công an đãi một buổi trưa, cha mẹ tới, nghĩ rốt cuộc có thể đi ra ngoài, ai ngờ bọn họ thế nhưng liền phạt tiền đều liên tiếp cấp giao. Nếu là gác ngày thường, không chuẩn hai vợ chồng khẽ cắn môi cũng liền cho hắn giao, chính là rốt cuộc hôm nay mới tổn thất 100 nhiều đồng tiền, trong nhà đấy vốn dĩ liền mỏng, cái này còn không biết về sao sao quá đâu. Ngư Huệ Lan đều đã tính toán đem trong nhà thức ăn hàng đến chỉ uống cháo loãng tới đền bù. Vì thế, nô thụ xâm liền há hốc mồm bị lưu tại câu lưu sở, hai phu thê dưng dưng trở về nhà, tới rồi ra Ngưu Huệ Lan lại bắt đầu khóc, này về sau nhật tử nhưng sao quá, cái này thiên giết nha. Tức giận dưới lại muốn tìm má vương tính tổng nợ, ai ngờ còn không có động tác, liền biết được má vương đã bị hắn nam nhân đánh một đốn, đã nằm viện. Nô ra bên kia phát sinh sự, nô thụ lâm đã không có hứng thú đã biết. Hắn hiện tại đang ngồi ở đi hướng thành phố A nước trong huyện Đại Đồng Thôn xe bỏ thượng, vớt sinh đông nông. Nghe tới đón bọn họ thôn Bí Thư chi bộ ở phía trước biên đánh xe biên giảng bọn họ Đại Đồng Thôn phong cảnh hào gì. Ta và các ngươi nói a, chúng ta Đại Đồng Thôn lưng dựa núi lớn, trong núi gì đều có, tất cả đều là bảo bối a, kia thật là non xanh nước biếc. Các ngươi này đó hoa hoa đi liền biết rồi. Lão Bí Thư chi bộ ném roi giảng hứng thú giặt rào, chính là người nghe lại chỉ có một người. Chỉ có một kêu khâu lỗi tiểu tử ngồi ở ly lão bí thư chi bộ gần nhất địa phương, vui tươi hớn hở làm cho người nghe, thường thường để một vấn đề, có thể làm người nói tiếp đi xuống, mà mặt khác năm cái thanh niên trí thức tất cả đều có chút hề vải không phân chấn, bao gồm ngô thụ lâm ở bên trong. Mặt khác cũng không trách bọn họ không gì tinh thần, buổi sáng 5 giờ bọn họ liền ở thanh niên trí thức làm tập hợp, sau đó ngồi hơn 200 mã ô tô tới thành phố A, lại từ thành phố A ngồi 8, 90 dặm mà xe tới rồi nước trong huyện. Huyện thành thanh niên trí thức điểm ma lưu liền đưa bọn họ đóng gói cho đại đồng thôn tới đón xe bò. Hiện giờ ngồi xe bò bọn họ cũng ngồi mấy chục giam địa, phía trước sơn hợp với sơn, cũng không biết bao lâu mới biết được. Rời nhà u sầu, con đường phía trước Minh mang, làm đại gia cũng đều cảm xúc không cao a. Đây là chúng ta đại đồng thôn, các ngươi trước tiên ở này nghỉ một lát, ta kêu các thôn dân mang các người trụ châu ngồi. lão bí thư chi bộ đưa bọn họ đưa tới đại đội, sau đó liền đi quảng bá thất thông chi các thôn dân lấy người. Nguyên lai like bọn họ tới phía trước, trong thôn đầu cũng đã mở họp, thương lượng hảo như thế nào đưa bọn họ lần này tới 6 cái thanh niên trí thức phân biệt phân cho 6 hộ nhân ra. Tuy rằng thanh niên trí thức nhóm chủ nhà ai khẳng định chính là đi theo kia người nhà một khối ăn trụ, nhưng là thanh niên trí thức nhóm dưới chân núi hương đều sẽ coi nhất định trợ cấp, có người ra đổ về điểm này trợ cấp, đối này cũng rất vui. Bọn họ 6 cái thanh niên trí thức trừ bỏ ngô thủ lâm cùng phía trước khấu lỗi, còn có phùng quốc đống, lưu kiến dân cùng với hai cái nữ đồng chí. Với chân cùng cắt tân, phân phối hảo từng người đi đâu ra, trong đó một cái thanh niên trí thức phùng quốc đống liền tiến đến cắt tân bên cạnh, lôi kéo gương mặt tươi cười nói, cắt tân, nghe nói vương đại thúc gia cùng lưu tứ thẩm hai nhà dựa gần, về sau có gì sự ngươi liền tìm ta, ngàn vạn đường khách khí. Phùng quốc đống trường một hương thiên mạch văn thư sinh mặt, lại đỉnh cái tơ vàng biên mắt kính, liền đặc biệt giống văn nhã bại hoại cái loại này người. Hắn mới vừa nói vương đại thúc chính là hắn muốn đi nông ra. mà lưu tứ thẩm chính là các vị trí quan trọng đi nhân ra. Các tân lớn lên cao cao gầy gầy, ngũ quan trung chỉ có một chương miệng rộng nhất sông ra, nhưng trắng non sạch sẽ cô nương vẫn là làm cho người ta thích người. Phùng quốc đống nói xong, khâu lỗi liền bĩu môi, nghĩ thẩm này phùng quốc đống cũng thật không biết xấu hổ, ở trên xe thời điểm liền thường thường cùng các tân xung xoe, khẳng định không có hảo tâm. Cô nương này nhìn qua cũng ngây ngốc, nói chuyện liền đặc biệt trực tiếp. Phần 7. Tựa như hiện tại, các tân nghi hoặc nói Ta cùng với chân trụ một hồi, có việc vì sao tìm ngươi. Phùng quốc đống cương một khuôn mặt nói, hải, ta không phải nam sinh sao, có thể làm điểm việc tôn sức. Vì tránh cho lại xấu hổ, phùng quốc đống nói xong liền chạy nhanh đi theo vương đại thúc đi rồi. Lưu tứ thẩm người nhà khẩu nhiều, phòng ở cũng nhiều, cũng là vì phương tiện hai nữ sinh suy xét, hai người liền đều bị phân tới rồi lưu tứ thẩm ra. Lưu tứ thẩm hơn 50 tuổi, là cái vừa thấy liền thập phần khôn khéo nông thôn lao thái thái. lần này bị trực tiếp phân đến hai cái thanh niên trí thức nàng vẫn là rất cao hứng hai cái nữ thanh niên trí thức có thể ăn nhiều ít các nàng trợ cấp tuyệt đối không dùng được hơn nữa này hai cái cô nương vừa thấy chính là trong nhà điều kiện không tồi nhìn thấu kia quần áo nguyên liệu a hình thức a liền thấy cũng chưa gặp qua còn kia bạch nhà vừa thấy liền không trải qua gì sống trong nhà khẳng định quán đến lúc đó có gì chỗ tốt còn có thể rơi xuống nhà nàng với chân xuyên cái sơ mi trắng thêm màu làm quẩn các tân liền trang điểm tương đối xuất sắc Đoàn khoản vàng nhà táo gió, còn có cái đại đại logo đánh vào đai lương thượng, vừa thấy liền giá trị không phỉ. Đáng tiếc hắn tìm lầm đối tượng. Nô thụ lâm thấp giọng nói. Hắn nhớ rõ cái này với chân phụ thân là chính quân chức cán bộ, trong nhà mấy cái ca ca cũng đều là quân giới, là cái điển hình cán bộ gia đình. Tới xuống nông thôn cũng là nàng chính mình ý nguyện, bất quá cái kia cắt tân lại cùng hắn giống nhau là gia đình công nhân xuất thân. Hơn nữa điều kiện cũng không thế nào hảo, kiếp trước thời điểm thường xuyên mất mùa, tìm người hỗ trợ Nô ca ngươi nói gì? Khâu lỗi nghi hoặc nói. Nô thụ lâm liền nói, chưa nói gì, ngày mai ngươi sẽ biết. Hai người phân đến nhân gia ly cũng rất gần, cùng ngày thu thập một hồi khâu lỗi còn nhiệt tâm chạy tới hỗ trợ. Nô thụ lâm cũng một chút không khách khí, chỉ nửa ngày xuống dưới hai người liền thành hảo anh em. Ngày thứ hai, nô thụ lâm đề nghị muốn đi đại tập thượng nhìn xem, khâu lỗi cũng vui vẻ cùng hướng. Đệ 7 chương Chương 7 Ngày thứ hai gả mới kêu lên một lần, nô thụ lâm liền đứng lên. hắn ngày hôm qua đã cùng trong thôn duy nhị có xe bỏ lao trần đầu nói tốt đáp hắn xe bỏ đi trong thị trấn cho nên trời còn chưa sáng hắn liền đem khâu lỗi cấp đào lên hai người liền ngồi trên xe bỏ thẳng đến nước trong trấn đi nước trong trấn phùng năm có đại tập đến lúc đó thị trấn phía dưới mười mấy thôn thôn dân rất nhiều đều sẽ tới đuổi đại tập mua đồ vật bán đồ vật đều có cái này cũng chính là cái gọi là chợ đen ở hẻo lánh thôn trấn xem như tương đối thường thấy trừ bỏ lao bí thư tri bộ giang ưu Lao trần đầu là trong thôn cái thứ hai có ngưu người. Lao trần đầu là cái góa bủa lao nhân, tuổi trẻ thời điểm tức phụ khó sinh không có, sau lại liền vẫn luôn không có ở cưới, vẫn luôn trong đất bảo thực, sau lại tích cóp tiền mua đồng ngưu, ngưu ngư lại sinh tiểu ngưu, sau lại số tuổi lớn, liền lấy ngưu mà sống. Bọn họ thôn ly thị trấn hơn 30 mà, trong thôn đa số nhân ra đều là không có các phương tiện giao thông, ra cửa toàn dựa đi đường, lao trần đầu cơ hồ mỗi ngày đại tập đều sẽ đi trấn trên. Ai ngờ đi liền đi nhà hắn nói cho một tiếng. Nhân gia cũng không thu tiền, chỉ là đa số đều ngượng ngùng bạch ngồi, điều kiện hảo một chút liền cấp mấy cái trứng gà, điều kiện thiếu chút nữa liền cấp mấy cái rau xanh gì, nhiều không ngại nhiều, thiếu cũng không chê thiếu. Ai ra, Trần Đại Thúc ca ngài chậm một chút ta, ta này mông còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Khâu lỗi là cái sang sảng hay nói tiểu tử, không có nửa cái giờ, liền lại cùng đánh xe lão trần đầu đánh lửa nóng. Hắc, các ngươi này những trong thành hoa chính là tiểu khí. Mới ngồi này trong chốc lát công phu liền mệt, Lao trần đầu bị khâu lối hống mở ra máy hát chủ không không đóng lại, hai người liêu kêu kêu một cái nhạc ca. Một đường lão đảo lắc lư, thiên mong lượng khi cũng tới rồi nước trong trấn. Nước trong trấn cũng không phấn hoa, tương phản làm một cái thị trấn, nó thật sự có điểm quy mô nhỏ, cơ hồ cũng liền cùng có được 4 năm cái đại đội đại thôn một bên đại, toàn trấn dân cư đánh giá cũng không đến hai vạn, đương nhiên đây là ngô thụ lầm kiếp trước đối nước trong trấn hiểu biết. cùng lao trần đầu ước hảo trở về thời gian cùng địa điểm nô thụ lâm cùng khâu lỗi hai cái liền bắt đầu tại đây nước trong trấn đi dạo lên nô ca ngươi đây là xem gì đâu khâu lỗi nhìn trấn vài lần phát hiện thị trấn cũng không gì đẹp nhưng nô thụ lâm lại nhìn chung quanh như là đang tìm cái gì đồ vật nô thụ lâm đương nhiên không phải ở tìm đồ vật mà là ở tìm người tìm ai đâu đương nhiên là tìm lão bà nô thụ lâm sở dĩ mới đến ngày hôm sau liền sốt ruột hoảng hốt muốn vào chấn trên đuổi đại tập đương nhiên không phải bởi vì vừa vặn hôm nay liền phùng năm có đại tập nay chỉ là một cái cớ hắn rõ ràng nhớ rõ nàng tức phụ hôm nay sẽ đến đại tập hơn nữa bởi vì tuổi trẻ mạo mỹ còn sẽ gặp được tên du thủ du thực đùa giỡn hắn trọng sinh trở về liền vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể có một cái hoàn mỹ bộc lộ quan điểm làm hắn tức phụ liếc mắt một cái liền coi trọng hắn hai người kiếp này hảo, hảo soạn ra một đoạn nhất kiến trung tình tái kiến quanh tâm phồn hoa một đời mỹ diệu nhân sinh không sai Anh hùng cứu Mỹ nhân chính là một cái thực tốt chủ ý, hơn nữa hắn tính toán thực thi, chỉ là hôm nay ngồi xe bò, lại không có thấy tức phụ, tức phụ cũng là đại đồng thôn, đến chấn trên 30 dặm mà như vậy xa, nàng như thế nào không ngồi xe bò. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm nhật tử? 1975 năm 7 nguyệt 29 ngày là hắn xuống nông thôn ngày hôm sau, kiếp trước cũng là ngày hôm sau liền tới chấn trên dạo, chỉ là mục đích liền càng đơn thuần chút, thuần túy chính là tưởng mua đồ vật, bởi vì trong thôn thật sự gì cũng không có. mà hắn có một lần cùng hắn tức phụ nói chuyện thiếm, nàng tức phụ liền nói khởi ký ức hãy còn mới mẹ bị đùa dỡn việc này, sau đó hai người một đôi nhật tử, mới biết được ngày đó hai người đều ở tập tượng. Cho nên hắn là không có khả năng nhớ lầm. Nga, không thấy cái gì, chúng ta đi trước hợp tác xã nhìn xem có hay không thứ gì muốn mua. Đi trước hợp tác xã mua vài thứ. Hợp tác xã ly trấn chính phủ rất gần, liền cách một cái đường cái, là cái hai tầng tiểu thổ lâu, vẫn là lịch sử di lưu kiến trúc, trước kia là làm gì. nô tụ lâm thật đúng là không biết. đi vào trong nhà cũng thực rộng mở, nơi này đồ vật chủng loại cũng rất nhiều, thuốc lá và rượu trà đường, sinh hoạt dụng cụ đều có, thậm chí còn có nông cụ linh tinh. tóm lại cũng là một cái bán tạp hóa địa phương. ở trong thành thị chính là cửa hàng bách hóa, ở nông thôn liền phải hợp tác xã, có địa phương cũng muốn cung tiêu xã. ở cái này kinh tế có kế hoạch niên đại, cái gì đều phải kế hoạch tới. nơi này là trấn trên duy nhất chính quy bán đồ vật địa phương, hết thảy bằng phiếu cung ứng. không phiếu có tiền cũng vô dụng cũng may ngô thụ lâm ra tới trước liền cầm không ít phiếu lúc này liền cũng có tác dụng hắn mua chút chén a bùn a khăn lông a linh tinh đồ dùng sinh hoạt gạo và mì cũng xưng chút còn có chính là lại mua chút gia vị nghĩ nghĩ lại xưng một cân tô tâm đường hh lưu chữ hống hải tử dùng gia hợp tác xã khâu lỗi nhìn ngô thụ lâm này bao lớn bao nhỏ không thể không giúp đỡ lấy những người này hắn không có gì phiếu tiền cũng hữu hạn cũng chỉ mua một chút đồ dùng sinh hoạt Mặt khác giống nhau không mua, lúc này xem ngô thụ lâm như chút hào sảng, liền có chút kinh ngạc, ngô ca, ngươi này cũng quá phá của, ngươi lúc này đây mua nhiều thế này đồ vật, mặt sau còn quá bất quá a." Ngô thụ lâm cười cười không nói chuyện, hắn sống lại một đời đều có kiếm tiền biện pháp, ủy khuất chính mình thật sự không cần thiết, kiếp trước hắn ăn mặc cần kiệm, sau lại cũng nghĩ biện pháp kiếm lời chút tiền, còn thường thường hướng ra gửi, kết quả không có một cái cảm kích hắn, còn dưỡng ra một đám bạch nhãn lang, đời này hắn trừ bỏ chính mình. chỉ đối tức phụ hảo mua đồ xong hắn liền chờ không kịp tiếp theo khâu lỗi liền hướng đại tập đuổi lúc này sắc trời còn sớm đại tập cũng mới vừa bày ra tới kỳ thật nói là đại tập cũng chính là một ít người bán rong hoặc là nông hộ lấy ra một ít chính mình làm hoặc nhà mình thu đồ vật tới bán thời buổi này còn nghiêm cũng đều là trộm bán chút tiền trợ cấp gia dụng tập thượng bán đồ vật cũng rất nhiều nhưng đa số đều là nông gia dùng hoặc là thủ công loại một ít đồ vật giống tay biên miệt sọt nữ hải tử thích dây buộc tóc May vá dùng kim chỉ, còn có nuôi trong nhà gà vịt ngỗng, cùng với một ít tay nghề bán chút tiện nghi an vật gì. Hai người tới thời điểm đã rất náo nhiệt, tuy rằng không có gì giao hàng thành, nhưng là mua đồ vật cùng bán đồ vật đều không ít, khâu lỗi giống như không học trợ, nhìn cái gì đều rất mới mẻ. Vừa nghe nói không cần phiếu đồ vật, tiểu ngoạn ý mua vài dạng, nhưng là mua rồi lại có chút hối hận, rốt cuộc trong túi tiền giấy không ít, liền chịu đựng không hề mua. Nô thụ lâm từ khi vào đại tập, liền lại bắt đầu nhìn đông nhìn tây. ai ngờ không trông thấy tức phụ lại thấy tương lai cậu em vợ chỉ thấy một cái bốn năm tuổi tiểu nam hải đứng ở một cái bán lư đả cổn đẩy vị trước không kiêng nể gì nuốt nước miếng nuốt mấy khẩu nhân ra đẩy chủ liền khuyến khích hắn tiểu hoa nhi muốn ăn không gật đầu mở to manh manh đáng yêu mắt to nhìn đối chủ đẩy chủ không giao động muốn ăn tìm nhà ngươi đại nhân tới cho ngươi mua đi tiểu nam hải lắc đầu một bộ lưu luyến bộ dáng làm bộ phải đi lúc này ngô thụ lâm lại đây nhìn trước mắt tiểu nam hải Hách xuân lôi tiểu nam hải chừng lớn đôi mắt hiển nhiên là không quen biết đối phương liền đối với phương lại biết tên của hắn có phải hay không kỳ quái ta như thế nào biết tên của ngươi a bởi vì ta là tỷ tỷ ngươi bằng hữu nô thụ lâm hiện tại cười hết mắt thật sự giống một cái muốn dụ dỗ tiểu bằng hữu quái thúc thúc thật sự chính là ta như thế nào chưa thấy qua ngươi Hách xuân lôi rất kỳ quái nghiêng đầu thật dài mở to mao liên tục chớp chớp giống hai bài quạt lông giống nhau nhìn qua rất là đáng yêu Manh Ngô thụ lâm đều tưởng xoa bóp hắn viên khuôn mặt, đáng tiếc mặt tuy viên, nhưng đó là trời sinh, trên thực tế đối phương khuôn mặt nhỏ thượng không có gì thịt, trên người cũng thực gầy, vừa thấy ngày thường liền ăn không đủ no bộ dáng, Cái này xem Ngô thụ lâm một trận đau lòng, hắn chạy nhanh từ chính mình trên người che một cái giấy bao lấy ra tới, bên trong là hắn phía trước tân mua tô tâm đường, vốn dĩ chính là vì hống hắn này tương lai cậu em vợ, hắn nhớ rõ tiểu lôi lôi thích nhất ăn đồ ngọt, sau khi lớn lên cũng không thay đổi. Hắn lấy ra một khối lột ra cho hắn, hách xuân lôi nhìn tô tâm đường trộm nuốt một ngụm nước miếng, nhưng chỉ là bối qua tay đi không tiếp, Tỷ tỷ của ta nói không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. Ân, tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, nhưng là không tùy tiện muốn người khác đồ vật là chỉ người xa lạ, vì chính là sợ ngươi bị mẹ mìn lừa bắt cóc gã nhưng ta là tỷ tỷ ngươi bằng hưu A, như thế nào có thể xem như người xa lạ đâu, chúng ta chính là người quân A. Nô thụ lâm tiếp tục hông nói. hắn hiện tại có điểm hối hận vừa rồi không mua chút điểm tâm linh tinh có thể ăn no bụng đồ vật này đường cũng không đỉnh cái gì dùng là như thế này sao lôi lôi hoang mang nhìn hắn nhưng đương lô thụ lâm lại lần nữa gật đầu khi muốn ăn đường thật lớn dụ hoặc rốt cuộc làm hắn vươn tay tiếp nhận đường hắn há một một ngụm đem đường hàm ở trong miệng sau đó liền cảm thấy một cổ ngọt ngào đồ vật ở khoang miệng trung lan tràn hạnh phúc hắn không biết như thế nào cho phải hắn đã có thật lâu thật lâu đều không có ăn qua đường nga Ăn tiết thời điểm lại ăn qua đường, nhưng là là hắn tỉ cho hắn làm đường mạnh nha, cũng không có cái này đường ăn ngon, cái này lại hương lại ngọn, hắn vui vẻ nheo lại mắt. Nô thụ lâm nhìn tiểu tử này ăn vui vẻ, vừa định đem trong tay này bao đường toàn cho hắn, nhưng lại sợ hắn thủ không được lại bị khác tiểu hài tử cấp đoạn, vì thế liền đánh mất cái này ý niệm, đang nghĩ ngợi tới liền nghe được một cái dáng vẻ lưu manh thanh âm ở phụ cận vang lên, tiểu nha đầu, huynh đệ coi trọng ngươi đó là cho ngươi mặt mũi, thật cho rằng ngươi là thiền tiên A cư nhiên còn đánh người ngươi còn có hay không vương pháp kia lưu manh lưu manh thanh âm nói xong lời cuối cùng cư nhiên có điểm tiểu hủy khuất bộ dáng hiển nhiên là bị đánh đau nô thụ lâm tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy một thân màu làm nhà táo ngắn màu đen thẳng ống quân tử màu đen tương khăn đế dày dày, dày vải cô nương chính đưa lưng về phía hắn, cùng hai cái trang điểm dáng vẻ lưu manh thanh niên rằng co kia trong đó một thanh niên vóc người không cao gầy cùng cây gậy trúc không sai biệt lắm ly có điểm xa thấy không rõ diện mạo nhưng ăn mặc cái hôi áo sơ mi trên đầu vai mang cái mũ nhìn qua liền không phải người tốt nhưng lúc này hắn lại bộ mặt vẻ mặt phẫn hận giơ lên bàn tay tỷ tỷ Hách xuân lôi cũng không màng trong miệng đường hai chữ kêu rõ ràng vô cùng kêu xong liền chạy nhanh vọt qua đi nô thụ lâm vừa thấy tức phụ phải bị đánh cũng bất chấp mặt khác cầm trong tay mới mua một cái tiểu bồn gỗ liền trực tiếp căng qua đi ở giữa kia thanh niên sườn mặt thanh niên theo tiếng ngã xuống đất hắn người bên cạnh chạy nhanh đi dìu hắn Hai người lại vừa nhắc đầu liền gặp người cao mã đại ngô Thụ lâm chạy tới. Thanh niên cắn răng nói, ta nói như thế nào tiểu nha đầu như vậy tay đâu, náo loạn nửa ngày có giúp đỡ à. Hắn một tay đem cô nương cánh tay bắt lấy, ai ngờ cô nương cũng không yếu thế, túm lên cánh tay thượng treo người tiểu giỏ che liền chiều đối phương đầu huy, một chút lại một chút, thằng đem đối phương đánh kêu cha gọi mẹ, cô nương trong rổ cải thìa cũng đánh thanh niên một đầu. Lúc này ngô Thụ lâm cũng chạy đến phụ cận, một chân đem đối phương gạt ngã trên mặt đất. Thanh niên tự biết không chiếm được hảo, chạy nhanh bị một cái khác thanh niên đỡ khập khiến chạy, liền cái tàn nhẫn lời nói cũng không công phu được. Đuổi đi hai cái tiểu lưu, may, anh, ngô thụ lâm mới có công phu xem chính mình nhiều năm không thấy lão bà, lúc này nàng quay mặt đi đang muốn nói cái gì, lại bị ngô thụ lâm hai tay bắt được cánh tay. Đệ Tám Trương Trương Tám Hiểu Lầm Phần Tám Hách Xuân Hoa hôm nay mang theo đệ đệ tới tập thượng bán trứng gà cùng rau xanh, thuận tiện mua chút kim chỉ trở về. Ai ngờ mới nhìn nhìn ven đường kim chỉ, hai cái tên côn đồ liền xông tới, đối nàng dáng vẻ lưu manh một trận hồ ngôn loạn ngữ, nàng thật sự nhịn không được liền đánh đối phương một cái tác, ai ngờ đối phương làm trầm trọng thêm, càng thêm âu ngôn với ngữ. Nàng liền đành phải túm lên rổ đánh bọn họ, đánh chạy đối phương, nàng mới muốn cảm tạ hạ vừa rồi giúp hắn người, ai ngờ vừa quay đầu lại, đã bị đối phương bắt được cánh tay. Đối phương còn dùng tràn ngập thâm tình đôi mắt nhìn nàng, lúc này còn đối nàng nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hách Xuân Hoa đầy mặt kinh nghi, người này rốt cuộc là ai, như thế nào kỳ kỳ quái quái, vừa rồi hai cái lưu, manh đùa giỡn, đã làm chung quanh vây quanh chút xem náo nhiệt, lúc này lại tới nữa một cái. Hách Xuân Hoa khí mặt đỏ bừng, ngay sau đó một cái bàn tay lại hô thượng. A ngô thụ lâm bị đánh mắt đầy sao xẹt người đánh ta làm gì? Hách Xuân Hoa khí mang câu, không biết xấu hổ. Sau đó kéo bên cạnh đệ đệ liền chạy nhanh đi rồi. Chung quanh vây xem thôn dân đều là chiều ngô thụ lâm chỉ chỉ trò trò. Thật là thói đời ngày sau A, bên đường tiểu cô nương. Chính là A, như thế nào có như vậy không biết xấu hổ A. Đây là cái nào thôn nhì A. Này không phải lưu, manh sao. Nô thụ lâm lão bà đánh một cái tắt chính thương tâm, lại bị một đám vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, càng la buồn bực, hắn nghĩ thầm. Này lao bà của ta được không, vừa rồi kia hai thật lưu, manh ở khi, các ngươi như thế nào không ra tiếng, hiện tại hăng say. Khâu lỗi vừa rồi đi mua đồ vật cùng nô thụ lâm tách ra trong chốc lát. kết quả chờ hắn lại tìm được hắn ngô ca khi liền thấy một đám người vây quanh hắn đối phương nói gì lưu manh không biết xấu hổ gì hắn chạy nhanh qua đi xem ngô thụ lâm ngơ ngác đứng ở trung gian liền chạy nhanh một tay đem hắn lôi ra vòng gây, sau đó chiều đại tập bên ngoài chạy ngô ca ngươi đây là làm gì đâu sao trong chốc lát không thấy còn lên làm lưu manh này như thế nào nói a Đại chạy đến thị trấn khẩu khâu lỗi thở hổn hển hỏi ngô thụ lâm sờ sờ có chút xương đỏ gương mặt Một trận buôn bực, cái gì lưu, manh, đó là lao bà của ta. Nô thụ lâm cùng tức phụ hách xuân hoa từ luyến ái đến kết hôn dùng không đến một năm, trong lúc tức phụ vẫn luôn là điểm mỹ hệ ôn nhu muội tử A, sau lại kết hôn, quá thượng tuổi gạo mắm mới sinh hoạt, tuy rằng ngẫu nhiên có khai vướng, nhưng cũng không như thế nào cãi nhau qua, hơn nữa tức phụ trước nay không đánh quá hắn. Lúc này khét ngược, mới lại đây đã bị tức phụ chịu nhị hạt dưa, này tính cách sao biến hóa lớn như vậy đâu. Nô thụ lâm xoa mặt, nghi hoặc tưởng. Chẳng lẽ bởi vì chính mình trọng sinh, cho nên tức phụ cũng hiệu ứng bơm bớm, tính cách thay đổi. Thay đổi cũng hảo, có điểm tính tình chịu không khí, tức phụ hảo mới là thật sự hảo, đánh là thân mắng là ái, an ủi chính mình một phen, nô thụ lâm trên mặt hiện ra mê chi mỉm cười. Khâu lỗi cảm thấy xem có chút khiếp đến hoảng, người này sao đây là, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào chỉ trước mắt công phu, biến thành như vậy, chẳng những trên đường cái tiếp một người liền nói là chính mình lao bà, còn cười như vậy quỷ dị, người này là ngu đi. Cũng may ngô thụ lâm cũng không có ngốc lâu lắm, chỉ trong chốc lát công phu láo trần đầu liền vội vàng xe tới, bọn họ người tề sau, liền đi theo trở về thôn. Ngô thụ lâm bao lớn bao nhỏ trở về, tự nhiên khiến cho phụ cận không ít người ghé mắt, tâm nói này thanh niên trí thức chính là có tiền, trong nhà điều kiện đều hảo a, sao như vậy có thể mua đâu. Có liền không tán đồng, nói hắn ăn xài phung phí, tháng này đem tiền tiêu không có, xem hắn về sau làm sao. Bọn họ hiện tại còn không có phân phối sống. Hắn nơi nông hộ cũng đều không ai ở nhà, tất cả đều xuống đất đi, nô thụ lâm liền cân nhắc làm chút ăn, ngày hôm qua cùng buổi sáng hắn đều là đi theo nhân ra ăn cháo loãng, thật sự không đỉnh đói. Nô ca ngươi ở nấu cơm A. Khâu lỗi trở về đặt ở chính mình đồ vật, cảm thấy thật sự nhàm chán, liền lại chạy đến nô thụ lâm nơi này, rốt cuộc hắn là cái chính mình đã không được người. Khâu lỗi là cái làm nhảm, tuy không thể lấy nói chuyện mà sống, nhưng nói chuyện luôn là có thể làm hắn cao hứng, hơn nữa hắn tính cách không tồi. Nô thụ lâm kiếp trước kiếp này đều là cùng hắn rất là liêu tới, vì thế hắn gật đầu nói, đúng vậy, làm điểm ăn, này hai đốn tỉnh uống cháo, nào đỉnh đói a, kia làm gì ăn? Du bắt mặt. Khâu lỗi vừa nghe, liền trong miệng bắt đầu phân bắt nước miếng, nô ca, ta trở về lấy điểm lương thực, cũng cùng ngươi đáp một đốn biết không. Nô thụ lâm cười cười, không cần, này đốn tỉnh ngươi. Khâu lỗi nết miệng cười. Kỳ thật Ngô thụ lâm cũng không am hiểu nấu cơm, kiếp trước cũng không thường xuống bếp. Nhưng là hắn một có thời gian liền sẽ làm mặt ăn, trong nhà tức phụ hải tử đều nói tốt ăn, đáng tiếc như vậy thời gian cũng không nhiều, cũng có thể nói rất ít, nhưng hắn hàng năm chỉ làm này nhất dạng, kỹ thuật vẫn là có chút. Hắn sống bạch diện, cắn thành mì sợi to, sau đó lại chuẩn bị hành gừng tỏi, cùng với tiểu cây cải dầu. Tiểu cây cải dầu là khâu lối đi hắn chủ kia ra mướn, hiện tại mọi nhà cơ hồ đều có một tiểu khối đất phần trăm, loại chút rau dưa củ quả chính mình ăn, loại nhiều cũng có đi ra ngoài bán. nhưng rốt cuộc không nhiều lắm là được. Du bắt mặt mấu chốt là bỏ được phóng Du, Du ôn nắm giữ, tiếp theo chính là vị điều hảo, liền thật là mỹ vị, đối này ngô thụ lâm vẫn là rất có nghiên cứu, kỳ thật chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, nghiêm túc nghiên cứu, tổng có thể làm không tồi. Ngô thụ lâm hôm nay mua Du, đem Du múc một đại ngưỡng liền như vậy bỏ vào trong chén, khâu lỗi xem một trận đau lòng, này Du tuy rằng không phải hắn, nhưng thấy thế nào như thế nào như là ở đạp hư đồ vật. Này như thế nào cũng không cần tiền dường như hướng trong đầu đảo a Này nếu là ở nhà, một tiểu vại du nhà hắn có thể ăn một năm, tuy rằng cuối năm kia du hương vị quái quái là được. Xem gì a ngươi ăn này chén. Nô thụ lâm lộng hai đại chén mì, đem trong đó một chén đưa cho khâu lỗi. Khâu lỗi đối với này một chén lớn mặt, đầu tiên là để sát vào nghe nghe, sau đó tựa hồ có chút say mê, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lại dùng sức hít hít cái mũi mới bắt đầu ăn. Ai ngờ hai người mới ăn lên. liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa nô thụ lâm ở sao nô thụ lâm đem mặt bông đến sân mở ra đại môn vừa thấy nguyên lai là cùng nhau tới thanh niên trí thức phùng quốc đống dị sự phùng quốc đống người này hắn kiếp trước liền không có cái gì hảo cảm luôn là thích chiếm tiện nghi rồi lại muốn trang một bộ thực thanh cao thực khinh thường dạng kiếp trước nô thụ lâm ăn qua hắn vài lần mệt liền nhạc lại cùng hắn lui tới sau lại thi đậu tử đại học rời đi nơi này liền không còn có giao thoa có thể còn nhớ do hắn cũng quái nô thụ lầm trí nhớ thật tốt quá nga cũng không gì sự chính là chúng ta đều là một đám tới thanh niên trí thức ta liền nghĩ chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau ta muốn nhìn ngươi một chút này có hay không cái gì muốn hỗ trợ phùng quốc đấu người người trong không khí hương vị nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi hương làm người nhịn không được liền chảy nước miếng hắn từ ngày hôm qua uống cháo bắt đầu liền không ăn được nay buổi sáng lên liền không gì tinh thần hiện giờ nghe vị còn không chạy nhanh lại đây hắn nghĩ dù sao cũng là cùng nhau tới tuy rằng chưa nói quá hai câu lời nói. Không cần, chúng ta này không gì việc." Nô Thụ Lâm nói xong liền phải đóng cửa. Phùng Quốc Đống chạy nhanh gọi lại, "Không việc cũng có thể liên lạc Hạ Cảm Tình sao? Ta đi vào trước được chưa?" Nói cũng không chờ Ngô Thụ Lâm đồng ý, chạy nhanh liền đi vào. Trong phòng khâu lỗi chính đại cá la mặt, Phùng Quốc Đống cũng nghe thấy được càng nồng đậm mùi hương, chờ nhìn đến khâu lỗi ăn tinh bạch diện làm mỉ sợi, không khỏi đều tưởng đem đầu lưỡi nuốt, hắn đều bao lâu không ăn qua bạch diện. Nhà hắn kỳ thật cũng là gia đình công nhân, nhưng cũng cùng nô thụ lầm tựa, trong nhà chỉ có hắn ba có công tác, mặt khác hai ca một đệ, bao gồm hắn bốn cái đại tiểu hỏa tử cũng chưa công nhân, hắn không có biện pháp mới hạ hương, mấy năm nay trong bụng cũng không gì nước luộc. Nha, an thượng cơm lạc. Phùng quốc đống một bộ mới biết được các ngươi ở ăn cơm biểu tình, ngươi xem này ta tới cũng không khéo. Hắn liền chờ nhân ra cùng hắn khách khí khách khí, làm hắn cùng nhau ăn, như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương thật sự cùng nhau ăn. Nhưng nô thụ lâm không nói lời này, khâu lỗi liền càng không thể nói, hắn vốn dĩ chính là cái cọ cơm, nào có tư cách nói, lại nói liền tính thực sự có tư cách nói, hắn cũng không nói, hắn sớm không quen nhìn này phùng quốc đống thấy cao dâm thấp bộ dáng, tới thời điểm đối phương chính là vẫn luôn cùng cái kia nhìn qua điều kiện thực tốt cắt tân nói chuyện, đối bọn họ mấy cái đều không thế nào nói chuyện. Phùng quốc đống đợi nửa ngày, thấy không ai làm hắn, không khỏi có chút xấu hổ, vì thế nói, ngươi xem ta này giữa trưa, cũng còn không có nấu cơm đâu. nếu không như vậy đi ta trở về lấy điểm mặt cùng các ngươi một khối kết nhóm ăn đi phùng quốc đống cũng không đợi nhân gia đáp ứng liền lo chính mình muốn đi lấy mặt nô thụ lâm lúc này mới lôi kéo khỏe miệng nói ngượng ngùng a không mặt nếu không ngươi lấy điểm bạch diện cấp điểm thủ công phí ta cho ngươi làm cũng đúng nô thụ lâm biết hắn nói đi lấy mặt khẳng định là lấy chút cao lương mặt hoặc là gạo lứt mặt hơn nữa lượng phi thường thiếu hoàn toàn không đủ một người ăn kiếp trước hắn cứ như vậy trải qua lấy tới sau liền quang minh chính bắt đầu ăn hắn làm ăn Đương nhiên khi đó hắn cũng không nhiều ít bạch diện, cũng không có làm đối phương nhiều chiếm nhiều ít tiện nghi, bất quá tự kia lúc sau, bọn họ liền không có gì lui tới. Phùng quốc đóng dừng bước nói, mọi người đều là một khối tới, như thế nào như vậy xa lạ, làm mặt còn đòi tiền A. Chủ yếu là không có mặt. Nô thụ lâm mặt vô biểu tình lại bài trừ mấy chữ. Cái này phùng quốc đống thật sự trang không đi xuống văn nhã, quăng câu, không có tính. Sau đó xài bước rời đi. Khâu lỗi nuốt vào trong miệng một mụ mặt. Sau đó hự hự bắt đầu cười, cười qua đi liền chiều Ngô thụ lâm so ngón tay cái, nói, vẫn là ngô ca ngươi hành, loại người này liền không nên cho hắn lưu mặt múi. Nô thụ lâm không để bụng, bưng lên mì sợi hắn lại có chút ăn không vô, nghĩ hiện tại thật nhiều người đều còn ăn không được cơm, hắn tức phụ hiện tại có hay không đói bụng, cố nén cấp tức phụ đưa chén mì xúc động, rốt cuộc ăn xong rồi. Phùng quốc đống nghẹn một bụng khí, ra nô thụ lâm kia, hắn khí liền muốn mang phố, hắn vẫn luôn lấy tao nhã bộ dạng kỳ người. Lúc này bộ dáng liền có chút dữ tợn, nhưng không đợi hắn phát cái gì tính tình, nơi xa liền nhìn thấy cùng đi thanh niên trí thức với chân cùng cắt tân Này hai cái cô nương tuy rằng không phải sáng sớm nhận thức, nhưng là lại ở trên đường hỏa tốc kiến nghị thâm hậu hữu nghị, hai ngày này vẫn luôn xem các nàng cùng tiến cùng ra, không phải cùng đi múc nước, chính là cùng đi làm gì, dù sao nhìn qua cùng thân tỉ bội giống nhau hảo. Với chân là cái mỹ nhân phôi, tiêu tiêu chuẩn chuẩn chứng ngưỡng mặt, mi thanh mục tú, chính là có chút hác. Làm người cảm thấy không phải như vậy xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ mặt mày, thật là nào nào đều xuất sắc. Tương đối các tân ngũ quan liền không thế nào tinh xảo, chính là một bạch tre chăm xấu. Phùng quốc đống thấy hai người tới lập tức thay một bộ ấm áp bộ dạng, cười cùng hai người chào hỏi, các ngươi hai cái ra tới, là đi múc nước sao? Hắn xem hai người chọn thùng nước ra tới, liền biết hai người kế hoạch, ta giúp các ngươi đánh đi, các ngươi nữ hải tử sức lực tiểu, nào chọn động đâu? Với chân bội nói, không cần, chúng ta hai cái nâng là được. Cắt tân cũng nói, Ân, chúng ta hai cái chính mình lộng là được. Khách khí cái gì, chúng ta đều là cùng nhau tới thanh niên trí thức, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là đường sao. Phùng quốc đóng một phen đoạt lấy hai người trong tay thùng nước, một bộ vì các ngươi tốt biểu tình nói. Hai người không có biện pháp, cũng liền đành phải từ hắn. Đánh thủy, phùng quốc đóng bên này ở phía trước biên dẫn theo, cô nương hai cái ở phía sau đi theo, thỉnh thoảng còn nói hai câu lời nói. Phùng quốc Đống chủ yếu là cùng cắt tân nói, cắt tân cũng liền hắn hỏi cái gì. Liền đáp cái gì, thật sự thực. Đúng rồi, ngươi kia quần áo hôm nay sao không có mặc, là quá nhiệt sao? Phùng quốc đóng hỏi, hắn vẫn luôn tưởng thăm thăm các tân trong nhà tình huống, cho nên liền hỏi nói. Quần áo? các tân nghi hoặc nói. Chính là ngươi tới khi xuyên kia kiện đoạn khoản áo khoác ca. Nga nga, ngươi nói cái kia a cái kia là với chân, ta sớm còn nàng. Phùng quốc đống mặt cương ở đường trường, nguyên lai like là như thế này. Hách xuân hoa lãnh đệ đệ ở trở về ven đường bùi cỏ không biết ở tìm chút cái gì, nàng hôm nay đường đi nhiều, vừa rồi đi lại nóng nảy điểm, một không cẩn thận đem chân phải giày ném bay, nàng giày vốn dĩ liền có chút không theo hầu, phía trước còn phá cái khẩu tử, cho nên vung liền không có. Nàng chỉ có này một đôi còn giống điểm dạng dày, cho nên tìm không ra rất là sốt ruột, Tỷ đệ hai cái tìm được thiên mau sát mới rốt cuộc tìm được, chờ đến về đến nhà, cũng đã trợm, mới vừa tiến sân, nên đón chính là mã quế hoa một tiếng quát mắng. Chết đến chạy đi đâu, như thế nào mới trở về? Đệ chính trương. chương chín mẹ kế. Hách xuân hoa mang theo đệ đệ bụng đói kêu vang về đến nhà khi, thiên đều đã mau đen. Hách ra phòng ở là dùng cọng rơm cùng bùn hỗn hợp cái tam gian gạch một phòng, lại còn có có chút năm đầu. Mà sân kỳ thật chính là không có sân, chỉ là cùng cách vách mã ra hai nhà trung gian, chắc mấy đống rào che tưởng phân cách ra tới, chính diện là không có tưởng cũng không có môn. Bất quá tỷ đệ hai cái mới đi vào sân trong phạm vi. dương đất hạ dùng mấy khối phá tấm ván gỗ đáp ổ gà bên trong gà liền khanh khách tiêu lên. Thanh âm một chuyên gia, trong phòng liền có bóng người chấp động, tiếp theo liền nghe được tỷ đệ hai cái mẹ kế mã quế hoa từ xa tới gần chửi bậy thanh, các người hai cái chết ở chỗ nào rồi. Hiện tại mới trở về. Phần 9. Hách Xuân Lôi rõ ràng tiểu thân mình chính là run lên, sau đó lập tức xúc đến tỷ tỷ phía sau, chỉ lộ ra một cái tròn tròn đầu. Hách Xuân Hoa năm nay 17 tuổi, đệ đệ Hách Xuân Lôi 6 tuổi. Hách gia nhật tử vẫn luôn không thế nào hả quá, đại khái 5 năm nhiều trước, hách xuân lôi mẹ đi dưới chân núi đào giao dại, không biết như thế nào liền vào sơn, sau đó liền từ bên vách núi té xuống, đến nay cũng không tìm được thi thể, chỉ tìm được một chiếc giày, trong thôn có người nói thấy được, bị gì dã thú cấp ngậm đi rồi. Tỷ đệ hai cái muốn khóc cũng không kịp, không bao lâu bọn họ thân ba liền đem cái này mẹ kế mã Quế Hoa cưới vào cửa. Mã Quế Hoa 35-6 tuổi tác, vóc người trung đẳng, lớn lên gầy trơ cả xương. Trên mặt xương gỏ má cao ngất, một bộ khác nhỉ dạng, lúc này nàng một bộ đàng đàng sát khí bộ dáng thật sự đem sấm mùa xuân dọa không nhẹ. khách xuân hoa trấn an vô vô đệ đệ bả vai, sau đó tay trái ôm lấy đệ đệ, tay phải vác rổ liền hướng trong đi, cũng không để ý tới mã quế hoa. Mã quế hoa thấy nàng không để ý tới, khí một tay đem rổ đoạt lại đây, nhìn đến bên trong trống không, gì cũng không có, trong lòng vui mừng nói, đều bán đi. Lấy đến đây đi. khách ra dưỡng hai chỉ gà mái giả. Đất phần trăm còn loại chút rau dưa, hôm nay hách xuân hoa chính là đi chấn trên bán trứng gà cùng rau dưa, trứng gà có thể trực tiếp đưa đến hợp tác xã, nhưng rau dưa lại không thu, chỉ có thể đến chợ đen đi bán. Hách xuân hoa cũng là thừa dịp lần này đại tập, tính toán ở đại tập thừa bán, còn có thể nhanh lên bán xong. Tuy rằng chỉ có một tiểu vác rổ rau dưa, nhưng kỳ thật cũng không như thế nào hả bán, nhà nàng loại cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ ăn, đơn giản chính là chút dưa chuột, cà chua, còn có điểm đậu que cùng viên cà tím. Ở nông thôn, cơ hồ trăng mọi nhà đều có đất phần trăm, đều sẽ loại thượng chút rau dưa, loại nhiều cũng đều sẽ cầm đi bán chút đổi tiền, cho nên hách xuân hoa ở tập thượng thét to co trong chốc lát cũng không bán đi, cuối cùng cư nhiên còn gặp phải hai cái lưu manh, nàng trang thượng đồ ăn muốn chạy cũng không đi thành, cuối cùng đồ ăn cũng hy sinh. Cho nên hách xuân hoa chỉ móc ra bán trứng gà tiền, mấy trương phân tiền hào đưa qua đi, đã bị mã quế hoa một phen đoạt lấy, sau đó phun khẩu nước miếng ở trên tay liền bắt đầu đếm kỹ. Hách Xuân Hoa nhân cơ hội liền chạy nhanh kéo đệ đệ vào nhà. Hách ra tam gia phòng ngồi bối chiều nam, trung gian là nhà ở là nhà chính, nhà chính phía đông rửa tường đánh khẩu nồi to, ngày thường nấu cơm dùng. Phía tây rửa tường lập cái lu nước to, mỗi ngày một nhà dùng thủy đều tại đây. Nhà chính hai bên phân biệt là đồ vật hai gian phòng, phân biệt là phòng ngủ, ở Hách Phụ cùng mã Quế Hoa hai khẩu, tây phòng ở Hách Xuân Hoa tỷ đệ, vẫn là mã Quế Hoa tái giá mang lại đây Hách Xuân Lan. Hách Xuân Hoa đi vào phòng liền thấy nồi to còn ẩn ẩn có chút dư ôn, lòng bếp chỉ dư chút hỏa tinh, nàng chạy nhanh sốc lên nắp nồi, bên trong lại chỉ có một ít cháo đế, lấy bên cạnh gáo quát quát, liền cái non nửa muỗng đều không có, điểm này khẳng định không đủ tỷ đệ hai cái ăn. Hách Xuân lôi người tiểu dễ dàng đói, lúc này thấy liền biết mẹ kế lại chưa cho bọn họ lưu cơm, hắn ngượng khuôn mặt nhỏ, hai chỉ mắt to xúc hơi nước, thật đáng thương, kêu một tiếng, tỷ. Đông Hách Xuân Hoa đem gáo ném vào trong nồi. Lại chưa từ bỏ ý định đi bái bên cạnh chén nhỏ quài Kết quả tự nhiên cũng là Bên trong trừ bỏ mấy chỉ không chén Đũa lung mấy đôi đũa Gì cũng không có kia kêu, kêu một cái sạch sẽ Người Nàng quay đầu vừa định nói chuyện Liền thấy mã quế hoa cũng vào phòng Tức muốn hộp máu hỏi nàng Sao cái tiền không đúng Sao mới 8 mao 8 Một cái trứng gà 5 phân 5 ly 20 cái trứng gà Chỉ trứng gà phải một khối một Rau xanh sao cái cũng có thể bán cái mấy mao Người đem tiền cấp nuốt Ngươi cái tiểu tiện e giờ. Ngươi chạy nhanh cho ta lấy ra tới. Mã Quế Hoa trướng tính đến tạ tình, hách xuân hoa tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nhân gia hợp tác xã thu trứng gà là có yêu cầu, 5 phân 5 là to con, nhà ta trứng gà quá tiểu, có 8 trung không lưu cấp 5 phân một cái, 12 cái tiểu nhân chỉ cấp 4 phân. Ai ra, ngươi cái phá của ngọn ý, vậy ngươi liền bán. Mã Quế Hoa đau lòng nói, kia chính là nàng tích cóp hơn nửa tháng trứng gà nột, ngày thường cho nàng khuê nữ đều luyến tiếp ăn một cái đâu. không bán còn bán nào đi. người kia rau xanh đâu, rau xanh bán tiền đâu. Không có, gì, không có. Mã quế hoa trừng lớn đôi mắt, giọng nháy mắt để lao đại, sao liền không có, ngươi cho ta nói rõ ràng. Bạch bạch thanh em này là nàng tiến lên chụp đánh hách xuân hoa bối hai bàn tay. Hách xuân hoa cũng không phải một cái nhẫn nhục chịu được người, cùng cái này mẹ kế ở chung cũng không phải một mặt nhường nhịn ngày thường cũng cấp thường đánh nhau, nhưng nàng có lý nàng sẽ đặc biệt đúng lý hợp tình Nàng không như vậy có lý thời điểm cũng hoàn toàn không như vậy có năm chắc. Hôm nay nàng tuy rằng là bởi vì tình huống đặc thù mới tổn thất rau xanh, nhưng rốt cuộc là nàng trách nhiệm, cho nên bị chụp hai cái nàng cũng không trốn. Mã Quế Hoa từ trước đến nay là cái được một tức lại muốn tiến một thước tính tình, nàng cùng cái này kế nữ từ trước đến nay bắt tự không hợp, không phục quản giáo không nói còn thường xuyên cho nàng tìm phiền thoái, gả lại gả không xong, quả thực đều mau đem nàng khí bốc khói, vì thế nhìn đến hách xuân hoa tự biết đối lý. Cư nhiên không có tránh né nàng liền biên chụp đánh biên khắp nơi tìm kiếm tiện tay công cụ lúc này tây trong phòng ra tới một cái cùng hách xuân hoa tuổi xấp xỉ cô nương nàng trong tay giơ lên cao cái chổi lông gà không có hảo ý tư đi đến hách xuân hoa phía sau làm bộ liền phải đánh tiếp người này không phải người khác đúng là hách xuân hoa tỷ đệ hai cái kế tỷ hách xuân lan tiểu lôi vốn dĩ đứng ở tỷ tỷ chính diện tưởng cấp tỷ tỷ ngăn trở mã quế hoa chính là vừa nhấc đầu liền vừa lúc nhìn đến hách xuân lan muốn tới huy chổi lông gà vì thế tiểu lôi không chút suy nghĩ liền trực tiếp tha một tiếng chạy qua đi hách xuân hoa nghe được thanh âm cũng là cả kinh nàng nhanh chóng đẩy một phen pháp mà tới mã quế hoa sau đó một tay đem tiểu đệ bế lên nhanh chóng trốn đến một bên hách xuân lan trổi lông gà trực tiếp đánh vào bệ bếp thượng bên này hách ra nháo túi bụi mã quế hoa chửi bậy thanh không dứt bên hai cách vách vương ra tự nhiên nghe rõ ràng chính xác trụ nhà nàng tây chắc gian vương triệu thiến vốn dĩ mới vừa cơm nước xong tính toán cầm dầu hỏa đèn về phòng đóng đế dày lúc này nghe xong cách vách thanh âm liền đoán hận nói nhất định là cái kia mã quế hoa lại lập xuân hoa không được ta phải đi xem một chút hai nhà chuẩn một gần phát sinh sự tự nhiên rõ ràng hách ra tỷ đệ hai mệnh khổ a lúc này mới không có mẹ liền có mẹ kế mẹ kế mỗi ngày không mất lo không phải đánh chính là mắng vương triệu thiến cùng hách xuân hoa là đánh tiểu cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn nhưng nào thứ đều bị nàng mẹ thuyết phục giáo dục vương mẹ một tay đem táo bạo khuê nữ kéo trở về Nhân ra trong nhà sự, ngươi mỗi ngày đi theo hạt trộn lẫn cái gì? Lại nói lại đợi chút, không chuẩn một lát liền không có việc gì. Vương mẹ chết khuyên sống khuyên mới đem khuê nữ khuyên lại, đãi lại một lát sau bên kia thanh âm quả nhiên nhỏ, Vương Triệu Thiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mà hách ra bên này là thật chiến tranh bình ổn sao? Đương nhiên không phải, chỉ là bị hách mậu sinh lớn tiếng quắc ở, được rồi, đều xảo cái gì xảo, làm hàng xóm chế dễ ước. Hắn ngày thường là không thế nào quản gia là như thế nào làm ầm ĩ. trừ phi nháo quá lợi hại. Bất quá Mã Quế Hoa vẫn là rất nghe hắn nói, hắn vừa ra thanh Mã Quế Hoa liền thật sự hành quân lặng lẽ, chỉ là vẫn là nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Hách Xuân Lan vẻ mặt tiếc nuối không thấy thành cho hay, đành phải trở về phòng. Tỷ đệ hai cái ở trong nồi không tìm được thức ăn, Hách Xuân Hoa liền biết hôm nay Phỏng trường đến đói bụng, Mã Quế Hoa trong tay nắm giữ lương thực, chỉ cần đã phát lương thực nàng liền sẽ khóa ở trong ngăn tủ, mặt khác liền sẽ đặt ở hầm, ngày thường ai cũng không cho tiến. Tỷ đệ hai cái vô pháp Chỉ phải đem non nửa chén cháo thịnh, sau đó trở về phòng. Hách xuân lan xem bọn họ tiến vào, lý cũng không lý, xoay người cầm cái mặt lớn nhỏ viên kinh chiếu tới chiếu đi, thấy hách xuân hoa bưng đều mau thấy chén đế cháo chính cấp hách xuân lôi uống, nàng không khỏi cười nhạo một tiếng. Sau đó dân cư túi móc ra một cái tiểu hài tử lớn bằng bàn tay giấy bao, giấy là giấy bản, mặt trên có thể xem chảy ra chút dầu mỡ, nàng thong thả ung dung mở ra giấy dầu bao, bên trong thỉnh lình lộ ra tiểu khối bánh hạch đào. Sớm mùa xuân không tự chủ được liền nuốt khẩu nước miếng, bánh hoạch đào chính là thứ tốt, hán quanh năm suốt tháng cũng không ăn đến quá một hối. Hách xuân hoa chừng nàng liếc mắt một cái, cũng không lý nàng, ai ngờ nàng còn càng quá mức đứng lên biên đi đến bọn họ gần chút vừa ăn rất lớn thanh, trong miệng còn nói, ai nha, ăn ngon, ăn ngon thật. Nói xong còn muốn lại ngó ngó tỉ đệ hai cái trong chen thấy đầy cháo, tiêu biểu tình thật là thiêu tấu. Hách xuân hoa kéo kéo miệng dài, lặng lẽ rồi chỉ chân đi ra ngoài. Ai ra, a Hách Xuân Lan bị quay cái trở tay không kịp, người tuy rằng không đảo kịp thời đỡ cái bàn, nhưng trong tay bánh hoạch đảo lại không lắm dứt tới rồi trên mặt đất, hơn nữa bị nàng hoảng cái bàn lỗ hồng, một chân giẫm đi xuống. Lúc này lại xem kia bánh hoạch đảo bị dấm thành tám cánh, cơ hồ vỡ thành tạt bã, Hách Xuân Lan nộ mục hướng Xuân Hoa, ngươi. Sao? Mã Quế Hoa ở một khác phòng tê Không sao. Hách Xuân Lan hô, nàng nhưng thật ra cáo trạng, chính là cha kế vừa rồi đều mặt đen, lại nháo khẳng định không hảo trái cây ăn Này hách xuân hoa cũng không phải như vậy dễ trọng, hai cái dưới một mái hiên đã ở năm sáu năm, mỗi lần hai người đánh nhau, nàng cũng không chiếm được cái gì hảo, đánh lại không nhân ra sức lực đại, mắng cũng mắng bất quá, vàng không nàng cũng sẽ không chỉ dám thèm thèm đối phương. Đành phải nhận tài. Tiểu lôi thấy liền che miệng khanh khách cười, rước lấy hách xuân lan càng cầm tức nhìn, hắn liền trốn đến tỉ tỉ phía sau. Tỉ đệ hai ăn nửa chén cháo, tự nhiên là không no, cũng chỉ có nhiều hơn uống nước rót cái thủy no. nhưng buổi tối nằm ở trên giường đất lại lật đi ngủ không được giường đất một khác đầu hách xuân lan lại ngủ cùng heo dạng dường như hách xuân hoa chính nhắm mắt nhẫn lại liền nghe được chân tường hạ có thanh âm hơn nữa là quen thuộc thanh âm xuân hoa xuân hoa bên ngoài nhỏ giọng kêu, ơ khách xuân hoa vô vô chừng mắt mắt to đệ đệ chính mình khoác quần áo lặng lẽ ra cửa mở cửa vừa thấy như đoán trước chung giống nhau quả nhiên là nàng đánh tiểu nhân hảo tỷ mọi vương triệu tiến thiến, thiến ngươi tới làm gì nha làm cái tia mã quế hoa nhìn thấy Khẳng định lại là sự. Vương Triệu Thiến trong tay cầm hai cái hoa màu bánh bột ngô đưa cho nàng, ta không tới hai người các ngươi ăn gì, cái này điểm nàng khẳng định lại chưa cho các ngươi lưu ăn. Hách Xuân Hoa thở dài, cùng bạn tốt cũng không hề khách khí, tiếp bánh bột ngô nói, ngươi chạy nhanh trở về đi, đừng làm cho người nàng thấy. Vương Triệu Thiến gật gật đầu, chạy nhanh đi rồi. Hách Xuân Hoa đem bánh nướng lấy vào nhà, lại đổ chén nước sôi, tỷ đệ hai cái một người một cái phân ăn, ăn xong bánh bột ngô, tỷ đệ hai cái rốt cuộc có thể ngủ rồi Hai người này động tĩnh, dương đất kia đầu hách xuân lan lại ngủ gắt gao, cư nhiên không tỉnh. Hách xuân hoa tính toán, ngày mai muốn lên núi chân cắt chút rau dại mới được. Thanh niên trí thức nhóm tới ngày thứ hai, đại đội liền đưa bọn họ này đó thanh niên trí thức tụ tập lên, phân sống làm. Nô thụ lâm phân đến chính là chân núi một khối trong ruộng bắp dây của việc. Đệ Mười Trương chương Mười Hiện tại cuối tháng 7, còn có một hai tháng mới muốn ngày mùa, cho nên hiện tại trong đất sống cũng không quá nhiều, hơn nữa đầu một ngày làm việc. Đại đội vẫn là rất chiếu cố này đó mới tới thanh niên trí thức, phân đều là chút tương đối nhẹ nhàng sống, giống ngô thụ lâm bị phân đến giấy cỏ, khâu lỗi cùng phùng quốc đống bị phân đến bắt trùng. Đối với không trải qua việc nhà nông người thành phố tới nói, việc nhà nông cũng là muốn chậm dại thích hứng. Khâu lỗi cùng phùng quốc đống hai cái thích hứng hiển nhiên không tốt lắm, trong ruộng bắp lại buồn lại nhiệt, kia sâu thiên kỳ bách quái, hai cái cầm túi lưới tóm được một con lại một con, một cái buổi sáng cũng không bắt nhiều ít. Trái lại ngô thụ lâm. Từ hai đầu bờ ruộng làm đến mà đuôi, chính là vừa nhấc túi đầu đầu công phu, xem phùng quốc đống đều thẳng mắt, hắn cho rằng giấy cỏ là cái nhẹ nhàng sống, vì thế tìm này thương lượng nói, nô thụ lâm, nếu không hai ta thay đổi làm. Ta xem ngươi cũng rất vất vả, trên đầu đều đổ mồ hôi. Nô thụ lâm cách bọn họ có một khoảng cách, hắn nói xong cũng không gặp hắn ngừng đầu, chỉ là buồn đầu cầm cái cuốc giấy cỏ, mà bên cạnh khâu lối lại bĩu môi nói, phùng quốc đống đồng chí, đội trưởng phân gì làm gì bái, chọn tam nhật bốn. Phùng quốc Đống mất tự nhiên nói, ta này không phải cũng là xem ngô thụ lâm đồng chí mệnh hoàn sao. Ngươi là xem ta ngô ca, mau làm xong rồi, muốn cướp công đi. Ngươi, ngươi nói gì đâu. Ta nói hai ngươi chạy nhanh làm việc đi, xem nhân ra ngô thụ lâm đều mau làm xong rồi. Cách đó không xa một miếng đất, mang cái che nắng mũ rơm, ăn mặc hôi thình thịch quần quái cắt tân ngẩng đầu chiều bọn họ hô. Cô nương này cũng là thích hứng tốt đẹp một vị, cầm cái cuốc tay huy phá lệ hang say. Hai người vừa thấy. quả nhiên ngô thụ lâm ở bọn họ nói chuyện lúc này công phu đều mau đem bọn họ này khối địa thảo quốc xong rồi phùng quốc đống khí đều tưởng đem trong tay mới vừa bắt trùng ném văng ra tâm nói ngươi mới đến ngày đầu tiên hặc biểu hiện gì có vẻ chúng ta đều rất lạc hậu dường như lại quét mắt vừa rồi nói chuyện cắt tân nhớ tới phía trước đối phương xuyên người khác quần áo khiến cho hắn hiểu lầm nháy mắt càng là nín thở nghĩ tới này thật là nào nào đều không thuận hắn nhất định phải ý tưởng trở về thành vài người lập tức buồn đầu làm việc Không trong chốc lát công phu lại ngừng đầu, Nô thụ Lâm quả nhiên không thấy bóng dáng, chắc là làm xong rồi sống tìm chỗ ngồi mát mẹ đi. Mấy người đỉnh đại Thái Dương chạy nhanh nỗ lực làm việc, tranh thủ sớm một chút xong việc. Phần 10. Nô thụ Lâm cũng không phải tìm chỗ ngồi mát mẹ, mà là đi ý tưởng tìm ăn đi. Đại đồng thôn cùng phụ cận mười mấy thôn đều là tựa vào núi mà kiến, nguyên nhân chính là chân núi có một cái chạy dài dòng suối nhỏ, nguồn nước tuy nói không thượng đầy đủ, nhưng là tẩm bổ phụ cận mấy cái thôn vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy phụ cận thượng thôn tuy nói không thượng nhiều giàu có, nhưng lại ở thai nạn khi cư nhiên cũng không có đến ăn không được cơm thời điểm. Nô thụ lâm hướng bên trong đi đi, liền đi vào bên dòng suối, hắn quan sát trong chốc lát. Tìm cái nước cạn chỗ ngồi, không lưng cuốn lên ống quần, thở giày một chân liền bước vào trong nước, hiện giờ đúng là giữa hè, nhất nhiệt thời điểm có thể ở mát lạnh trong nước phao một lát. Quả thực là loại hưởng thụ, nô thụ lâm chân mới vừa vói vào trong nước, liền cảm thấy nhưng xem như mát mẻ, vừa rồi làm việc đều mau đem hắn phơi hôn mê. Ở trong nước mát mẻ một lát, nô thụ lâm liền hướng thủy thâm địa phương đi đi, sau đó liền nhìn đến ở trong nước bơi qua bơi lại lương, nô thụ lâm cười hắc hắc, này suối nước có lương, hắn kiếp trước liền đã biết. Kỳ thật nơi này lươn vẫn luôn không ít, nhưng là thứ này chân không bắt được không hảo bắt được, hơn nữa thời buổi này bắt được cũng không chỗ ngồi thu, cho nên mọi người đều không thế nào bắt này đó, cũng chính là trong nhà hài tử thèm cấp lộng điểm đỡ thèm thôi. Thanh liệt trong nước, lươn nhanh chóng bơi qua bơi lại, mang theo từng mảnh sóng gợn. Nô thủ lâm đứng ở trong nước vẫn không nút ních, đại xem chuẩn một cái lại đại lại phì, liền như tia chớp ra tay, lập tức liền đem lươn bắt được trong tay. Hắn này tốc độ tay cũng là mau thực, kiếp trước tốc độ này còn muốn càng mau chút, rốt cuộc nhiều ít năm vô dụng, mới lạ. Hắn kiếp trước tại đây địa phương đái ba bốn năm, tại đây kết hôn sinh con, sau lại khôi phục thi đại học sau, hắn mới thi đậu đại học, mang theo tức phụ rời đi này, mới có sau lại mạo hiểm kinh thương, ở Thương Hải chìm nổi. Nhớ tới kiếp trước thê tử mới sinh lão đại lúc ấy. Chính yêu cầu bổ thân thể, chính là trong nhà một nghèo hai trắng gì cũng không có, chính mình ba mẹ cùng tức phụ bên này lại tất cả đều chỉ không thượng, hắn chỉ có nghĩ mọi cách cấp tức phụ tìm đồ vật ăn, mà nơi này trừ bỏ lươn cũng thật sự lộng không tới gì thứ tốt, bởi vậy này lươn kiếp trước hắn nhưng không thiếu cấp tức phụ bắt được tới ăn. Mỗi lần hắn tức phụ đều có thể ăn thơi chén đế, hắn liền đặc biệt có thành tự cảm, sau đó ngày hôm sau còn sẽ đi bắt được hảo chút, như vậy cậu em vợ cũng có thể đi theo cùng nhau ăn nhiều chút. Nghĩ vậy hắn tay chân lanh lẹ lại liền bắt được mấy cái, sau đó đem chính mình thượng thân xuyên ngực cởi xuống dưới, sau đó đem thượng bộ khẩu một trác, chỉ còn lại mặt khẩu, như vậy liền hình thành một cái túi, đem mấy cái lươn đều trang đi vào, sau đó nắm lấy xuất khẩu, hướng thân bối một đáp, liền lại rời đi trong nước hướng bên trong đi. Dọc theo dòng suối nhỏ là hướng lên trên du, cũng ly sườn núi càng ngày càng gần, nơi này tuy rằng núi non chạy dài, nhưng lại đều không cao, giữa sườn núi trưởng phòng rất nhiều dại. không hướng chỗ sâu trong đi cũng sẽ không có cái gì đại hình dã thú bởi vậy thường thường cũng sẽ có thôn dân tới nơi này đào giao dại nô thụ lâm gia tăng đi rồi vài bước nhưng ở một cái hơi cao một chút vùng núi thượng thấy được chính mình muốn tìm người chỉ thấy một năm sáu tuổi tiểu nam đồng ngồi sổm ganh đua cao vùng núi chỗ đào giao dại thường thường còn muốn quét một chút chính mình dưới chân cách đó không xa dốc rách nước chảy nơi đó mặt có du quá khứ lương còn có tiểu ngư thường thường qua đi tiểu nam đồng xem một cái liền phải trộm nuốt một ngụm nước miếng Hiển nhiên thèm thực. Nay tiểu nam đồng không phải người khác, đúng là Ngô thụ Lâm tương lai cậu em vợ Hách Xuân Lôi, cách đó không xa một thân cây sau hắn tỉ hách xuân hoa chính con cái đại giỏ tre, nơi tay chân nhanh nhẹn đào rau dại. Hôm qua không đem rau dưa bán tiền, phản hồi bị ném cái tinh quang, thẳng đến ngày hôm sau mã quế hoa lên vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, Hách Xuân Hoa cũng không nghĩ cùng nàng lại phí miệng lưỡi, mỗi ngày cái cỏ ẩm ý còn không bằng chừa chút sức lực tìm điểm ăn. Cho nên nàng nói câu lên núi đào rau dại. Liền mang theo đệ đệ ra tới, mã Quế Hoa thấy thế mới ngừng nghỉ điểm, mặt sau còn hô câu, không đào hai đại sọt, không cần trở về. Hách Xuân Hoa tự nhiên không lý nàng yêu cầu số lượng, chỉ lấy một cái đại sọt liền ra tới, nàng một người nhưng bối bất quá tới hai cái nửa người cao đại sọt, đệ đệ tướng ngũ đoạn đều có thể bỏ vào đi, nơi nào bối. Hách Xuân lôi nhìn nhìn mặt trời trói trang phía dưới chính vùi đầu đào rau dại tỉ tỉ, vội thu hồi tâm tư. sau đó lại dùng dính không ít bùn đất tay háo lau lau khỏe miệng chỗ muốn chạy xuống tới nước miếng thế cho nên từ khỏe miệng kéo dài đến hưu má một tảng lớn bùn dừng lại ở tiểu nam hải trên mặt nô thụ lâm nơi xa đều có thể xem rõ ràng tương lai cậu em vợ tiểu bùn mặt vì thế không nhịn xuống ha hả nở nụ cười hắn biên cười biên từ chính mình đắp trên vai trang lươn túi lấy ra một cái lươn ném tới hách xuân lôi bên chân hách xuân lôi cảm thấy có người đang cười mới vừa ngẩng đầu liền thấy chính mình dưới chân đột nhiên nhiều cái đồ vật hắn đầu tiên là hoảng sợ một ngông ngồi dưới đất, sau đó thấy rõ lúc sau lại hỉ trương đại miệng mã, nhà, con lươn. không đợi hắn phản ứng lại đây, tiếp theo lại là một cái, sau đó theo sát ba điều, bốn điều, năm điều. Hách Xuân Lôi nhìn càng ngày càng nhiều con lươn nháy mắt một nhảy ba thước cao, ném trên tay sẻn nhỏ liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, sau đó liền nhìn đến bọn họ này phiến cao điểm hạ du chỗ, có cái tương đương quen mắt đại ca ca chính vẻ mặt cười nhìn hắn. người người người, nô thụ lâm đem trong tay lươn ném xong. Liền hai ba bước chạy đến hách xuân lôi phụ cận, ngươi tỷ đâu? Ngươi không phải tỷ của ta cái kia bằng hữu. Nga, không đúng, tỷ của ta nói không quen biết ngươi, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Hôm qua người này cho hắn một khối đường, trở về thời điểm tỷ tỷ liền hỏi hắn ai cấp, hắn liền ăn ngay nói thật, nhưng tỷ tỷ nói không quen biết hắn, hắn là cái kẻ lừa đảo. Chính là kẻ lừa đảo làm gì phải cho hắn đường ăn, cũng không cho hắn làm cái gì. Hắn không nghĩ ra lại cũng không lại tưởng. Chỉ là cảm thấy tô đường nhưng thật sự ăn quá ngon, buổi tối ngủ trước còn ở liên tiếp dư vị đâu. Lúc này lại gặp được đã từng cho hắn đường người, hắn không tự hiểu là lại nuốt một ngụm nước miếng. Nô thụ lâm đầy đầu hắt tuyến, hắn sao lại thành kẻ lừa đảo. Ách, tuy nói tin khẩu cùng tiểu hài tử nói bữa là hắn không đúng, ta không phải kẻ lừa đảo, ta thật là ngươi tỷ bằng hữu ngươi tỷ đâu. Hách xuân lôi nhìn sang hắn, lại nhìn xem dưới chân lươn có khắp nơi loạn bò đi xu thế, vội vàng một con tay nhỏ đi lên liền chảo Bắt lấy liền không buông tay, bắt lấy một cái mới sau này nó. Nô thụ lâm liền biết chính mình tức phụ là ở phía sau, vừa định hướng đi, liền thấy hách xuân hoa từ bên trong đi ra, vừa rồi hai người bên này động tĩnh không nhỏ, hách xuân hoa tự nhiên cũng là nghe được, liền có nửa sọt rau dại, trong tay cầm đào đồ ăn cái sẻng ra tới nhìn xem là chuyện như thế nào. Hách xuân hoa năm nay 17 tuổi, trung đẳng dáng người, người thực mảnh khảnh, tuy rằng không đến cốt xấu như xài nông nỗi, nhưng nhìn qua cũng cùng dinh dưỡng theo không kịp dường như. cũng may nàng núi thập phần thẳng thắn hơn nữa đôi mắt đại thả trường lông mày cũng đi theo đôi mắt chiều dài lại nùng lại mật từ xa nhìn lại là có thể nhìn ra ngũ quan thập phần tinh xảo cô nương miệng không lớn không nhỏ vừa và tốt nhấp chặt thời điểm bình bình thường thường một khi thả lỏng liền sẽ có vẻ có chút hậu có chút đô cảm giác Này tinh xảo ngũ quan xứng ở một trương hoa hoa trên mặt khi thì kiều tiếu đáng yêu khi thì vũ mị động lòng người thật sự không hướng một cái ở nông thôn cô nương tuy rằng hiện tại thời tiết nóng bức Cô nương trắng nón làn da đã bị phơi đỏ bừng, nàng biên đi tới biên mặt hãn, đầy mặt tưởng hồng bộ dáng làm ngô thụ lâm tức tâm động lại đau lòng. Hách xuân lôi nhìn đến nhà mình tỷ tỷ lại đây, vội vàng bắt lấy ở chính mình trong tay không thành thật lương, đối tỷ tỷ nói, tỷ, con lương. Hách xuân hoa đi đến vụ cận nhìn đệ đệ trong tay lương, lại thấy trước mặt này nam nhân, không cấm to mày, ngươi là ai? Này con lương là ngươi bắt? Cũng khó trách nàng có này với hỏi, tỷ đệ hai cái chính là ăn không đủ no khi. cũng có thử qua chảo con lươn nướng tới ăn nhưng nàng căn bản là sẽ không chảo con lươn kia đổ vật hoạt lưu lưu nàng thử qua vài lần đều bất lực trở về mà tiểu đệ lại quá tiểu cũng là bắt không được nô thụ lâm thật vất vả bình phục tâm tình rốt cuộc gật đầu nói ân ta ta là tới cùng ngươi xin lỗi ta là này trong thôn mới tới thanh niên trí thức ngày đó đi chấn trên liền vừa lúc nhìn đến ân ta là nhất thời xuất ruột ta không có ý khác ta chính là quá kích động ngươi hách xuân hoa nghiêm túc nhìn nhìn lúc này mới nhìn ra đối phương nguyên lai like chính là cái kia giúp nàng tìm chạy hai cái tiểu lưu manh, nhưng rồi lại đối nàng chơi lưu manh nam nhân kia. lúc này đứng ở trước mặt hắn nam sinh coi trọng thực tuổi trẻ cũng liền mười tám chín tuổi bộ dáng lý đầu đinh dáng người rất bắt giống như một cây tiểu bạch dương ngũ quan tinh xảo cơ hồ chọn không ra bất luận cái gì tật xấu chỉ là nhìn qua thực lôi thôi ống quần một cao một thấp cuốn ướt đấm còn ở tích thủy thượng thân cư nhiên không có mặc quần áo nông thôn nơi này vẫn là rất bảo thủ. Giống nhau chính là lại nhiệt, cũng ít có vai trần nam nhân, cùng đời sau bất đồng. Hách Xuân Hoa xem hắn như vậy, vội vàng quay đầu đi. Nô thụ lâm cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng đem ngực mở ra, sau đó tròng lên trên người, ách, hắc hắc, vừa rồi kia gì. Ngươi đừng nói nữa, tiểu đệ, đem lưng buông, chúng ta đi trở về. Tiểu đệ chết bắt lấy trong tay lương, đầy mặt không tha nhìn nhà mình tỉ tỉ. Hách Xuân Hoa biết đệ đệ là thèm, các nàng đã thật lâu không có chạm qua lao tanh, nhưng vẫn là ngoan hạ tâm. lại sử ánh mắt ý bảo đệ đệ bông. Hách Xuân Lôi vẫn là thực nghe tỉ tỉ lời nói, vì thế đành phải lưu luyến đem lươn phóng tới trên mặt đất. Hách Xuân Hoa thấy vậy, liền lôi kéo đệ đệ, túi đầu vòng qua nô thụ lâm bước nhanh đi rồi. Nô thụ lâm chạy nhanh đuổi theo ơ, ta thật không phải cố ý. Hắn buồn bực không biết như thế nào cho phải, kiếp này kịch bản cùng kiếp trước bất đồng a, kiếp trước hắn tức phụ thích chứ hắn. Đệ 11 chương. Chương 11. Nô thụ lâm là cái đỉnh anh tuấn tiểu tử. Kiếp trước thời điểm cái này là hắn đi vào đại đồng thôn sau, trong thôn mặt đại cô nương tiểu tức phụ công nhận. Hắn cũng là không bao lâu liền cùng hắn tức phụ xem vừa mắt, lật qua năm qua liền kết hôn, cuối năm đại nhi tử liền sinh ra, từ đây vẫn luôn cùng tức phụ quá khá tốt, chỉ là sau lại ly thôn, hắn kiếm tiền nhiều, cảm tình lại phai nhạt. Hắn bỏ qua tức phụ không giả, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng chính mình mị lực vẫn là không giảm năm đó, như thế nào kiếp này lại như vậy không thuận, nhìn tức phụ căn bản không phản ứng hắn. Ngược lại càng đi càng xa bóng, dáng nô thụ lâm thật sâu thở dài. Ngay cả phía trước vất vả chảo mấy cái con lươn nhanh chóng bỏ đi hắn cũng vô tâm tư quảng. Tỷ đệ hai cái lại đi tìm cái trên núi, đào dư lại nửa sọt rau dại, tới gần giữa trưa lúc này mới lau đem hạn hướng ra đi. Vào trong thôn chủ trên đường, trong thôn tốt năm tốt ba có tử trong đất trở về ăn cơm trưa. Hiện tại không tới ngày mùa, trong đất không như vậy sống lâu nhi, cho nên xuống đất người cũng không nhiều lắm. Đại dân huynh đệ a, người giúp ta khiêng hạ cái quốc ta bả vai giống như phơi chảy ra phùng quốc đống một trương mặt trắng nửa ngày xuống dưới đã bị phơi lại hắc lại hồng đầy đầu đầy cổ hãn cũng không sát biên khiêng cái cái quốc biên dường như hưu khí vô lực cùng bên cạnh cùng phê thanh niên trí thức lưu kiến dân nói lưu kiến dân thân cao thể tráng so yếu đuối mong manh phùng quốc đống nhìn qua muốn hảo rất nhiều thấy hắn như vậy liền đem cái quốc nhận lấy phùng quốc đống không chút khách khí đem cái quốc phóng tới lưu kiến dân đầu vai mới cảm giác có thể thở phào nhẹ nhõm khâu lỗi thấy hắn hai tay chống trơn Lại để cho người khác gấp đôi vất vả, tuy rằng xem bất quá mắt, nhưng hiện tại cũng không gì sức lực lo chuyện bao đồng, chỉ là hề vài hiệu sỉu đi tới. Ai ngờ không đi hai bước, Phùng quốc đống liền quay đầu đối phía sau đi tới với chân cùng Cát tân nói, với chân à, ngươi cái quốc khiêng động sao? Ta giúp ngươi khiêng đi. Nói hắn ân cần tiến đến với chân trước mặt, không khỏi phân trần liền phải đem cái quốc tiếp nhận tới. Lưu kiến dân. Khâu lỗi. Với chân bội nói, không cần, ta khiêng động. Cát tân không hề tự biết biết mình. Nàng không cần ngươi khiêng, vậy ngươi không khiêng liền khiêng ta cái này đi. Nói cắt tân liền đem chính mình trên vai cái quốc làm cho hắn. Phung quốc đống Hắn vừa định đem cái quốc lại ném còn cấp đối phương, liền thấy phía trước mấy cái tuổi trẻ cô nương biên nói chuyện biên đi tới, vì thế vội đem cái quốc khiêng hảo, sau đó lịch sự văn nhã ở nhân ra bên người trải qua. Sau đó liền nghe được mấy cái cô nương nhỏ giọng nghị luận. nay mấy cái chính là năm nay mới tới thanh niên trí thức đi. Là đâu, nghe nói đều là thượng quá cao trung. Chúng ta lão bí thư chi bộ tự mình cấp tiếp trở về. Vừa qua khỏi đi cái kia, lớn lên cũng thật hảo, lịch sự văn nhã. Không phải nói sau cái sao. Sao còn kém một cái. Có thể là trước làm xong việc đi trở về đi. Nghe nói cái kia lớn lên tốt nhất, ngày hôm qua tới khi có không ít người nhìn. Hảo gì à, ta sao nghe nói lớn lên đen thui, vóc dáng cũng không cao, cùng chúng ta nông dân không sai biệt lắm đâu. Hắc gì à, chính là hơi chút điểm đen, dù sao lớn lên đặc biệt đẹp. Ta còn trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp năm đâu, tiêu gì Ngô thụ lâm đâu. Ta còn là cảm thấy phía trước cái kia lịch sự văn nhã lớn lên càng tốt chút, thử. Phần 11 Các cô nương vô cùng biêu hãn đối cái nào thanh niên trí thức lớn lên đẹp vấn đề này tranh mặt đỏ thai hồng, cuối cùng vẫn là cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, ai cũng thuyết phục không được ai, vì thế quyết định ai ngờ không phản ứng ai, cũng đều là nhàn. Hách xuân hoa trải qua các nàng khi nghe xong một lỗ thai. mới biết được vừa rồi người nọ hẳn là chính là các nàng trong miệng ngô thụ lâm nghĩ thầm người này về sau nhưng đến tránh xa một chút nếu ngô thụ lâm nếu là biết hắn tức phụ hiện tại ý tưởng chỉ sợ đến bỏ đến trong phòng khóc trong chốc lát đáng tiếc hắn không biết vì thế liền còn có tâm tình nấu cơm ngô thụ lâm ở nhờ nhà này là cái bình thường tam khẩu phía trước một đôi 40 tới tuổi vợ chồng một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài. hai vợ chồng nam kêu bùi Chí mới vừa ở nhà đứng hàng lão nhị nhân xưng bùi nhị khờ là nói hắn làm người hàm hậu thành thật, bất quá hắn so người khác chỉ có hơn chứ không kém. Tức phụ tự nhiên cũng liền tùy phu nhân xương bùi nhị tẩu. Hai vợ chồng đều là trung thực nông dân, cảm tình nhìn cũng không tệ lắm, nhưng chính là kết hôn đã mau 20 năm, mới chỉ có một khuê nữ, cho nên trong nhà tiền toàn dùng để xem bệnh uống thuốc, dự bị sinh nhi tử thượng. Bởi vậy trong nhà nhật tử quá rất là khó khăn. Lúc này bùi ra kêu tiểu hà khuê nữ đang ở từ bên ngoài từng chuyến đề thủy, nàng người tiểu gánh không đến hai thùng. vì thế liền nửa thùng nửa thùng để đại trời nóng tới tới lui lui đã để ra vải tranh nô thụ lâm trở về thời điểm liền thấy nàng đầy mặt bỏ bừng hiển nhiên nhiệt không nhẹ tiểu hà người giúp nô thúc thúc nóng lửa nô thúc thúc thỉnh ngươi ăn đường biết không nô thụ lâm từ chính mình trụ tây chắc gian lấy ra phía trước đi chấn trên mua tới vì hống cậu em vợ tô tâm đường cười tủng tỉm đưa cho bùi tiểu hà nói bùi tiểu hà nhìn kia đường chừng lớn đôi mắt không tự hiểu là liền cảm thấy trong miệng bắt đầu phân bố nước miếng Chỉ là nàng cuối cùng lại lắc đầu, tự tuyệt. Nô thụ lâm khó hiểu, vì sao? Hắn kỳ thật làm tiểu hà giúp nàng nhóm lửa cũng chính là tìm cái lấy cớ trong chốc lát làm nàng đi theo một khối ăn mà thôi, bởi vì hắn biết cô nương này cố chấp thực. Mụ mụ nói không thể tùy tiện muốn nhân ra đồ vật. Mụ mụ không cho ngươi muốn người khác đồ vật. Ta đây là người khác sao? Lại nói ta cũng không bạch cho ngươi a, ngươi là muốn giúp ta làm việc nha. Làm việc lấy thù lao không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tựa như người bà bà có khi sẽ đi chấn trên làm công, cho người ta làm việc cũng muốn là lấy tiền nha. Bùi tiểu hà gãi gãi, rốt cuộc trước mắt sáng ngời, hảo. Nô thụ lâm nhiều ít năm không sinh quá loại này nổi to thổ bậy bếp, ngày hôm qua liền sinh hơn nửa ngày, hôm nay nhưng rốt cuộc có giúp đỡ. Hiện tại khâu lối đã hoàn toàn cùng Ngô thụ lâm kết nhóm, đem chính mình lương thực tất cả đều đặt ở Ngô thụ lâm này. Ngô thụ lâm nấu cơm liền làm bọn họ hai cái, bất quá hôm qua mới tới có chút hấp tốc, hắn chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm. hôm nay hắn liền tính toán hợp với bùi gia phu thê cùng nhau thỉnh này hai vợ chồng kiếp trước cũng không thiếu chiếu cố hắn hắn hôm nay cuối cùng vẫn là bắt được mấy cái hoàng thiện trở về lại đào chút rau dại vì thế hắn dự bị lộng cái bạo xào lương quấy rau dại lại lạc mấy cái bánh nương lớn ngao điểm bắp cháo cũng liền không sai biệt lắm tuy rằng có kiếp trước lóp nền nhưng hắn nấu cơm cũng xác thật thực bình thường bất quá hắn bỏ được phong du cho nên so sánh với tới nói hắn làm cơm vẫn như cũ đối những người khác tới nói là ăn rất ngon cho nên buổi tối thời điểm khâu lỗi vẫn như cũ ăn quay hàm đều phồng lên tiểu hà cũng dơ khối bánh nướng áp chảo ăn phong thả ung dung giống như ăn một ngụm thiếu một ngụm ăn phá lệ quý trọng ngay cả lươn đều là kẹp như vậy một chút phóng trong miệng nhai trước mấy chục tài ăn nói dám nuốt xuống đi giống như không như vậy liền ăn không ra hương vị giống nhau chỉ là bùi gia phu thê chỉ là một người ăn một tiểu rất bánh liền từng người lại đi gặm bọn họ tạp mặt bánh bột nô đi này bạch diện bánh nướng lớn đối bọn họ tới nói thật ra có chút quá xa xỉ bọn họ thực lo lắng trầu này liền đem tiểu nô cấp ăn nghèo hạ đốn hắn phỏng chừng liền không có gì ăn bùi nhị ca nhị tẩu các ngươi nhưng thật ra ăn a này lươn lại không cần tiền nô thụ lâm xem hai vợ chồng cũng không thế nào dùng nữa vì thế khuyên nhủ bùi trí mới vừa vội vàng xua tay ăn đâu ăn đâu tâm nói này luôn là không cần tiền nhưng này du cùng gia vị chính là đòi tiền nộp hơn nữa ngươi này nửa mâm đều béo ngậy tuy rằng không phải dùng hắn du nhưng vẫn là đem hắn đau lòng miễn bàn miễn bàn Bùi nhị tẩu cũng ước chừng là một cái biểu tình, tóm lại hai vợ chồng rất có phu thế tướng. Nô thụ lâm kiếp trước liền ở tại nhà bọn họ, tự nhiên biết hai vợ chồng cái gì tính tình, vì thế cũng cười cười không hề khuyên. Cơm chiều làm cho sớm, nô thụ lâm cơm nước xong liền xách theo bình phía trước mua rượu, đi lão bí thư chi bộ ra. Lão bí thư chi bộ ra ở thôn đồ vật, cách đại đội rất gần. Lão bí thư chi bộ ở nhà sao. Nông thôn cơm đều rất sớm, lão bí thư chi bộ cũng vừa ăn xong. Bí thư chi bộ tức phụ chính mang theo con dâu thu thập cái bản, xem ngô thụ lâm tới liền đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có ngô thụ lâm cùng lao bí thư chi bộ. Ngô thụ lâm ngồi lui qua giường đất duyên ngồi xuống cũng không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt mỉm cười móc ra trong lòng ngực rượu mao đài. Lao bí thư chi bộ híp mắt vừa thấy thứ này, lập tức hoảng sợ, ngươi đây là làm gì? Chạy nhanh lấy về đi. Này rượu mao đài chính là thứ tốt, ở bọn họ nơi này có tiền đều không nhất định có thể mua đến. Hắn cũng chính là đi trong huyện đầu mở hộp khi uống qua như vậy một chén nhỏ, kia về sau đã có thể dư vị vô cùng, so với hắn kêu cao lương rượu nhưng hảo uống nhiều quá. Nô thụ lâm biết lão Bí Thư Chi Bộ là rượu ngon người, cho nên đối chuyến này cũng là nắm chắc, vì thế chỉ nói, gì cũng không làm. Chính là hiếu kính ngài lão nhân gia Hắn nói đường hoàng, nhưng lão Bí Thư Chi Bộ nhưng một chữ không tin, hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng còn Lao Hồ Đồ, nhân ra một cái mới xuống nông thôn trong thành loa, lại không cùng hắn quan hệ họ hàng. Bằng gì đưa tốt như vậy rượu cho hắn, kia chỉ định là có sở cầu a. Trong tay hắn đầu quyền lực hữu hạn, từng giọt từng giọt đều phải vì thôn suy xét, nào dám tùy tiện ứng thừa cái gì. Cho nên vẫn là một cái kính lắc đầu, nhưng hắn nhìn chằm chằm bình rượu từ hai mắt, vẫn là ban đứng hắn. Nô thụ Lâm cười cười, thật không cần. Lắc đầu. Nô thụ Lâm nói, đến lặc ra đây liền lấy về đi. Nói, hắn thật sự đem cái chai lại lần nữa suy hồi trong lòng ngực, sau đó làm bộ phải đi. Đại hắn chậm gì gì đi tới cửa khi, lão Bí Thư Chi Bộ mới cắn răng nói, ngươi nói trước nói gì sự. Nô thụ lâm trong lòng cười cười, nhưng trên mặt không lộ, thật không gì sự. Hải, ta chính là biết chúng ta đội thượng không có cái máy kéo sao, ngài làm ta khai như thế nào. Làm ngươi khai. Kia đều hỏng rồi đã hơn một năm, ngươi sao khai. Lão Bí Thư Chi Bộ trường lớn đôi mắt nói. Đệ 12 chương mười 12. Đại Đồng Thôn ở toàn bộ nước trong huyện tới nói. Xem như tương đối giàu có thôn trang. Cái này giàu có tự nhiên là tương đối tới nói. Tỷ như, khác thôn nông nhàn khi một ngày cũng liền uống hai đốn cháo loãng xong việc, mà bọn họ này thôn lại là có thể ăn một đốn làm. Lại tỷ như, toàn huyện 13 cái thôn, chỉ có một chiếc máy kéo, mà này chiếc thiêu dầu đi hê gen máy kéo lại ở đại đồng thôn đại đội phóng. Vì cái gì nói là phóng đâu. Cũng không phải trong thôn đại đội lãnh đạo nhóm luyến tiếp dùng, mà là này máy kéo năm trước khai trở về dùng gần một năm. Thiên hiện giờ mau ngày mùa, nó lại hỏng rồi, hư cũng quá không phải lúc. Máy kéo hỏng rồi gần 2 tháng, khai máy kéo trần căn sinh tự nhiên cũng không sống nhưng làm, đành phải đi theo cùng nhau xuống đất làm việc tránh công điểm. Đối này hắn đương nhiên là rất không vừa lòng, cho nên thường thường liền phải tới tranh đại đội, thúc giục một thúc giục này máy kéo sửa chữa chuyện này. Thôn chứng A, ta nảy máy kéo lại tìm nhân tu không, lần trước không phải nói có cái kỹ thuật viên xuống nông thôn sao. Như thế nào còn không có tới ta thôn nột. trần căn bản lại cao lại gầy từ xa nhìn lại phảng phất cột điện để sát vào vừa thấy kia mặt cũng cùng thân cao dường như như thế nào như vậy trường lúc này trời đã tối rồi thôn trưởng vốn dĩ lao phải về nhà ăn cơm lại một cái không để phòng làm cái này trần căn sinh chắn ở đại đội trong văn phòng bị phiền không được hắn ninh mày giao hấn ta nói trần lão lục a ngươi đủ chưa a một ngày thuốc dục tám hồi ngươi có phiền hay không ngươi cho ta không nghĩ ta này máy kéo năng động lên đâu kia cũng đến là lần đó sự a Này hai tháng kỹ thuật viên liền tới rồi ba bốn, cũng không ai tu hảo, ta xem này xe là không được, ngươi liền thành thật kiên định trên mặt đất làm việc tránh công điểm đi, đừng nghĩ. Trần Căn Sinh vừa nghe nóng này, "Đường à, thôn trưởng, như vậy cái đại gia hỏa tu không tốt, kia không phải phế đi sao, thời gian lại trường liền bán sát vụn, này cũng quá dày xéo đồ vật Nếu không ngài lại thúc giục thúc giục, không chuẩn cái này tân kỹ thuật viên tới là được đâu. Nhân ra kỹ thuật viên làng trên xóm dưới chuyển, cũng không phải chúng ta một cái thôn có cái gì hỏng rồi. tổng không thể đều là ta một nhà A. Từ từ làm sao vậy? Chạy nhanh cho ta nên làm gì làm gì đi. Thôn trưởng các hồng vệ là trung niên người, ngày thường luôn là vui tươi hớn hở hảo tính tình, nhưng hai ngày này cũng thực sự bị trần căn sinh cấp thúc dục phiền. Tiểu tử này từ khi máy kéo hỏng rồi lúc sau, liền mỗi ngày thúc dục, hắn nếu có thể tu, hận không thể chạy nhanh liền cho hắn sửa được rồi, làm hắn câm miệng được, đỡ phải hắn mỗi ngày đem hắn đổ cửa ngầm ngầm. Xem này sức mạnh nhi, không biết còn tưởng rằng này xe là nhà hắn đâu. Trần Căn Sinh thấy chính mình đem thôn trưởng nói nóng nảy, vì thế chạy nhanh chậm lại ngựa khí nói, thôn trưởng, ta không phải cái kia ý tứ, kia không phải thúc giục thúc giục có thể nhanh lên sao, vạn nhất sửa được rồi, chúng ta quá chút thiên hoa màu thu hồi tới không cũng phương tiện nhiều sao. Hải, ta này không phải sốt ruột sao. Hắn đương nhiên sốt ruột, hắn khai máy kéo, chẳng những cho hắn tính xuống đất gấp đôi công điểm, lại còn có sẽ có cái gì trợ cấp, quan trọng nhất chính là... hắn còn có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm xa không nói Chân trên có lò gạch tìm hắn giúp đỡ kéo gạch một xe phải kiếm cái mấy đồng tiền phía trước hắn liền kéo không ít hiện tại này xe một khối này hai tháng hắn thu vào co lại quá nghiêm trọng cấp hắn khỏe miệng đều mau sinh vết bỏng rộng lên nằm mơ đều là này máy kéo chạy nhanh sửa được rồi các thôn trưởng nghe hắn nói như vậy liền cũng hoan thanh khuyên ngươi cũng đừng có gấp quay đầu lại ta lại thuốc giục thuốc giục đi hắn mãn cho rằng này liền xong rồi đi ai ngờ đối phương lại nói thôn trưởng kiêm ngại nhưng đến nắm chặt nột nếu là thật sự không được hắn đột nhiên để sắt vào thôn trưởng trước mặt thấp giọng nói thật sự không được khiến cho lao bí thư chi bộ ra ngựa bái nói xong hắn chiều thôn trưởng nháy mắt vài cái các hồng vệ chừng lớn đôi mắt ngươi ý gì lao bí thư tri bộ trần tam thủy tuổi trẻ quản hắn kêu trần tam thúc lại tiểu nhân hài tử đã kêu hắn trần tam ra ra trần tam thủy là cái cố chấp tư tưởng thừa hành chỉ có đọc sách mới có thể có tiền đồ nguyên tắc cho nên mặc kệ trước kia nhật tử cỡ nào gian nan cũng muốn tưởng tận phương pháp làm chính mình ba cái nhi tử đều có thể đọc sách cho nên ba cái nhi tử đều bị hắn cung đi ra ngoài lao đại ở thành phố đầu lao nhị ở trong huyện trạm thủy điện công tác lao tam nhỏ nhất nhưng cũng nhất tiền đồ ở trấn chính phủ văn phòng công tác cái này giống nhau trong thôn quen biết đều biết trần căn sinh kia ý tứ cũng là làm trần tam thủy đi tìm con của hắn hỗ trợ chạy nhanh lộng cái dùng được kỹ thuật viên tới mới được các hồng vệ cả giận Lão bí thư chi bộ gì người ngươi lại không phải không biết, hắn quản ta thôn nhiều năm như vậy, trước nay kia đều là cường trực công chính, công chính lạc, hiện giờ già rồi già rồi, vì ta đội thượng điểm này chuyện này, ngươi làm hắn đi làm nhà hắn tiểu tam nhi cấp mở cửa sau, hắn nào trương khai miệng. Trần Căn Sinh mút cao rằng, kia lại không phải người khác, kia không phải ta tam ca sao. Trần Căn Sinh theo lý mà nói cùng bí thư chi bộ ra là buồn ra, nhưng cũng là ra năm phúc thân thích, nhưng hắn cũng kêu trần gia con thứ ba. Tam, ca tam, ca kêu thân. Khu, Các thôn trưởng vốn đang tưởng giáo hơn hắn hai câu, làm hắn chạy nhanh đi, còn không có mở miệng chung, liền nghe được một tiếng thật mạnh hò khăn thanh. Tìm theo tiếng nhìn lại, nguyên lai Trần Tam Thủy không biết ở văn phòng cửa đứng bao lâu, hắn tóc dâu đều đã hoa dâm, một khuôn mặt thượng cũng là khe danh tung hành, nhưng liền như vậy đứng, túc một khuôn mặt, cũng làm người có loại không giận tự uy khí thế. Trần Căn Sinh tự nhiên biết cái này buồn ra thuốc tính tình, bị nghe hắn vừa rồi nói những cái đó. Tuy rằng không đến mức nhiều sợ hãi, nhưng cũng là sắc mặt cứng đờ, vội vàng chào hỏi che giấu, ai nha, tam thúc ngài đã tới, ta chính là đến xem, chúng ta này máy kéo tu hảo không có, không có khác chuyện này, ha ha, ta đây đi rồi, thôn trưởng ta đây đi rồi à. Thôn trưởng vừa nghe hắn rốt cuộc phải đi, vì thế liền phất tay quanh nói, chạy nhanh cút đi, không có việc gì nhi đừng tới. Trần Căn Sinh cũng không tức giận, gật gật đầu vừa định đi, liền nghe Lao Bí Thư Chi bộ nói, đứng lại. Trần Căn Sinh bán ra đi chân liền dừng lại, cưng một khuôn mặt, quay đầu lại hướng Trần Bí Thư Chi Bộ hắc hắc cười, tam thúc ngài gì sự phân phó. Ngươi đừng gọi ta tam thúc, ta này Trần cùng ngươi kia Trần nhưng không dính biên. Trần Bí Thư Chi Bộ tiếp tục túc mặt nói. Là là là, Lão Bí Thư Chi Bộ, ta đã biết, ta đây liền đi trước ca. Ngươi đi gì đi? Trần Bí Thư Chi Bộ hắc khuôn mặt nói, ngươi nói một chút ngươi, gặp được điểm sự liền biết tìm cái này tìm cái kia, ngươi nếu là có bản lĩnh liền chính mình tu Nếu là không bản lĩnh liền chờ kỹ thuật viên lại đây, đến viên ta tới cấp chúng ta tu. Phần 12. Chính mình không bản lĩnh lại chờ không được, còn nghĩ đi tìm cái gì cửa sau, nếu là mỗi người đều là người như vậy tư tưởng, kia về sau mỗi người đều đi tìm quan hệ, tìm cửa sau, kia không được lộn xộn, rối loạn trật tự, ngươi làm không có quan hệ người làm sao? Đừng nói ta nhi tử ở trấn chính phủ chính là cái bình thường nhân viên công tác, mặc kệ này một khối, chính là hắn quản ta cũng không phải làm hắn quản. Hắn bởi vậy khai cửa sau. Giúp chúng ta, đó chính là cấp quốc, ra thêm phiền thoái. Trần Bí thư Chi bộ tuy rằng vận may vô dụng, đuổi kịp cũ xã hội, không đọc quá mấy năm thư, nhưng tuổi trẻ thời điểm cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đương trong thôn Bí thư Chi bộ có chút năm đầu, đi trong huyện sẽ cũng không thiếu khai, bởi vậy nói lên đạo lý lớn tới kia cũng là một bộ bộ. Kia Trần Căn Sinh bị hắn huấn chỉ có là, là là là gật đầu phân, đại huấn đại khái mười mấy phút, Trần Bí thư Chi bộ mới cầm lấy cát thôn trưởng cho hắn đảo một tách trà thủy, từ ngực từ từ lên. Trần Căn Sinh bị vẫn không có tính tình, hắn là không dám đắc tội lao bí thư chi bộ, lao bí thư chi bộ ở trong thôn bí thư chi bộ coi như rất nhiều năm, ở trong thôn uy vọng rất cao. Hơn nữa hắn kia mấy cái nhi tử lại đều có tiền đồ, về sau không chừng liền có gì yêu cầu đến nhân gia, nào dám tặng bao. Thừa dịp cái này không đương đã muốn đi à, nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn một năm nhẹ kỳ cục tiểu tử cư nhiên đứng ở cửa vẻ mặt ý cười nhìn bọn họ. Hắn lập tức bị tới muốn tạc tức hỏa khí lại toát ra tới, tâm nói. ta không dám đắc tội lao bí thư chi bộ, còn không dám đắc tội ngươi sao, hắn vừa thấy này tiểu tử không quen biết, lại lớn lên cái này trắng non sạch sẽ, nô thủ lâm ngũ quan lớn lên tính xảo, nhưng kỳ thật cũng không như thế nào bạch, chỉ là tương đối với nông thôn đa số bị Thái Dương phơi ngăm đen mặt, vẫn là bạch, khẳng định là cái thanh niên trí thức. Bởi vì thanh niên trí thức nhóm bình thường có tri thức văn hóa, lớn lên lại trắng nón, cho nên thực chịu trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ hoang nền. Hắn kia mới kết hôn một năm tức phụ không có việc gì liền thích cùng hắn bên thai ngậm ngậm trong thôn lại mới tới mấy cái thanh niên trí thức, kia mấy cái thanh niên trí thức đều trường gì dạng, có văn mạch văn khí, vừa thấy liền cùng ta nông dân không giống nhau, nói nói liền sẽ cửa trách hắn không hiểu săn sóc người gì, dù sao nói hắn cũng là thức tức giận. Bởi vậy Trần Căn Sinh từ trước đến nay đối thanh niên trí thức không gì hảo cảm, lúc này thấy một cái cũng không gì tức giận, hắn đối ngô thụ lâm nói, ngươi làm gì, ở kia nhạc cái gì nhạc. Nô thụ lâm vừa rồi nhìn Lão bí thư chi bộ thần thái dạng dỡ đem Trần Căn Sinh một hồi mắng, xem chính hướng khởi, không nghĩ tới này Trần Căn Sinh hướng hắn tới, vì thế liền nói, không nhạc cái gì à. Ta có việc. Trần Căn Sinh lại nói, ngươi có gì sự? Ngươi cái thanh niên trí thức không có việc gì lao hướng đại đội chạy gì, có phải hay không lại ngại số mệt, hoặc là ngại thức ăn không tốt? Ngươi nói một chút các ngươi này đàn trong thành loa, đọc điểm tử thư liền cái đạo lý cũng đều không hiểu, không phải cầm nhẹ chính là sợ trọng. Điểm này khổ đều ăn không hết, còn muốn làm gì? Quốc, ra cho các ngươi này đó thanh niên trí thức đến chúng ta nông thôn tới, chính là cho các ngươi tiếp thu tái giáo dục, liền điểm này khổ liền đoán giận tới đoán giận đi, về sau như thế nào càng tốt xây dựng chúng ta tổ, quốc. Thời buổi này trích lời cũng chưa thiếu bối, quảng bá cũng không thiếu nghe, nói lên đạo lý tới, kia đều là một bộ bộ. Nô thủ lâm tâm nói, ta nói gì ta, ngươi này đại đoạn lời nói liền cho ta tiếp đón lại đây, bất quá không đợi hắn nói cái gì. Liền nghe mới vừa uống lên nước miếng thở hổn hển khẩu khí Trần Bí Thư Chi Bộ nói, Trần Căn Sinh ngươi hạt cần nhằn gì đâu. Đây là ta tìm tới Tu máy Kéo. Đệ 13 chương mười 13 Tu Mai Kéo Đối với hắn cho rằng tính trẻ con trong thành loa Trần Căn Sinh huấn lên không hề áp lực, rốt cuộc tìm điểm cảm giác về sự ưu việt, vốn định lại tiếp tục nói, Trần Bí Thư Chi Bộ một câu làm hắn tạp xác Gì? Tu máy Kéo Trần Căn Sinh nghe được Lao Bí Thư Chi Bộ nói đầu tiên là cả kinh. Sau đó khiến cho nô thụ lầm kiến thức cái gì kêu biến sắc mặt như phiên thư. Vốn dĩ hắn như vào đông rét lạnh một khuôn mặt, lại lập tức xả đầy mặt ý cười, trở nên như mùa xuân ấm áp. Nguyên lai like là kỹ thuật viên đồng chí, ngươi xem ta có mắt không thấy thái sơn nột. Hiểu lầm hiểu lầm, ta đem ngươi trở thành là chúng ta thôn nhi mới tới thanh niên trí thức, ngươi nhìn xem ngươi như vậy cái số tuổi liền lên làm kỹ thuật viên, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng à, tới tới tới, ngài tiên tiến tới. Ta cho ngài đảo chén nước trần căn sinh vội tiến lên lại là bắt tay, lại là làm vào nhà, còn tiếp đón thôn trưởng, thôn trưởng A, chúng ta tiếp đón tiếp đón A, đều đã trễ thế này còn chạy chúng ta thôn tới cấp sửa xe, này quả thực chính là mẫu mực nột, quay đầu. Lại chúng ta nhất định đến cấp mặt trên viết thư khen ngợi khen ngợi, này công tác tác phong quả thực là quá đáng giá học tập. Một hồi cao mũ mang xuống dưới, nô thụ lâm nháy mắt có chút choáng váng bị làm vào văn phòng, các thôn trưởng xem người này là cùng lao bí thư chi bộ trước sau chân tiến vào. liền gấp hướng lao bí thư chi bộ chứng thực, lao bí thư chi bộ, người này, kỹ thuật viên. Trần bí thư chi bộ đã không khẳng định cũng không phủ nhận, vừa định nói gì, nô thụ lâm bên kia liền phủ nhận nói, ta không phải kỹ thuật viên, ta chính là thanh niên trí thức tới. Trần Căn Sinh vẫn luôn là cái tin tưởng chính mình phán đoán người, ai ra, kỹ thuật viên đồng chí, ngài đừng cùng ta chấp nhận, ta vừa rồi đó chính là nhất thời nhận sai, ta kia không phải hướng ngài. thật sự là chúng ta thôn nhi thanh niên trí thức đám kia trong thành loa kia thật là quá kỳ cục tựa như hôm nay mới tới kia mấy cái thanh niên trí thức tài cắn nửa ngày việc liền nói mệnh thẳng không dậy nổi eo tới ngài nói nói chúng ta này một làm chính là một ngày tìm ai nói đi ngài nói này đoán ta nói sao chúng ta không được hảo hảo giáo dục nếu không sao đối khởi quốc ra đem bọn họ đưa tới đâu nô thụ lâm ha hả nói kia nhưng không sao là đến hảo hảo giáo dục kia đến ngài tái giáo dục giáo dục ta nghe một chút Hắn nói xong một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng, dường như thật sự chăm chú lắng nghe. Trần Căn Sinh vừa nghe hắn lời này âm không đúng, cũng ngây ngẩn cả người, vội đi xem lao bí thư chi bộ. Trần Bí thư chi bộ lúc này mặt càng đen, ngươi nói gì đâu? Ai nói hắn là kỹ thuật viên? Trần Căn Sinh và nói, không phải ngài nói hắn là tới tu máy kéo sao? Trần Bí thư chi bộ nói, ta nói hắn tu máy kéo, nhưng chưa nói hắn là kỹ thuật viên. Kia hắn! Hắn chính là ta thôn năm nay mới tới thanh niên trí thức. Trần Căn Sinh lại nhìn mắt cười vô cùng sán lạn ngô thụ lâm, lúc này hắn đã bị làm ngồi ở ghế trên, mãn nhãn chân thành tha thiết, ý cười doanh doanh, thấy thế nào như thế nào cùng cái tính trẻ con chưa thoát học sinh trung học dường như. Không phải đâu, tam. Bí thư chi bộ à, ngài không phải bị tiểu tử này cấp lừa đi, hắn này một cái mau hải tử có thể sẽ tu gì máy kéo, hắn này cùng ngài muốn nhiều ít chỗ tốt. Trần Căn Sinh vừa nghe người này không phải kỹ thuật viên, phản ứng đầu tiên chính là tiểu tử này là cái kẻ lừa đảo. Không phải tưởng lừa điểm lương thực ăn, chính là tưởng lừa chút phiếu gạo gì, dù sao không có hảo tâm, đặc biệt là tiểu tử này cười còn đặc biệt tiêu tấu. Tiểu tử ngươi nói, ngươi đây là cùng lao bí thư chi bộ nói gì? Ngươi một cái trí thức trẻ, đọc mấy quyền thư, nhận mấy chữ liền dám nói sẽ tu may kéo, ngươi tới này trước liền xe bỏ cũng chưa gặp qua đi. Trần Căn Sinh nói, nô thụ lâm trận trắng mắt, tâm nói, ta có thể hay không sửa xe, cùng thấy chưa thấy qua xe bỏ có gì quan hệ, vì thế hắn ra vẻ vô tội nói. chúng ta trong thành cũng không cho dưỡng lưu a tam thúc nga không lão bí thư chi bộ ngươi xem hán quả nhiên sẽ không sửa xe ngươi là bị lừa trần căn sinh lại quay đầu đối ngô thụ lâm nói tiểu tử ngươi chạy nhanh nên thượng chỗ nào đi đâu nếu không trong chốc lắt tìm công an người tới cấp ngươi bắt được đi cho ngươi bắt được đi ngươi chạy nhanh cút cho ta một bên đi đừng cho ta lãng phí thời gian tiểu ngô à, ta đi hậu viện nhìn xem xe đi trần bí thư chi bộ nói lão bí thư tri bộ ngài xem hắn trưởng một học sinh loa liền xe nói không chừng cũng chưa chẳng qua trước kia liền ở trong trường học niệm cái thư hắn sao sẽ sửa xe ngài không nghĩ tới trần căn sinh lời này vừa ra lão bí thư chi bộ xác thật trong lòng vừa động không sai à này nô thụ lâm cũng mới 18 tuổi à tới này phía trước đó chính là vẫn luôn ở niệm thư sao cái sẽ tu máy kéo hắn phía trước xem này trí thức trẻ nói chuyện quá chắc chắn không tự chủ được liền tin hắn nói sau đó liền chạy nhanh dẫn hắn lại đây không có biện pháp Này máy kéo đối bọn họ thôn tới nói kỳ thật vẫn là rất quan trọng, nếu có thể sửa được rồi, chờ thêm chút thiên ngày mùa kia chính là đỉnh trọng dụng. Nay tu không tốt, đừng lại cấp tu hư lâu, quay đầu nhân ra kỹ thuật viên tới nói không rõ, đến lúc đó không cho ta tu, kia đã có thể thật thành phế khẩu a. Trần Căn Sinh không biết là thật là lo lắng xe bị tu hư, vẫn là thuần túy xem nô thụ Lâm không vừa mắt, dù sao này không một câu lời hay. Nô thụ Lâm nghe xong nửa ngày, đào đào lô thai nói, ta nếu là sửa được rồi đâu? liền ngươi đừng ngắt lời chạy nhanh nên làm gì làm gì đi thôi trần căn sinh nói nếu là sửa được rồi đâu nô thụ lâm lại nói hừ nếu là ngươi có thể tu hảo lão tử đầu thiết xuống dưới cho ngươi đương ghế ngồi dù sao tàn nhẫn lời nói lược không cần tiền lại không thể thật sự thiết xuống dưới đừng nói những cái đó hư kia vậy kia ta liền đánh cuộc một khối tiền ai thua ai cấp đối phương một khối tiền trần căn sinh cắn răng nói Dù sao hắn kết luận đối phương là tu không tốt, ta cũng không thiếu ngươi kia một khối tiền, không bằng như vậy đi, nếu là ta sửa được rồi, ngươi này khai máy kéo việc liền về ta như thế nào. Trần Căn sinh cả kinh, nay việc với hắn mà nói kia nhưng quá quan trọng nhất, cũng không thể tùy tiện lấy ra tới đánh cuộc, nhưng hắn lại không tin tiểu tử này thật có thể tu hảo, liền có chút do dự. Như thế nào, không dám a? Ngươi còn đừng kích ta, đánh cuộc liền đánh cuộc, ngươi nếu bị thua, phải cho ta 5 đồng tiền, ta này chức vị. Một khối tiền nhưng không ngừng. Nô thụ Lâm Gian kê thực hiện được vui tươi hớn hở nói: "Hảo a, kia khẳng định không ngừng nha." Trần Bí thư Chi bộ cùng thôn trưởng hai người xem lời nói đã nói đến này phân thượng, cũng không hề lo lắng nhiều, liền lập tức đem Nô thụ Lâm lánh tới rồi hậu viện một cái hậu tấm ván gỗ đắp xe lều, nơi đó nằm một đài nhìn qua có chút cũ tay vịn thức máy kéo, xe đầu còn viết: đông Phong Bài", chính là này chiếc. Trần Bí thư Chi bộ một lóng tay máy kéo, lại nói: "Lão cát, ngươi đem có công cụ toàn lấy tới." các thôn trưởng nghe xong đáp ứng một tiếng liền đi, nô thụ lâm bên này liền trước vòng quanh xe nghiên cứu giống nhau, kỳ thật hắn căn bản sẽ không tu gì máy kéo, hắn chỉ biết mân mê chút vô tuyến điện này đó đồ điện loại đồ vở, đương nhiên cũng chỉ là gia lông, hắn cũng không phải một cái kỹ thuật nhân viên, nhưng hắn vì sao có năm chắc nói có thể tu hảo này chiếc máy kéo đâu? đây cũng là có kiếp trước ký ức nguyên nhân, kiếp trước này chiếc máy kéo cũng là vô dụng một năm liền hỏng rồi, hắn biết đến chính là hỏng rồi hai tháng thẳng đến hắn xuống nông thôn gần một năm. mới biết được này trong thôn cư nhiên còn có đài máy kéo, mà đây cũng là bởi vì này máy kéo bị mặt trên phái tới xuống nông thôn không biết đệ thập mấy cái kỹ thuật viên cấp tu hảo. Bằng không hắn còn không biết, này nho nhỏ trong thôn cư nhiên còn có đài máy kéo, mà hư nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là động cơ có cái văn lỏng, ninh chặt là được lạp, liền đơn giản như vậy nguyên nhân lại không ai hiểu, mà là làm này máy kéo ở trong sân đái đã hơn một năm, mới bị tu hảo. Hắn hiện tại chỉ cần làm bộ làm tịch kiểm tra vừa lật, sau đó liền trốn xe phía dưới tìm được cái kia lỏng van, sau đó ninh chặt là được. Đại cắt thôn trưởng lấy tới một ít cờ lê, cái kìm linh tinh đơn giản duy tu công cụ, nô thủ lâm đã vây quanh máy kéo đem này từ trên xuống dưới phía trước phía sau nhìn vài biến, bắt được công cụ, hắn ngay cả người mang công cụ chui vào xe phía dưới, sau đó mặt khác ba người liền thấy hắn ở bên trong một trận mân mê, nửa ngày cũng không lên. Nay nửa ngày cũng không biết làm cho gì. Trần Căn Sinh bĩu môi nói, nhận định hắn ở phía dưới làm bộ làm tịch khẳng định sẽ không tu ở phía dưới trang dạng đâu người câm miệng cho ta nói nữa liền chạy nhanh lăn lão bí thư chi bộ mắng này nói chân căn sinh vội ngầm miệng nô thụ lâm đích sắc ở phía dưới làm bộ làm tịch đâu hắn đã đem tìm được cái kia lòng van sau đó đem này tu hảo chỉ là nhanh như vậy liền nói sửa được rồi có vẻ hắn căn bản không khởi bao lớn tác dụng dường như vì thế quyết định ở dưới nhiều đái trong chốc lát chỉ là này động cơ dầu ma rút hương vị xác thật không tốt lắm nghe Lại khái không nửa cái giờ hắn liền chịu không nổi, vì thế Trang không đi xuống, đành phải chạy nhanh từ phía dưới ra tới, chỉ là như vậy trong chốc lát công một lát, hắn mũi, đôi tay đều có đen tuyển dầu mỡ, hắn dùng vọng nhớ này cha, dùng đen tuyển tay lau lau trên mặt hắn, lập tức còn tính bạch mặt, biến mặt đen, dán lên mặt Trang là có thể giả mạo bao công. Tới, chạy nhanh lau lau, như thế nào? Các thôn trưởng vừa thấy hắn đi lên, vội đệ cái khăn lông, sau đó ân cần hỏi, nếu là này máy kéo sửa được rồi? với hắn mà nói thật đúng là cái rất tốt sự, hắn nằm mơ đều có thể nhạt tỉnh, liền cùng năm đó này máy kéo mới bị phê xuống dưới, khai lại đây giống nhau nhạc a. Lão bí thư chi bộ hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, cũng là đầy mặt mong đợi nhìn hắn, nô thụ lâm kiếp trước bị ánh mắt vây quanh thói quen, không chút hoang mang gật đầu nói, ân, sửa được rồi. Hảo ra hỏa, này phí lao kính, sửa được rồi. Ba người liếc nhau, Trần Căn Sinh không tin nói, thật sự. Ta đây khai thử một lần thí. Hắn vẫn là không tin, chỉ có thử qua mới biết được. Nô thụ lâm vội kéo hắn, ai, hiện tại còn không thể khai. Trần Căn Sinh vui vẻ, tiểu tử ngươi quả nhiên là kẻ lừa đảo, tu không hảo cùng chúng ta nói sửa được rồi. Hắn lại quay đầu, lão bí thư chi bộ, ngài nghe thấy không, thí đều không cho thí, còn nói sửa được rồi. Phần 13. Trần bí thư chi bộ cùng các thôn trưởng cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Nô thụ lâm lại nói, ngươi nào chỉ lỗ thai ta nói không tu hảo. Ta là nói này trong xe dầu đi hê gen đã sớm hở ánh sáng, cho nên vô pháp thí, đến đi trước mùa du hơn nữa. Trần Bí Thư chi bộ hai người lúc này mới hiểu rõ. Các thôn trưởng Cao Hưng nói, kia hảo kia hảo, ta đi cho ngươi lấy du phiếu. Nói hắn lại chạy tới văn phòng, chỉ chốc lát sau ra tới liền cầm một vòng 10 thang dầu đi hê gen phiếu cùng một chương 20 chương dầu đi hê gen phiếu, đi thành phố đầu mới có du trạm, ly có điểm xa, ngươi một lần nhiều chuẩn bị. Trần Căn Sinh nói, thôn trưởng A. Ngài thật đúng là tin hắn, còn cho hắn nhiều như vậy du phiếu. Các thôn trưởng kỳ thật không sai biệt lắm đã tin, này trí thức trẻ tuy rằng nhìn qua tuổi rất nhỏ, nhưng rốt cuộc đã 18 tuổi, ở bọn họ này chỗ ngồi, 18 tuổi tuy rằng số tuổi không lớn nhưng cũng đã thành niên, hơn nữa này ngô thụ Lâm vẫn là cái đã tốt nghiệp xong cao trung sinh, liền tính không có sở qua máy kéo, xem qua như vậy nhiều thư đâu, không chuẩn liền có tu máy kéo thư đâu, cái gọi là khó đều không biết, sẽ đều không khó. Này vấn đề đối với bọn họ là cái nan đề, đối với nhân gia hiểu công việc người, đó chính là cái đơn giản đến không thể đơn giản hơn chuyện này, cho nên đối phương mới dùng nửa cái thượng khi liền tu hảo, hắn cũng không kinh ngạc, lại nói này trí thức trẻ không cần thiết lừa bọn họ, tu không hảo đối hắn cũng không chỗ tốt, hắn về sau còn muốn tại đây địa phương sinh hoạt đâu không phải. Vì thế hắn đối trần căn sinh chừng mắt nói, ngươi hiểu cái gì, thật vất vả đi một chuyến thành phố đầu, kia khẳng định đến nhiều lộng điểm trở về a Trần Bí Thư chi bộ cũng ở kia cầm cái tàu hút thuốc biên gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trần Căn Sinh tưởng nói, trọng điểm đâu, ta nói cũng không phải cái này a. Hắn chính là cảm thấy người này căn bản không đem xe tu hảo, chỉ là không đợi hắn lại nói gì, liền nghe các thôn trưởng lại nói, tiểu tử ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, này khai máy kéo việc khiến cho xuất hiện đi, về sau khiến cho nô thụ lâm làm, ngươi thành thành thật thật xuống đất tránh công điểm. Mấy ngày nay các thôn trưởng cũng là phiền cái này Trần Căn Sinh. Cũng không có việc gì liền lấy việc này tới phiền hắn, hắn cũng phiền A, trước kia hắn cảm thấy tiểu tử này nói như thế nào cũng là lao bí thư chi bộ buồn ra, không hảo quá cho hắn mặt mũi, lại không nghĩ rằng hôm nay lao bí thư chi bộ cũng rất chướng mắt tiểu tử này, này còn chờ gì? Gì? Trần Căn Sinh nói, hắn này xe còn không có tu hảo đâu nha. Nô thụ lâm lúc này nói tiếp nói, đúng vậy, hiện tại cũng còn không thể chứng minh này xe ta sửa được rồi, không bằng như vậy, chờ ta từ thành phố mua tới dầu đi hay gen. Cấp này máy kéo thêm mạng hắn dù, chạy hai vòng mới có thể có cái chứng minh. Nô thụ lâm nói lời này khi, vẫn là vẻ mặt ý cười. Hai cái không có nghi nghị, nhìn về phía Trần Căn Sinh. Trần Căn Sinh biết lúc này cũng không gì nhưng nói, đành phải gật đầu, kia hành đi. Vì thế ngày hôm sau, nô thụ lâm liền bị an bài lao trần đầu xe bỏ đưa hắn đi trong huyện, lại từ trong huyện ngồi giao thông công cộng đi thành phố đầu. Thành phố dầu bôi tóc chạm lúc này còn thực giản bính, dù vải cũng rất ít. Nhưng là hắn tổng cộng muốn 30 thang dầu đi Hê-gen vẫn phải có, cho Du phiếu, trang hai đại thùng Du, hắn chưa hôm đó liền ngồi xe đã trở lại. đương hắn ngồi xe bò, trên xe bãi hai cái mỡ lợn thùng vào thôn, trong thôn người đều ra tới nhìn náo nhiệt. Ngày này công phu, mới tới trí thức trẻ ngô thụ lâm sung phong nhận việc đi tu đại đội kia đài hỏng rồi máy kéo, lại còn có sửa được rồi, liền chờ hơn nữa Du là có thể chạy đi lên. Này máy kéo đối người trong thôn vẫn là rất quan trọng, thu hoa màu khi khả năng tỉnh không ít lực. hơn nữa đây cũng là bọn họ thôn giàu có tượng trưng a thôn khác đều không có cho nên đương nô thụ lâm trở về thời điểm cơ hồ toàn thôn già trẻ đều chạy đến đại đội vừa thấy đến tận cùng đại đội trong viện chạm không dưới liền ở bên ngoài xem xem không liền bỏ trên nóc nhà xem tóm lại chung quanh trong ngoài đều là người lúc này nhưng mới nhìn ra này đại đồng thôn không hổ là có được ba cái đại đội đại thôn đâu lúc này chừng cái mấy ngàn người không ngừng nô thụ lâm đương trường đem du thêm đến bình xăng Sau đó dùng tay vịn riêu đem sử đủ lực lay động, kia máy kéo liền long long vang lên, xe đầu thụ tiểu ông khói lập tức toát ra một cổ khói đen. Chỉ là này một phản ứng, vây xem thôn dân liền tất cả đều sôi trào. "Hào hảo, sửa được rồi, thật đúng là sửa được rồi." Đại tiểu nhân, lao thiếu đều đầy mặt dương ý cười tê, cao hứng kính nhi cũng đừng để ra. Nô thụ Lâm làm đại gia hỏa nhường ra con đường, hắn vòng quanh đại đội trước cửa lộ khai một vòng, lại ngừng trở về, đối chủ mặt xám như cho Tàn Trần căn sinh nói: Như thế nào? Nhìn trước mắt sự thật, Trần Căn Sinh hiện tại tưởng chịu chính mình tâm đều có, hắn như thế nào miệng như vậy thiếu đâu, không có việc gì thế nào cũng phải cùng nhân ra đánh cái gì đánh cuộc. Kỳ thật lúc ấy cũng là lời nói đuổi lời nói chạy tới, hắn cũng chính là nhất thời hành động theo cảm tình. Hắn vội vàng cười làm lành nói, hành hành hành, tiểu huynh đệ ngươi chính là thật bản lĩnh. Lúc này Lao Bí Thư Chi Bộ, thôn trưởng cùng với mặt khác đại đội lãnh đạo cùng trong thôn thôn dân cũng đều là như vậy tưởng. Này trí thức trẻ bọn họ không bạch cái đó, đến lúc này đã có thể cho bọn hắn làm kiện rất tốt sự à, quả nhiên là một nhân tài. Thời buổi này sẽ sửa xe, nhưng còn không phải là một nhân tài sao, bằng không, ngươi hỏi một chút này toàn thôn lão thôn sẽ tu không, thôn trưởng đều sẽ không tu a Chỉ là Trần Căn Sinh còn chưa từ bỏ ý định cười làm lành qua đi, lại nói, ta lúc ấy chính là cùng ngươi nói giỡn, như vậy đi, coi như ca ca thua ngươi hai khối tiền Hắn vô cùng thịt đau từ áo trên trong túi số ra mấy cái tiền hào thấu thấu thành hai khối tiền đưa cho ngô thụ lâm. Ngô thụ lâm đem hắn tay đẩy, đây là có ý tứ gì? Trần Căn Sinh đã thịt đau thực, không nghĩ tới đối phương còn chê ít, bất quá cũng là, khai máy kéo chính là sống lâu nhi à. Nếu là hắn nói, hắn cũng không thể làm, vì thế lại cắn răng một cái, móc ra tăng khối, hành hành hành, coi như bán ca cái mặt mũi này 5 đồng tiền ngươi cầm, về sau ở trong thôn nếu là có gì sự, ngươi tới tìm ca. ca nhất định không nói hai lời. Nô thụ lâm cái này cũng không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn hắn, bất quá cắt thôn trưởng nhưng chịu không nổi cái này mất mặt ngoạn ý nhi, Trần Căn Sinh, ngươi ý gì? Phía trước lời nói đều đương đánh giam A, còn nói dỡn. Ngươi cho ta nên lăn chỗ nào chỗ nào đi, về sau tiểu ngô liền khai này máy kéo, ngươi còn xuống đất đi. Trần Căn Sinh vừa nghe thôn trưởng lời này, trước mắt liền tối sầm, hắn đem hy vọng cuối cùng đầu tới rồi lao bí thư chi bộ trên người. Ai ngờ Lao Bí Thư Chi Bộ cũng là gật đầu một cái, không sai, nên làm gì làm gì đi. Trần Căn Sinh lúc này hoàn toàn không có thanh âm, chẳng những chính mình ruột hối thanh, còn nghĩ trở về như thế nào tức phụ giao đại a, ném tốt như vậy việc, hắn tức phụ thế nào cũng phải mang chết hắn không thể a. Nô thụ lâm đương nhiên không rảnh tưởng này Trần Căn Sinh như thế nào. Hắn chính, chính thức thức tiếp nhận kéo tiếp cơ, ngày hôm sau liền cùng Lao Bí Thư Chi Bộ xin mở ra máy kéo đi huyện thành một chuyến, nói là phải thử một chút xe. Nhìn xem còn có gì mặt khác vấn đề không có. lão bí thư chi bộ hiện tại là rất tin cái này trí thức trẻ, vì thế cũng không hay lời, trực tiếp làm hắn mở ra liền đi. Này xe còn có hay không sự Ngô thụ lâm đương nhiên không phải muốn lại xác nhận, mà là muốn đi trong huyện đem hắn trong không gian quả táo lấy ra tới bán điểm. Ngô thụ lâm mở ra máy kéo, đi tới nước trong huyện huyện bệnh viện. Nước trong huyện hạ hạt 13 cái thôn, nói nghèo cũng không tính quá nghèo, ít nhất này bệnh viện cũng là cái nhà lầu hai tầng. Bên trong bác sĩ hộ sĩ ăn mặc áo bờ lật trắng cảnh tượng vội vàng. Người bệnh đi tới đi lui cũng là không ít, mặc kệ gì thời điểm bệnh viện tựa hồ người đều không ít. Cho nên này trái cây bán được này tới còn chính thích hợp, ai xem cái người bệnh không nghĩ mang chút trái cây a Bất quá hắn đương nhiên không thể đĩnh đạt đem trái cây lấy ra tới ở cửa bảy quán, hắn quan sát trong chốc lát, liền thấy một gương mặt hiền tử, rồi lại ăn mặc không tổi cụ ông từ bệnh viện mới ra tới.